Độc đáo, lâm chiêm tiểu tử thoạt nhìn nhược không trải qua phòng, cư nhiên thực lực như vậy mạnh mẽ. Nói chính là trung lập đến cực điểm, là người chọn không ra tật xấu. Nhưng là tiếp theo cái lên sân khấu cái kia nhị dai hỏa hệ, liền có chút xấu hổ. Bọn họ ở phía trước tiệc tối thượng cũng đã nói qua, điền ra dùng cái thứ nhất lên sân khấu, lâm chiêm nên chiến. Mà cái kia hỏa hệ còn lại là đánh phải hướng đường thuật lãnh giáo một chút mục đích, theo sát sau đó xếp hạng để nhị thuận vị. Vốn dĩ tính toán hảo hảo trận đầu thắng lâm chiêm, lần thứ hai chàng nhóm thua cũng không khó coi. Hiện tại điền ra Dung đã bị thua, hơn nữa là hai chiêu thảm bại, hắn vốn dĩ liền không thắng được, còn có thể muốn như thế nào mới có thể không càng thêm mất mặt đâu chương 259 tỷ thí một hồi. Quá không kính. Lâm đội hoàn toàn nghiền áp a. Đống nhiên đơn toàn hải bên kia toát ra tới thanh âm, thành công đoạt đi rồi mọi người lực chú ý lại là tống nam phía trước nhắc tới quá. Nhị dai phong hệ, Trần Kiến Vĩ, hán tuổi tác nhỏ nhất, cho nên tại đây loại trường hợp ra tới đánh vỡ xấu hổ, kỳ thật là tốt nhất người được chọn. Tuy rằng không hợp lễ nghi, lại hoàn toàn có thể đẩy cho niên thiếu vô chi A. Đơn Toàn Hải làm bộ không vui như mày, Trần Kiến Vĩ lại là vẻ mặt cười hì hì, tiên sinh, ngài khiến cho ta đi trước đi, ta liền không gặp được một cái thích hợp phong hệ dị năng giả đương đối thủ A. Đường đội bên kia cố ca chính là có tiếng hảo thủ. Ta đều tâm ngứa đã nửa ngày, ngài làm ta lên sân khấu đi. Hắn muốn gì chính là bị an bài cứu chẳng người, xuất hiện vấn đề khi, hắn liền chủ động đi lên yêu cầu xuất chiến. Nếu cố viễn lên sân khấu, hắn liền nói chính mình muốn tỉ thí tỉ thí, nếu cố viễn không lên sân khấu, liền vừa lúc điểm danh cố viễn cờ cờ phong hệ, đây đều là kịch bản. Đường thuật bọn họ cũng đều xem ra tới, thật là cái không chịu ngồi yên tay. Vì cái gì tiệc tối thượng an bài tam chẳng tỉ thí thời điểm, không chủ động đoạt ra tới. Hiện tại đột nhiên ra tới nói chính mình nhịn không được, thật đúng là đương chính mình là 10 tuổi hài từ đâu. Nhưng là thành nhân thế giới, sợ nhất chính là ra mặt dạy. Nhân ra kéo hạ mặt tới ném, bọn họ cũng không thể đi theo không cần phê. Đương thuật cười thanh khẩn, vừa rồi điền huynh đệ đã thủ hạ nhiều khiêm lượng, vị này trần tiểu huynh đệ đã có thành cầu, chúng ta cũng không hảo cự tuyệt. Vậy như vậy, Cố Viễn, nếu không ngươi tới thi đấu. Cố Viễn lớn lên hàm hầu, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ miệng độc hai câu, nhìn qua, nhưng vẫn đều là nông gia hài tử thật, thả chất phác bộ dáng. Nghe được đường thuật điểm danh, gái đầu liền bước đi ra tới, là Đường Đội. Ta nhất định tận lực. Nhìn đến Cố Viễn này phó mặt, Tống Nam xem thường thiếu chút nữa lại không nhìn xuống. Ngày thường cùng Cố Tịnh đấu võ mồm đấu phòng bếp đều phải phiên đỉnh người là ai a. Có thể cùng giả tiểu hổ đem phòng luyện công hủy đi rơi rất tan tắc người là ai a Cùng lâm chiêm đấu võ mồm so miệng hắc còn có thể không rơi hạ phong người lại là ai a Hiện tại trang chính mình hàm hậu giản dị hảo hài tử, có phải hay không quá khi dễ người. Bất quá đã trải qua lâm chiêm giả heo ăn thịt hổ, chân kiến vị vẫn là rất cẩn thận cẩn thận xem kỹ chính mình đối thủ, cũng không dám giống điền ra dũng như vậy tử cao tự đại. Có lẽ là phong hệ người trời sinh tính cách chung đều mang theo vài phần xúc động, trọng tài vừa mới hô qua thi đấu bắt đầu, hai cổ gió to lập tức nhấc lên va chạm, nháy mắt cắt bay đá chạy, trực tiếp bao phủ toàn bộ tỉ thí trường. Lâm Chiêm không gian hệ dị năng cơ hồ lôi hỏa thuần thanh, không thấy hắn động tác, liền đưa bọn họ đoàn người vị trí dùng dị năng bảo hộ chu toàn, một chút cắt đá ly bàn đều tạm không tiến vào. Đơn toàn hải bên kia liền thảm nhiều, tuy rằng bên người người đều che chở hắn. Hình dung lại là chợt vật thực. Bởi vì tất cả mọi người tầm mắt chịu trở, cho nên, Tống Nam liền nhẹ nhàng buông ra tinh thần lực, quan sát tỉ thí chung hai cái phong hệ dị năng giả. Mà ở Tống Nam thả ra tinh thần lực ngáy mắt, đường thuật liền nhạy bén đã nhận ra nàng tinh thần hệ dị năng giao động. Bất quá tự hỏi nghiên cứu mảnh nhỏ khác, đường thuật tinh thần hệ dị năng cũng tùy theo tảng ra, học Tống Nam bộ giáng, quan sát tỉ thí tình huống. Nhưng là tỉ thí bên kia cơ hồ là nghiêng về một phía, không hề quan sát ý nghĩa. Cố viện rốt cuộc là kỹ cao một bậc, sức gió cùng chấn động trình độ, đều gắt gao ngăn chặn trần kiến vi bên kia. Cho nên, tỉ thí bên này, Tống Nam cùng đường thuật bất quá là nhìn thoáng qua, liền lập tức rời đi. Bọn họ chú ý trọng điểm, lại biến thành Tống Gia Hiến. Hôm nay Tống Gia Hiến địa vị thực xấu hổ. Nàng là đi theo đường thuật đội ngũ đi vào nơi này. Nhưng là bởi vì gia nhập viện nghiên cứu duyên cớ, cho nên, nàng hiện tại đứng ở đơn toàn hải trận doanh. Chưa từng có đã chịu quá đường thuật bên kia coi trọng, cho nên cũng không đến mức đã chịu khinh thường cùng châm trọng. Nhưng là sơn tuyển hải bên này lại không như vậy cho rằng, đề phòng nàng người bó lớn đều là Hai cái phong hệ người một khai chiến, phi xoa đi thạch đầy trời, lâm chiêm làm không gian hệ nháy mắt tạo ra khoan thai cháo, loại năng lực này nàng sao có thể sẽ có. Nhưng là nàng không có làm ra tới, chính là vô năng, thậm chí là cố ý làm đơn toàn hải số mặt, vốn là chướng mắt nàng những cái đó đơn toàn hải thủ hạ, liền càng thêm nối nàng trợn mắt giận nhìn. Tống Gia Yến mới là một cái chân chính 20 tuổi nữ sinh viên, nơi nào đã chịu quá nhiều người như vậy khinh thường xem thường, ủy khuất cơ hồ đem môi rào phá. Nếu không phải vì nàng tới lúc này đây mục đích, nàng khẳng định là phải đường trường phất tay áo tử chạy lấy người. Bên kia không tiếng động ám chiến, đường thuật chú ý trọng điểm, là những người đó rõ ràng đã nhịn không được Tống Gia Hiến, lại vẫn là muốn khách khách khí khí. hiển nhiên là bởi vì Tống Gia Hiến sau lưng có viện nghiên cứu chống lưng. Nhưng là Tống Nam chú ý, lại là Tống Gia Hiến bản nhân. Nàng rõ ràng chính mình tính tình, tự nhiên cũng liền biết Tống Gia Hiến hẳn là cái gì tính tình. Đã chịu loại này không công bằng đái ngộ vẫn cứ muốn nén giận, đáy mắt quật cường chính là không lừa được người. Tống Giai Yến mục đích là cái gì? Tống Nam Vạn phần rõ ràng, chính mình đã chịu ủy khuất, hoặc là đương trường bùng nổ, hoặc là thời điểm tìm về, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho chính mình chịu ủy khuất vượt qua một giây đồng hồ cơ hội. Tống Giai Yến rốt cuộc ở ẩn nhẫn chút cái gì? Tỷ thí tràng phong dần dần tan, cố viễn tuy rằng hơi hơi có chút chật vật, nhưng là so này đối diện cái kia đã quải thải trần kiến vĩ tới nói, trạng hướng đã không thể lại hảo. Kết quả vừa xem hiểu ngay. Đơn Toàn Hải vốn là bị gió cắt thổi chật vật mặt, giờ phút này đã không cần biểu tình tới tân trang, đã đen tám phần. Ở đối lập một chút một khác sân đường thuật đám người cả người sạch sẽ khô mát bộ dáng, đơn Toàn Hải không lúc ấy số bàn, đã là khí lượng mười phần. Lương khắc đạt giờ phút này là muốn ra tới giảng hòa, chỉ là hắn vừa rồi che chở đơn Toàn Hải, giờ phút này tóc đều bị thổi đến thay đổi hình, cũng là hình tượng động lòng người. Đường đội thủ hạ cường binh thật sự không ít. Tiểu Trần đã là thiên phú cực cao dị năng giả, vẫn là bị thua với vị này cố minh đệ A. Tiểu Trần, về sau muốn nhiều đi thỉnh giáo, biết không? Đã biết lương ca. Trần Kiến Vĩ còn tựa vô tâm không phổi bộ dáng, liệt miệng tê đau, khấp khiễng đi trở về hậu trường đi. Đường thuật lại không tiếp cái này muốn đồng ý thỉnh giáo đề tài, mà là tính toán kết thúc trận này trò khôi hài. Đơn tiên sinh, hôm nay tỷ thí, ta xem, bằng không dừng ở đây. Các người đã thua 2 câu, vốn dĩ ước định tam tràng, tam đánh 2 thắng cũng nên kết thúc đi. Đường thuật này kỳ thật là ở kỳ hảo, đơn toàn hải cho dù là lòng có tức giận, bình thường dưới tình huống, cũng là hẳn là đáp ứng. Chỉ là, bọn họ còn bị yêu cầu có đệ tam tràng tỉ thí, là vô luận như thế nào, đều phải thay đổi cấp một người khác. Đường đội trường Quả nhiên, liền ở đơn toàn hải còn ở do dự thời điểm, một cái trong trẻo giọng nữ từ đơn toàn hải bên kia truyền ra tới. Tống Nam trong lòng châm xuống, đường thuật lại là nhúng mày. Thanh âm này, như vậy tới nghe, thật đúng là rất giống A Nam. Theo thanh âm đi ra, đúng là bị Tống Nam hoài nghi hồi lâu Tống Gia Hiến, tuy rằng bị vừa rồi gió to thổi đến có chút chật vật, nhưng là đáy mắt sáng giỏi, lại là nửa phần không giảm. Đường đội trưởng, ta hôm nay có cái thỉnh cầu, không biết, ngài có thể hay không đáp ứng. Đường thuật meo nheo mắt, Lâm Chiêm đã cười như không cười mở miệng, hôm nay ngoại ý muốn tình huống, giống như còn thật sự không thiêu, vừa rồi tiểu trần huynh đệ tuổi trẻ khí thịnh, nhưng Tống, ta muốn cùng Tống Nam tiểu thư tỉ thí một hồi. Tống Gia Yến biết, nếu làm Lâm Chiêm nói xong lời nói, nàng khả năng cơ hội này liền không có. Cho nên, cho dù là muốn mạo bị người chỉ trích không biết lệ nghĩa vấn đề, nàng cũng muốn nói ra mục đích của chính mình. Nàng muốn cùng Tống Nam tỉ thí một hồi. Lâm chiêm không vui nheo lại đôi mắt, dám đánh gậy hắn nói, tống Gia yến cái này tiểu nha đầu lá gan không nhỏ. Đường thuật lại là nhìn nhìn tống nam, cư nhiên cũng ở tống nam trong ánh mắt thấy được một tia chiến ý. A nam có hứng thú. Đường thuật tuy rằng cũng không muốn cho tống nam xuất chiến, nhưng là buổi chiều thời điểm, tống nam vừa mới mới vừa đã trải qua một hồi trầm thấp cảm xúc, hiện tại nàng như vậy có muốn chiến đấu một hồi ý tưởng, hắn đông nhiên liền muốn duy trì tống nam. Đường thuật hơi hơi lại gần một chút lưng ghế, thả lòng nói, tuy rằng tống gia yến tiểu thư, ngươi cái này thỉnh cầu cũng không hợp thời nghi. Hắn muốn đồng ý, nhưng cũng không tính toán muốn như vậy không duyên cớ vô cớ đồng ý, vàng không, đơn toàn hải cùng viện nghiên cứu những người đó, chẳng phải là cho rằng hắn thật sự thực dễ nói chuyện, nhưng là, nếu hôm nay đã đáp ứng rồi muốn tỉ thí tăm trạng, ta tự nhiên cũng không hảo cự tuyệt. Chỉ là lần này lúc sau, hy vọng chúng ta như vậy. Vẫn là có một cái tốt thương nghị kết quả mới là, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, luôn luôn là ác không thể thiếu. Hắn cùng viện nghiên cứu giao dịch đã bị tạp thật lâu, hiện tại, bên ngoài thượng để ý đến hắn đã chiếm, ngầm ngang chân, hắn cũng sẽ không lưu tình chút nào hạ. Đây là đáp ứng rồi. Tống Gia Yến ánh mắt sáng lên, liền nhìn đến bên kia Tống Nam, chậm dại đứng lên. Chỉ là, nàng cho rằng, có thể cùng Tống Nam ở tiến trắng trước, có thể liếc nhau. Làm Tống Nam nhìn đến chính mình quyết tâm khi, lại phát hiện Tống Nam căn bản xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp cất bước vào tỉ thị tràng. Tống Nam làm lơ nàng. Tống Gia Yến cơ hồ khí phát run, nhưng là nàng không thể đứng ở chỗ này vẫn không núp đích, phía sau những người đó cũng không phải chính mình người, cũng không phải viện nghiên cứu người, bọn họ sẽ không đối chính mình có cái gì kiên nhẫn. Cơ hồ là cưỡng chế đáy lòng phẫn nộ, Tống Gia Yến từng bước đuổi theo Tống Nam mà đi. Chỉ cảm thấy chính mình cư nhiên là vẫn luôn đều ở nhìn lên tống nam bóng dáng giống nhau. Dựa vào cái gì? Các nàng đều là bình thường nhất học sinh, dựa vào cái gì tống nam vừa đến mặt thế, liền dựa thượng đường thuật như vậy một cái hậu trường, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, còn bị tôn sưng vì cái gì tống tiểu thư? Mà nàng đâu? Tuy rằng bên người có tưởng đồng như vậy một người vẫn luôn duy trì chính mình, nhưng là đối mặt viện nghiên cứu thời điểm. Tưởng đồng căn bản liền một đinh điểm lực lượng đều xử không ra. Nàng bị làm cơ thể sống thực nghiệm thời điểm, nàng bị bắt cùng những cái đó tiến hóa biến dị tăng thi quái vật thời điểm chiến đấu. Tưởng đồng căn bản là một chút tác dụng đều không có. Nếu là đường thuật đâu? Nếu là đường thuật đâu? Tống Gia yến đáy mắt ánh lửa cùng vội vàng cơ hồ muốn bỏng cháy rất nàng lý trí, đi theo tống nam nện bước cũng rõ ràng nhanh hơn. Nếu là đường thuật, sao có thể mặc kệ tống nam? Không. Là mặc kệ chính mình bị viện nghiên cứu người mang đi đâu. Nàng, cũng nên là có cơ hội a. Vì cái gì, nhất định sẽ là Tống Nam đâu. chương 260 đối mặt chính mình. Đối mặt chính mình là cái gì một cái khái niệm. Tống Nam ở gặp được như vậy một cái hoang đường buồn cười thế giới phía trước, trước nay đều không có nghĩ tới vấn đề này. Trọng sinh là kỳ ngộ, đồng dạng là một hồi điên đảo. Làm nàng khiêu thoát kiếp trước thân tình công xiềng. Cũng làm nàng hoàn toàn mất đi đối tương lai chờ mong cùng khắc cầu. Giờ này khắc này, đứng ở tỉ thí trong sân, đối diện Tống Gia Hiến, hình dung hình dáng đều là chính mình a. Nàng là ở chiếu gương đi. Chỉ là cái kia chính mình, vì cái gì sẽ vẻ mặt tức giận cùng nội vàng. Muốn chém giết dục vọng đâu. Tống Nam có chút hoàng thần, nhưng là lại giành mạch nghe được bên ngoài trọng tài câu kia tỉ thí bắt đầu. Cùng chính mình đấu cờ. Tống Nam ánh mắt sáng lên vậy cùng chính mình đấu cờ đi. Bang! Nháy mắt vang vọng toàn bộ tỉ thí giữa sân thanh thúy tiên thành, làm tất cả mọi người nín thở chú mục Tống nam kim loại roi dài, hoàn toàn thoát ly bọn họ đối kim loại nhận chi, bóng loang cứng rắn, nhưng là lại du tẩu tựa xà, này vẫn là kim loại có thể làm được nông nỗi sao. Ước chừng có cánh tay thô giống nhau roi, từ tống nam lòng bàn tay kéo dài đi ra ngoài 5 mét có thừa. Vừa mới bị hai cái phong hệ dị năng giả phá hư nơi sân mặt đất còn không đợi bị chữa trị, roi dài liền đem những cái đó đá vụn toàn bộ toàn phiến ra nơi sân ở ngoài. Thiếu chút nữa không đem nơi sân ngoại trọng tài tạp thành trọng thương. Tống gia hiến cơ hồ thở hốc vì kinh ngạc. Đều nói Tống Nam thực lực cường hãn, nhưng là nàng trước nay không chính mắt gặp qua Tống Nam chiến đấu, nào biết đâu rằng Tống Nam thực lực rốt cuộc như thế nào. Chỉ là nghe nói qua, Tống Nam kim loại ti linh hoạt đến cực điểm, trường kiếm sử vạn phần tự nhiên, cận chiến cơ hồ vô địch. Nhưng là, ai đã nói với nàng, Tống Nam còn có như vậy một tay. Kia roi nếu là đánh tới nàng, nàng có phải hay không đương trường phải gây xương chết khiếp đi? Tống Gia Yến đấy lòng sợ hãi càng là phong đại, thân thể liền càng là kích động run rẩy. Đúng vậy, kích động. Mà không phải bởi vì sợ hãi cho nên lùi bước. Nàng đã không phải cái kêu bình thường Tống Gia Hiến, nàng trải qua quá viện nghiên cứu cải tạo, từ vạn kiến phệ tâm giống nhau đau đớn bên trong sống lại, nàng sẽ bị Tống Nam dọa sợ. Chỉ là đối với không biết thực lực, nàng vẫn là trong lòng có một kia giữ lại. Nàng không thể coi khinh Tống Nam. Rồi còn không phải là một cây kéo thô kim loại ti sao. Nàng sẽ không sợ. Tống Gia Hiến chợt khép cười một tiếng, ánh mắt hơi hơi cứng còn nhìn thoáng qua Tống Nam. Chở tay cư nhiên là hai khẩu súng sách ra tới. Đường thuật lập tức ho nhẹ một tiếng, trong mày, thanh âm cũng tràn đầy không vui, tỉ thí là có thể mang thương sao. Đường đội trường thỉnh không cần kích động. Đơn toàn hải bên kia lại lần nữa xuất hiện một thanh âm, lại cũng là rất quen thuộc. Chậm rãi đi ra, một cái mang theo mũ lười trai nam nhân, lại là tưởng đồng. Hắn nhìn đường thuật, mán nhãn xin lỗi, lại bất lực, gia yến vũ khí chính là thường, ngươi cũng biết. Nàng cũng là kim hệ dị năng giả, đó chính là nàng dị năng, cùng tống nam tiểu thư roi là giống nhau. Thương, đường thuật quay đầu lại lần nữa nhìn về phía tỉ thí tràng, thương lại như thế nào làm dị năng chịu tải vũ khí. tam giai kim hệ dị năng giả, cùng A-nam cơ hồ không phân cao thấp thực lực, sẽ là A-nam đối thủ sao? Nếu là dị năng, hắn còn có thể nói tống dài yên trái với quy tắc sao? Nhưng là tống nam lại là trong nháy mắt kinh ngạc. Vừa rồi giếng cổ không gợn sóng biểu tình nháy mắt dập nát, nhìn Tống Gia Hiến, trong tay thường cơ hồ là khó mà tin được. Nàng ở trong nháy mắt liền minh bạch Tống Gia Hiến dị năng sử dụng phương thức rốt cuộc là cái gì? Tống Nam đáy lòng thanh âm cơ hồ rít gào ra tới, đây là nàng ý tưởng. Nàng tính toán ở lục giai lúc sau, mới muốn phó trừ với hành động ý tưởng. Vì cái gì Tống Gia Hiến trước tiên làm được? Nàng mới là một cái tam giai dị năng giả a Nàng kiếp trước ở tứ giai thời điểm, như vậy liều mạng muốn làm được lại đều thất bại, như thế nào sẽ bị Tống Giai Yến ở tam giai thời điểm là có thể thành công đâu. Cũng đúng là bởi vì kiếp trước nàng thất bại số lần quá nhiều, mà chỉ là cũng ở nếm thử quá một lần vẫn chưa sau khi thành công, mới vẫn luôn muốn ở ngũ giai lục giai về sau lại lao tới một chút, chính là hiện tại là vì cái gì. Tống Nam khiếp sợ đương trường. ngươi làm như thế nào được? Nàng có thể nghe thấy chính mình thanh âm có chút run rẩy, trong ánh mắt cũng mang theo một tia hoàng sợ, có lẽ còn có một tia nàng không biết không cam lòng. Mà Tống Nam như vậy biểu tình, cũng làm đối diện Tống Gia Hiến rốt cuộc có một tia thông khoái cảm giác. Nàng rốt cuộc có thể làm Tống Nam cũng cảm nhận được loại cảm giác này. Đúng không? Nếu giờ phút này Tống Nam trước mặt thật sự có một mặt gương, có lẽ nàng là có thể đủ biết, hiện tại nàng cùng Tống Gia Hiến là thật sự giống nhau như lúc trên mặt kinh sợ cùng một tia không cam lòng, còn có đối với đối phương tồn tại bất mãn cùng hận. Tống tiểu thư, rốt cuộc cũng có không biết sự tình sao? Tống gia yến ngữ khí có một tia trương dương khoái ý, nhìn Tống Nam đã nhịn không được lộ ra tươi cười. Tống Nam cũng không phải vấn năng. Hai cái nữ hài giờ phút này mặt đối mặt đứng thẳng, kỳ dị lệnh ở đây mọi người có một loại cảm giác. Các nàng, thật giống một người a. Đường thuật đôi tay giao nắm. Nhìn tỉ thí trong sân liền cái nữ hài tử, trong ánh mắt suy tư di động không chừng. Từ lúc bắt đầu, Tống Nam liền đối Tống gia Yến cùng. Bên kia tưởng đồng, đường thuật quay đầu, nhìn về phía bên kia hơi hơi rũ đầu tưởng đồng, hắn chú ý quá tưởng đồng, tuyệt đối không phải một cái sẽ như thế trầm thấp người trẻ tuổi. Tuy rằng cũng chỉ là một người đệ tử, tựa hồ vẫn là cùng Tống Nam một cái trường học ra tới, nhưng là cá nhân lãnh đạo năng lực vẫn là không thô. Lúc trước ở thỉnh kinh căn cứ thành lập lên ngô đồng lính đánh thuê tiểu đội tựa hồ cũng ra dáng ra hình. Hiện tại như vậy trầm thấp là chuyện như thế nào, hơn nữa, đối A Nam cũng có xin lỗi. Đường thuật ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến tỉ thí giữa sân. Ngươi rửa vào viện nghiên cứu, ngươi biết đó là địa phương nào sao? Tống Nam hơi hơi định trụ tâm thần, nàng đối mặt chính mình kiếp trước tương quan sự tình luôn là sẽ có chút kích động. Nhưng là nàng vừa mới mới vừa hạ quyết tâm. Phải hảo hảo đối mặt chính mình tương lai, chẳng lẽ chỉ là một cái tống gia hiến, liền phải làm nàng toàn bộ tín niệm lại lần nữa vứt bỏ. Tuy thời đều có khả năng đưa một người thượng cái kia đồ tể đài, người nghĩ tới nơi đó thích hợp người ngốc sao. Ta đương nhiên biết đó là địa phương nào. Tống gia hiến đấy mắt gợn sóng không ngừng, bởi vì nàng chính là từ cái kia đồ tể đài thượng sống sót người. Ta thấp cổ bé họng, muốn ở mặt thế sống hảo tự nhiên muốn tìm cái một cây đại thụ hảo thừa lương. Không thể so tống tiểu thư, ánh mắt đủ hảo, trực tiếp bắt được đường đội trưởng chết không buông tay. Hoang đường. Tống Nam tức giận dâng lên, nàng tống Nam tự nhận không phải một cái có rộng lớn lý tưởng khát vọng người, nhưng cũng tuyệt đối không phải tùy ý bố trí người khác miệng lưỡi người. Tống gia Yến dựa vào cái gì là chính mình kiếp này, nàng tính tình liền cùng chính mình hoàn toàn bất đồng. Nàng liên tính ở kiếp trước bị người nhà vứt bỏ. Liên tính ở lính đánh thuê đội bị đồng đội xa lánh, chưa bao giờ biến, chính là đối chính mình nhân sinh phụ trách cùng kiên trì. Ở Ha Thị gặp được Tống Gia Hiến thời điểm, còn vẫn là một cái hưu hảo thiện ý bình thường nữ hài. Ở Thịnh Kinh căn cứ tái ngộ đến lúc sau, liền trở nên có vài phần cố tình chương dương. Hiện tại đâu? Tống Nam cũng không biết, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Các nàng sao có thể là cùng cá nhân? Thượng một hồi trọng tài đã quải thải. Nhưng là tỉ thí còn không có kết thúc, hắn cũng không thể rời đi. Vừa mới vội vàng lau trên chán vết máu chạy về tới chủ trì thi đấu, rõ ràng hô bắt đầu, này hai cái nữ hài lại là đứng ở giữa sân, chỉ lo nói chuyện căn bản không bắt đầu. Trọng tay chờ đến mồ hôi lạnh đều phải chạy xuống tới, hai vị còn muốn tỉ thí sao? Đối với Tống Nam cùng Tống Gia Hiến tới nói, nhiều lời đã vô ích. Tống Nam ánh mắt rốt cuộc lạnh xuống dưới, bắt đầu đi. Vô luận Tống Gia Yến rốt cuộc trải qua quá cái gì, nàng lựa chọn phải dùng phương thức này kiếp sau sống, vậy không phải Tống Nam có thể tả hữu sự tình. Mà đơn thuần từ thực lực tới xem, Tống Gia Yến hiện tại đã hoàn toàn đáng giá làm chính mình định nhân. Hơn nữa Tống Nam cũng muốn kiến thức một chút, cái kia nàng suy nghĩ thật lâu, đem dị năng áp xúc thành viên đạn ý tưởng, ở Tống Gia Yến trên tay, uy lực có thể có vài phần. Tống Gia Yến ánh mắt một ngưng, nhanh tay tựa ảnh. Tống Nam còn không có nghe được súng vang thời điểm, đột nhiên xoay người nhảy lên, thân hình bay nhanh nhảy lên, quay chung quanh tống Gia yến lịch kim đồng hồ vòng chạy như điên lên, kim loại roi dài trên mặt đất hung hăng kéo động sẽ qua, sao kim chợ bính, bắn khởi một chuỗi kim quang. Phanh phanh phanh ở tống Nam bắt đầu động lên lúc sau, tiếng súng mới bắt đầu dày đặc chuyển ra. Tống Gia yến thương pháp tuy rằng lược hiện mới lạ, nhưng là dị năng có thể thấy được vận dụng không tồi, cũng là bổ sung nàng đoàn bản. Nhưng là nàng đối mặt, lại là Tống Nam. Tống Nam thân hình nhảy lên nhanh chóng, cứ việc Tống Gia Hiến là đứng ở tâm vị trí, họng súng nhanh chóng rời đi nhưng vẫn không có đuổi theo Tống Nam vị trí, ngược lại bởi vì nàng động tác hấp tốc, cho nên viên đạn lệ khỏi quỹ đạo quỹ đạo cũng liền càng ngày càng thái quá. Nguyên bản còn có thể cưỡng chế ở nhưng không trong phạm vi tự mang, rốt cuộc có một ít biến thành đạn lạc, đánh trúng thính phòng bên này mặt đất, bàn ghế thượng. Đường thuật lại lần nữa đứng lên. Đạn không có mắt, chúng ta tránh đi một ít đi. Đơn Toàn Hải lại mang theo người đã đi tới, đối với đường thuật còn tính khách khi nói. Tống Gia Yến cũng không phải người của hắn đâu, có thể hay không đối hắn ra tay, ai cũng không biết. Hơn nữa dưới tình huống như vậy, viên đạn từ nơi nào xuất hiện đều là có khả năng, cho dù là người một nhà, cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ là an toàn. Đơn Toàn Hải đề nghị kỳ thật là phi thường tốt, nhưng là đường thuật lại là nửa bước chưa động. Đốn một cái trước mắt, ở tất cả mọi người chờ đợi hắn nói chuyện thời điểm, đường thuật mới xoay người nhìn về phía đơn toàn hải, quân nhân túc khí tự mặt mày mà hiện, lược hiện trong trẻo thành tuyên cố tình trầm thấp vài phần, nói năng có khí phách. Bất quá là một hồi nho nhỏ thỉ thí, còn không đến mức muốn né tránh đi. Đơn toàn hải rốt cuộc không nhịn được tươi cười. Hắn bất quá nói tránh đi, đường thuật lại nói thẳng trốn, đó là giống nhau ý tứ sao. Thật đương hắn là sợ hay sao? Hôm nay tỉ thí rốt cuộc là ai đưa ra, muốn tỏa một tỏa đường thuật nguyện khí. Này rõ ràng là ở tỏa hắn tự tin đi. Lâm chiêm đám người cũng đều đứng lên, nhưng là cũng đều hoàn toàn không có muốn rời đi ý tứ. Hai cái nữ hải tử khoa tay múa chân một chút, có thể có cái gì đáng sợ, đơn tiên sinh, người nói đúng không? Lâm chiêm cười phá lệ làm người cảm thấy thiếu tấu, lời nói càng làm cho người nghẹn quất. Đúng vậy, trên đài chỉ là hai cái nữ hải tử. Nhưng là này hai cái nữ hải tử tất cả đều là tam giai dị năng giả, hiện tại cả nước có thể có mấy cái tam giai dị năng giả. Đơn toàn hải cơ hồ chán nản. chương 261 tháng bại rốt cuộc, viên đạn quá chậm. Tống Nam lạnh lùng thanh âm từ trong tiếng gió lay động phiêu tán, ngay cả thân ở lốc xoáy trung tâm Tống Gia Yến, đều bắt đầu hoài nghi chính mình, mặc dù là có cái như vậy sát khí, cũng là không thể thương đến Tống Nam. Tống gia yến đoán hận cắn răng, dựa vào cái gì không có khả năng. Nàng ở phẫu thuật trên đài đều căng lại đây, nàng bị sở hữu thực nghiệm nhân viên vứt bỏ, nàng bị ném vào thất bại phẩm nhà giam, nàng đều thành công còn sống. Kẻ hèn một cái tống nam, nàng dựa vào cái gì không thắng được. Nàng đương nhiên biết thân thể của mình không đúng rồi, cái loại này hoàn toàn bất đồng với dị vãng dị năng lưu chuyển, cái loại này thời thời khắc khắc sao động bất an dị năng còn có càng thêm quỷ dị không gian, nàng như thế nào có thể phát hiện không đến. Nhưng là vì cái gì nàng liền không thể hảo hảo tồn tại. Còn có, cái này vẫn luôn làm nàng cảm thấy trong lòng không thoải mái tống nam. Rõ ràng là không có giao thoa, rõ ràng là không ở một cái thế giới, lại cố tình thường xuyên bị lấy ra tới cùng nàng làm tương đối. Đều đến từ kinh thành, đều là ha sinh viên, đều là họ tống nữ hải, đều là kim hệ không gian hệ dị năng giả nhưng là Tống Nam còn có một cái tinh thần hệ dị năng. Từ xuất hiện trước mặt người khác thời điểm, Tống Nam liền vẫn luôn ở vào mọi người chú mục bên trong. Vô luận là bên ngoài ra quân đội bên trong, vẫn là ở căn cứ nội cần xây dựng, tựa hồ có yêu cầu địa phương, Tống Nam đều có thể ra tới lấy một tròi người. Mà nàng Tống ra đến đâu, dị năng quá vô dụng, không gian lại tiểu lại không dùng tốt, chiến đấu ý thức cũng kém, đi ra ngoài nhiệm vụ chính là kéo chân sau. Rõ ràng tưởng đồng đã cùng nàng xác lập luyến ái quan hệ, những cái đó trong đội cô nương cư nhiên vẫn là không màng thể diện dán lên tới, thậm chí còn có một cái không gian hệ cô nương bởi vì nắm giữ không gian nhận, liền tiêu căng ngạo mạn trực tiếp tới tìm nàng, muốn nàng chạy nhanh rời đi. Này đó đều là dựa vào cái gì? Tống Gia Yến cũng không biết, này đó nàng đều tính ở Tống Nam trên đầu rốt cuộc đúng hay không? Nhưng là nàng nếu từ trong địa ngục sống lại đây... Nàng từ như vậy nhiều tàn nhẫn đáng sợ hung thú trong miệng còn sống, nàng liền phải đem đạp lên chính mình trên đầu những người đó đều nhất nhất diệt trừ sạch sẽ. Đây mới là nàng sống sót mục đích. Tống Gia Hiến trong nháy mắt ánh mắt thanh mình dị năng kích động lập tức từ mới vừa rồi lộn xộn trở nên trải vớt lại rất nhiều. Từ đan điển trào ra dị năng, theo đi kinh mạch từ đôi tay truyền mà ra, trực tiếp quan chú ở từ nàng chính mình dùng dị năng thân thủ chế tác súng lục bên trong viên đạn háo trống không xuống lụ, ở trong nháy mắt lại một lần lắp tràn đầy. Mà lúc này đây, Tống Gia Yến họng súng rốt cuộc bắt giữ tới rồi Tống Nam trong nháy mắt. Vậy đủ rồi. Tống Gia Yến đôi mắt nhíu lại, ngón tay đã khấu động có súng. Tống Nam ở ban đầu còn tính toán trước nhìn xem Tống Gia Yến thương pháp, cho nên cũng không có ở trước tiên phản kích. Nhưng là không nghĩ tới Tống Gia Yến cư nhiên nhanh như vậy cũng đã điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, cư nhiên có thể bắt giữ đến chính mình quý đạo. Tống Nam rốt cuộc ở khỏe miệng lộ ra một tia ý cười. Như vậy chiến đấu mới có ý tứ. Trong tay roi giải rốt cuộc lần đầu tiên huy động lên, ở tống gia yến nổ súng nháy mắt, thậm chí liền thanh âm còn chưa từng đến thời điểm. Tống Nam đã đem roi giải trong người trước giống như Vũ Long giống nhau, toàn phương vị bảo hộ chính mình. Phanh đăng hai tiếng cơ hồ là đồng thời vang lên. Bởi vì viên đạn tốc độ quá nhanh, lại ở bắn ra lúc sau, lập tức đánh trúng tống Nam roi giải đồng dạng là kim loại dị năng cấu tạo, đồng dạng là tam giai dị năng cấp bậc. Muốn sỏ xuyên qua tống nam kim loại roi dài, tống gia yến vẫn là làm không được. viên đạn bị đẩy lùi tới rồi dưới đài, tống gia yến họng súng vẫn cứ thẳng chỉ tống nam. tống nam roi dài cũng ở chặn lại viên đạn lúc sau, trầm rãi rơi xuống đất, lại nhẹ không có một tia tiếng động. Tỉ thí giữa sân ngoại, yến tính không tiếng động, cơ hồ là nháy mắt thay đổi tình hình chiến đấu. Làm đơn toàn hải bên này cũng không thể không chú ý một chút Mới vừa rồi còn ở chủ đạo tình hình chiến đấu tống nam Giờ phút này bị tống gia yến họng súng thẳng chỉ Kia chính là hình thức bất đồng A Đơn toàn hải nháy mắt có chút tự tin một lần nữa sung ra Nghiêng con mắt liếc mắt một cái đường thuật Chỉ là ánh mắt kia lại như là ở chú ý tỉ thí giữa sân giống nhau Trong miệng nói mang theo vài phần vui mừng Ai nha, không nghĩ tới Là chúng ta bên này tống tiểu thư chiếm trước tay A Nói thật giống như, phía trước bọn họ nhận Tống Gia Hiến là bọn họ người giống nhau. Lâm Chiêm hơi hơi nghiêng đầu, che giấu trụ chính mình trong mắt xem thường, một cái căn cứ trường, cư nhiên còn có thể vô sỉ đến nước này, hắn cũng là hết trô nói rồi. Đường thuật chạm thẳng tắp, mảy may chưa động, trước tay như thế nào, đều còn khó mà nói đâu. Tống Gia Hiến tự tỷ thí bắt đầu liền vẫn luôn là ở chủ động tiến công, Tống Nam trừ bỏ sáng một tay roi ở ngoài căn bản không hề phản kháng ý tứ, chỉ là ở quan sát mà thôi. Hơn nữa ở đường thuật xem tình huống tới nói, tinh thần hệ dị năng, Tống Nam căn bản đều không có dùng quá. Nói cách khác, nàng thuần túy là bằng vào thân thể phản ứng tới cùng Tống Gia Yến đối chiến. Tựa hồ chính là muốn biết Tống Gia Yến thực lực rốt cuộc như thế nào giống nhau, Tống Nam căn bản không có dùng ra chính mình toàn lực. Đường thuật nói nói bình tĩnh, đơn toàn hải lại là trong lòng cười lạnh. Nhìn đến chính mình nữ nhân rơi xuống hạ phong, còn cố ý làm ra một bộ chúng ta căn bản không lo lắng bộ dáng. Ha ha, cái này đường thuật cũng bất quá như thế. Tống Nam cùng Tống Gia Hiến bình tâm đối diện, khỏe miệng cười khẽ chậm dai thu hồi. Hiện tại ngươi, thực không tồi. Nhưng là Tống Gia Hiến nơi nào muốn Tống Nam khích lệ, ánh mắt lại là càng thêm lãnh khốc. Ta đây có phải hay không? Yêu cầu cảm ơn Tống Nam tiểu thư ngươi khích lệ đâu Tống Nam trong tay roi hơi hơi giật mình. Trên sàn nhà vướt ve ra trói thai thanh âm, này xem như một câu khích lệ, hơn nữa, là đối hậu bối cao đẳng đánh giá. Tống Nam nói nói kiêu ngạo, tuy rằng làm Tống Gia Hiến trong nháy mắt vặn vẹo sắc mặt, lại là Tống Nam thiệt tình nói. tam giai Tống Gia Hiến, có lẽ trải qua qua cái gì đặc thù cảnh ngộ có thể bằng vào chính mình trí tuệ, đem nàng kiếp trước khốn thủ tứ giai khi không hề tiến cảnh kim hệ dị năng hoàn toàn siêu việt. Cho dù là thân thể của nàng phối hợp tính vẫn là thực bình thường, chiến đấu cơ gấp cần đề cao, cũng không bỏ Tống Nam muốn khích lệ Tống Gia Yến một câu, nàng thật sự làm không tồi. Tống Gia Yến đáy mắt xấu hổ và giận dữ cơ hồ muốn bật mẹo, há mồm tức giận phun trào, không cần phải ngươi nói vô nghĩa. Không bao giờ tính toán dừng tay Tống Gia Yến, sức sống toàn bộ khai hỏa, song thương thể phát. Nhưng là đã biết Tống Gia Yến rốt cuộc là cái gì thực lực, Tống Nam đã hoàn toàn rõ ràng. Không cần lại nhiều làm lưu tình, tinh thần hệ dị năng nháy mắt mở ra, đem toàn bộ không lớn tỷ thí chẳng hoàn toàn bao quát ở chính mình năng lượng trong phạm vi. nàng mới là sẽ không lưu tình kia một cái. roi dài đống nhiên múa may lên, so với mới vừa rồi, ngược lại là càng thêm khủng bố liệt liệt sinh phong. Tống gia hiến vừa rồi nơi nào trải qua loại này trận trượng, lập tức liền trở nên chỉ có thể trật vật chạy trốn lên. nàng cận chiến đấu cũng không phải là tống nam như vậy xuất sắc. Tống Gia Yến không có đã chịu quá đường thuật tự mình dạy dỗ, càng không có trải qua quá mạt thế ba năm rèn luyện, hoàn toàn là dựa vào một cổ tử tàn nhẫn kính, mới có thể ngoan cường đến bây giờ. Tống Nam một khi hỏa lực toàn bộ khai hỏa, nàng căn bản là không chút sức lực chống cự. Đầy trời tung bay kim sắc tiên ảnh, làm Tống Gia Yến trong lòng lại cấp lại giận, này căn bản không có nổ xuống đường sống. Mà kia không chỗ không ở tiên thân quét ngang dựng phách, nàng trốn đến chật vật bất ham. Căn bản không có tâm tư chú ý tới, Tống Nam đã sớm trên mặt đất che kín chính mình kim loại thi. Vì thế, Tống Gia Hiến ở ngắn ngủi chiếm cư thượng phong lúc sau, nhanh chóng, té ngã. Bất quá Tống Nam tuy rằng tức giận với Tống Gia Hiến cực đoàn, lại cũng không tính toán cứ như vậy phế đi Tống Gia Hiến. Nàng kim loại thi tùy ý điều tiết nhận độ cùng cắt sắc bén trình độ. Vướng ngã Tống Gia Hiến những cái đó kim loại thi, chẳng qua là cứng cỏi nhất kim loại thi căn bản không có thương đến Tống Gia Yến nửa phần. Tống Gia Yến tuy rằng muốn ở trước tiên đứng lên tiếp tục chiến đấu, Tống Nam lại là không nghĩ lại cùng nàng chiến đấu đi xuống. Ở Tống Gia Yến còn không có đứng lên thời điểm, Tống Nam đã thả ra kim loại ti, đem nàng bó vững chắc. Ngay cả Tống Nam trong tay roi dài, đều nhanh chóng chiền ở Tống Gia Yến trên người, quan chú thuộc về Tống Nam chính mình kim hệ dị năng, mà làm Tống Gia Yến không có đồng hóa này đó kim loại ti khả năng. Ước chừng chói buộc Tống Gia yến mười mấy giây, thấy nàng sắc thật không có năng lực phản kháng lúc sau, trọng tài mới rốt cuộc thật cẩn thận từ tỉ thí đài phía dưới chui ra tới, đệ tam chàng tống nam thắng. Đáng thương hắn một cái trọng tài, tuy rằng tuyên bố tam trận thi đấu bắt đầu, lại là lần đầu tiên tuyên bố thi đấu kết quả A. Trọng tài ở trong lòng yên lặng vì chính mình ai điếu vài phần, cũng may chỉ bị một chút vết thương nhẹ, còn hảo, còn hảo A. Thắng bại kết quả thật sự tới quá nhanh đơn toàn hải vừa mới vui mừng còn không có liên tục thượng một phút, cư nhiên liền trực tiếp nghịch chuyển toàn bộ cục diện. Đêm nay thượng phật phật phòng phòng sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn đen, quay đầu nhìn đường thuật, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, đường đội trưởng thủ hạ người tài ba sắc thật nhiều, tam trạng thắng lợi, người đường chi vô thẹn à, chỉ là lời này có bao nhiêu phẫn nộ không cam lòng, mặc cho ai đều nghe được ra tới. Đường thuật sắc mặt mày may chưa đông, cũng quay đầu. Vẻ mặt thường sắc nhìn Đơn Toàn Hải, vẫn là đơn tiên sinh khiêm nhượng, đây là ở tiện đưa đường mộ, đưa ta một phần đại lễ đâu. Đơn Toàn Hải cơ hồ muốn áp chế không được chính mình tức giận, Lương Khắc Đạt vội vàng bước ra đi một bước, đem Đơn Toàn Hải ngăn ở phía sau, vẻ mặt ý cười doanh doanh đoạt lời nói nói, "Đường đội trưởng không cần kiêm tốn, vô luận là Lâm đội, vẫn là Cố Viễn huynh đệ, đều Để... chỉ là bên này đường thuật cùng Đơn Toàn Hải đám người ngươi tới ta đi, Tống Nam bên kia." Lại là nhìn chăm chú nhìn dây rùa không ngừng tống gia hiến, hốc mắt lại nhìn lên. Bởi vì dây rùa không thôi tống gia hiến, cần cổ tiết lộ một tia kim sắc ánh sáng, rõ ràng chỉ là một cái đơn giản vòng cổ. Mà kia vòng cổ thượng, lại là treo một cái quen thuộc đồ vật. Cái kia đồ vật, nàng kiếp trước đã từng lúc nào cũng thưởng thức, kể sắc ngực, ở lạnh băng mặt thế bên trong, đó chính là nàng đối sinh mệnh duy nhất tấm áp niệm tưởng. ngươi đã thắng, còn không buông ra ta sao? Tống Gia Yến nổi giận đùng đùng thanh âm. Rốt cuộc gọi Tống Nam hồi hồn, vung tay lên, tiêu đem Tống Gia Yến gắt gao trói buộc kim loại roi nháy mắt mềm mại lui lại, giống như kim sắc thơ lửa giống nhau, triền trói hồi Tống Nam thủ đoạn, tiêu diệt vô tung. Tống Gia Yến sắc mặt cứng đờ, tưởng đồng qua đi đỡ nàng lên, vẫn cứ không thể giảm bất nàng nửa phần úc sắc, nhìn Tống Nam ánh mắt điên cuồng mà lại khổ sở, ngươi hoàn toàn thắng quá ta. Hiện tại ngươi vui vẻ sao? chứ 262 giám thị liên tử na. Nếu là đối với những người khác bất luận kẻ nào, thậm chí là đối với vừa rồi phía trước Tống Gia Hiến, có lẽ Tống Nam đều sẽ không chút nào để ý làm lơ nàng, có lẽ sẽ càng thêm chảo phú nàng, làm nàng nan kham rốt cuộc. Nhưng là, vừa mới thấy được cái kia nhận Tống Nam, còn nơi nào sẽ có như vậy lệ khí, làm Tống Gia Hiến càng thêm khổ sở đâu Nàng đã từng là làm mãi mãi vạn phần đau lòng cháu gái, Như vậy đối nãi nãi tới nói, Tống Gia Hiến, không phải cũng là nàng nhất đau lòng cháu gái sao. Tống Nam cầm lòng không đậu đem tay che lại chính mình mắt trái, đầu ngón tay đụng vào mí mắt mang đến ấm áp, làm nàng hốc mắt một trận một trận nảy lên nhiệt ý. Nãi nãi, nàng thật sự tưởng nãi nãi. Người đối với Kim Hệ Dị năng lý giải ta phi thường bội phục, nếu có cơ hội nói, ta rất muốn cùng người lành giáo một chút, nghiên cứu chúng ta Kim Hệ Dị năng phát triển phương hướng. Tống Nam điều chỉnh nửa ngày, mới rốt cuộc hơi thở ổn định xuống dưới, chỉ là nói chuyện thanh em vẫn cứ có chút một kia áp lực, làm tưởng đồng có chút kinh ngạc ngẩn đầu nhìn qua. Tống Nam, như thế nào sẽ? Ta không cần cùng ngươi nghiên cứu, chúng ta không cần có bất luận cái gì quan hệ. Tống Gia Yến thấp thấp bén nhọn hô lên này một câu, ném ra tưởng đồng tay, cũng không quay đầu lại hướng về đại môn phương hướng đi nhanh bán ra đi. Tống Nam nửa khép con mắt, tay còn bên trái mắt vị trí nhẹ nhàng vô ấn, không nghe được tưởng đồng rời đi, lại nghe thấy hắn nói chuyện thanh âm sâu kín truyền đến, hy vọng ngươi không cần để ý, giai yến nàng, ở viện nghiên cứu ăn không ít đau khổ. Đau khổ hai chữ, tưởng đồng nói phá lệ hưu khí vô lực, làm tống nam cũng hơi hơi mở to mắt, tống gia yến ở viện nghiên cứu cũng. Nàng vẫn luôn đem ngươi coi như mục tiêu, cho nên xúc động chút, thỉnh ngươi nhiều đảm đương. Ở ban đầu thời điểm, Tống Gia Yến còn thường xuyên sẽ cùng tưởng đồng nói, Tống Nam tuy rằng tính cách kỳ quái, nhưng là một người lẻ loi tóm lại không tốt. Chỉ là ở nhìn đến Tống Nam trở thành đường thuật đồng đội lúc sau, Tống Gia Yến mới không còn có nói qua nói như vậy. Hắn biết, làm cùng giáo gia tới người, Tống Gia Yến kỳ thật rất là quan tâm Tống Nam tình huống. Chỉ là ở những cái đó xem náo nhiệt không chê sự đại người suối giúp hạ, hơn nữa bởi vì đã chịu viện nghiên cứu phương diện áp lực. Nàng cơ hồ là tính tình đại biến. Nhưng là, tưởng đồng vẫn cứ tin tưởng, Tống Gia Yến chỉ là nhất thời không nghĩ ra mà thôi. Nàng nội tâm, nhất định vẫn là cái kia nguyên lai like nàng. Tống Nam sắc mặt hơi hơi lánh đi xuống, viện nghiên cứu, đối Tống Gia Yến xuống tay. Đối Tống Nam tới nói, này cũng không phải là đơn thuần đối Tống Gia Yến xuống tay mà thôi. Tống Gia Yến, liền tương đương với này một đời chính mình, bị viện nghiên cứu xuống tay, như vậy có phải hay không nói? Tiếp trước nàng chết, viện nghiên cứu khẳng định là ở trong đó làm cái gì đây? Nàng tự nhận trước nay đều cùng viện nghiên cứu không có gì liên hệ, bởi vì cùng bậc địa vị, thậm chí căn bản tiếp xúc không đến như vậy sự thật. Chứ bỏ nàng nhận định hung thủ Cao Vinh cùng với đàng thúc, người kia, nàng đến bây giờ còn không biết là ai. Cao Vinh đã ở bột hải loan căn cứ chết vào chính mình trong tay, đàng thúc hiện tại hành tung còn không thể xác định, chỉ có thể chờ lần sau hướng đường thụy dò hỏi một chút kia bọn họ, là bởi vì đã chịu viện nghiên cứu mệnh lệnh sao. Tống Nam nhìn về phía tường đồng, nay một đời tường đồng, đã hoàn toàn tinh thần xa sút Không có trải qua mất đi đồng đội trưởng thành, hoàn toàn là vứt bỏ ngô đồng tiểu đội. Chỉ vì đi trước an toàn đế đô, tường đồng đã hoàn toàn cùng kiếp trước bất đồng. Vì cái gì không thoát ly viện nghiên cứu, các ngươi nếu biết kia nguy hiểm, vì cái gì còn muốn tiếp tục ngốc tại nơi đó. Tường đồng cười khổ một tiếng, là giai yến đệ đệ là kinh thành viện nghiên cứu người. Hán thỉnh viện nghiên cứu phái người tới tìm được gia Yến, buồn ý là muốn mang gia Yến trở lại kinh thành, lại không nghĩ rằng viện nghiên cứu ở sau lưng làm chuyện như vậy. Tống Nam ngây ngẩn cả người. Vì cái gì Tống Gia Thừa sẽ phái người tới tìm Tống Gia Yến, hơn nữa là muốn mang nàng trở lại kinh thành. Tống Nam ngữ khi quá kích động, tưởng đồng bị kinh ngạc một chút, không thể lý giải vì cái gì Tống Nam sẽ kích động như vậy với Tống Giai Yến tỉ đệ vấn đề. Tuy rằng Gia Yến nói bọn họ tỉ đệ quan hệ giống nhau, nhưng là nàng đệ đệ hiện tại là tinh thần hệ dị năng, giả, hiệu lực với viện nghiên cứu, thỉnh viện nghiên cứu người tới tìm hắn tỉ tỉ, hẳn là không phải kỳ quái sự tình đi. Tìm kiếm thân nhân, đặc biệt là ở chính mình có năng lực lúc sau, tìm kiếm thân nhân, kia không phải thực bình thường sự tình sao. Vì cái gì Tống Nam muốn như vậy kỳ quái hơn nữa kích động đâu? Tưởng đồng lo lắng Tống Gia Yến, cũng bất chấp cùng Tống Nam nói quá nhiều. Thấy Tống Nam trong lúc nhất thời không có bên dưới, chỉ có thể một bên xấu hổ nói tái kiến, một bên vội vàng rời đi. Thang đến đường thuật bên kia không lắm vui sướng giao lưu kết thúc, đoàn người tất cả đều ngồi xe chuẩn bị rời đi, Tống Nam vẫn cứ vô pháp hoàn hồn, bị tưởng đồng nói cả kinh khó có thể bình tĩnh. Tống Giai thừa phái người tới tìm Tống Giai Hiến, kia vì cái gì kiếp trước sẽ không tới tìm nàng, thậm chí còn cố ý gọi điện thoại, làm nàng không cần trở về đồng dạng là thân sinh tỷ đệ, vì cái gì sẽ xuất hiện loại này lệch lạc. Nàng trọng sinh là ở mạt thế bắt đầu kia một khắc, cũng chính là phía trước 20 năm, bọn họ hoàn toàn không có thay đổi. Tống Gia Yến cùng Tống Nam ở mạt thế bắt đầu kia một khắc mới xảy ra biến hóa. Như vậy nàng cùng Tống Gia thừa tỷ tỉ đệ tình, vì cái gì liền sẽ lạnh băng đến nước này, mà Tống Gia Yến lại cùng Tống Gia thừa quan hệ còn tính hòa hoãn, nàng không thể lý giải. Cũng vô pháp lý giải. Trở lại biệt thự, Tống Nam lại kinh ngạc phát hiện, phi tú nghiên cư nhiên vẫn là hôn mê. Bất quá Vân Phi lại là ở thủ Nguyên Tiểu Lâm, liên tục đánh buồn ngủ, ngồi ở ghế trên đông riêu Tây Bãi, chỉ làm người lo lắng dây tiếp theo hắn liền sẽ té ngã trên mặt đất đi. Vân Phi, tỉnh tỉnh. Vân Phi ngủ đến mơ hồ, cảm giác chính mình bị đẩy một phen, đột nhiên tỉnh lại, cũng không biết là ai ở kêu hắn, trực tiếp liền duỗi tay thăm hướng Nguyên Tiểu Lâm. Tống Nam cùng đường thuật hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Vân Phi đang làm chút cái gì. Thẳng đến Vân Phi dị năng tuần tra một lần, chính hắn cũng coi như là thành tỉnh một ít, lúc này mới quay đầu trở về xem Tống Nam cùng đường thuật, các ngươi đã trở lại. Ai ra, ngựa ngùng, ta liền như vậy ngủ rồi. Ta xem tiểu nghiên còn ngủ, nàng không có việc gì đi. Này đều suốt một ngày một đêm a. Nàng chính là cô độc mệt nhọc, ngày mai sáng sớm liền tỉnh. Vân Phi gãi gãi đầu, buổi sáng nàng liền tỉnh, cảm thấy chính mình trạng thái không tồi, chúng ta liền lại tiến hành rồi một lần, lần này hiệu quả so ngày hôm qua còn hảo, cho nên nàng mẹ tới rồi. Vân Phi chính mình cũng buông tay, ta chính là không yên tâm, cho nên mới vẫn luôn tại đây ngốc, tiểu lâm trạng hướng thật sự hảo rất nhiều. Tuy rằng không có trải qua chính mình đồng ý, nhưng là Tống Nam vẫn cứ tin tức cùng nguyên tiểu lâm tình huống rất có chuyển biến tốt đẹp, vội vàng tinh thần hệ dị năng dò ra. Tra xét rõ ràng nguyên tiểu lâm tình huống Vốn là bị áp chế gắt gao độc tố ẩn nút ở nguyên tiểu lâm kinh mạch dưới Lại là lập tức thiếu hơn phân nửa Tống Nam mày lại nhăn gắt gao Hôm nay tình huống là thế nào Thực bình thường Vân Phi nhìn Tống Nam sắc mặt không đúng Lại chỉ có thể tận lực hồi ức Không có gì thường Tình huống nhất trí thực ổn định Ngươi phát hiện cái gì Ta chỉ là thực lo lắng Độc tố chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ Vì cái gì Tiểu Lâm còn không có tỉnh? Thống Nam hơi hơi có chút chấm thấp, ở cái này vấn đề thượng, nàng căn bản không hề trợ lực. Phía trước chúng ta dùng nước giếng áp chế độc tố, ở ức chế độc tố sinh động đồng thời, phòng trừng cũng là cưỡng bách Tiểu Lâm thân thể cơ chế Lâm vào ngủ say đi. Vân Phi bởi vì đã là nhất định phải đi lên chữa bệnh chiêu số, cho nên vẫn luôn ở bù lại các loại y học tri thức, cũng coi như là đền bù năm đó bỏ học tham gia quân ngũ tiết nối. Ta có dự cảm, nàng độc tố thanh trừ sạch sẽ lúc sau, nhất định sẽ khôi phục thanh tỉnh. Tống Nam thu tay lại, cho chính mình cổ vũ, khẳng định gật đầu, nhất định sẽ là cái dạng này. Nguyên Tiểu Lâm cùng Phí Tú Nghiên đều ở hôn mê, đường thuật ý bảo Tống Nam còn có chuyện nói, liền cùng Tống Nam cùng nhau rời đi, đi tiểu thư phòng thương thảo. Mà Vân Phi tỏ vẻ hắn vẫn là tưởng thủ Nguyên Tiểu Lâm, nhìn xem tình huống, cho nên, trong phòng liền giao cho hắn một người chiếu cố. Mà Lâm Chiêm, sớm đã ở tiểu thư phòng chờ đợi hồi lâu. Tuy rằng hiện tại đã là đêm khuya, nhưng là thời gian cũng không cho phép bọn họ nhiều làm trì hoãn. Hôm nay tiếp phong hiến, hoàn toàn không có phong tỏa tin tức. Lâm Chiêm đợi đường thuật thật lâu, đường thuật cùng Tống Nam vừa vào cửa, Tống Nam còn không kịp mang hảo môn. Lâm Chiêm đã bắt đầu rồi, phòng chừng tới rồi ngày mai, toàn bộ căn cứ đều có thể biết, chúng ta có phải hay không phát triển quá nhanh. Lâm Chiêm băn khoăn đường thuật rất rõ ràng, chỉ là vây vây tay, mặc kệ chúng ta là tình huống như thế nào, bọn họ nên cản vẫn là sẽ cản. Chiếu kế hoạch trong xe, không cần nhiều làm mà khác. Đến nỗi đơn toàn hải đường thuật nheo nheo mắt, lướt qua Lâm Chiêm, cường căng mà thôi. Viện nghiên cứu bên kia. Lâm Chiêm nhanh chóng tung ra cái thứ hai vấn đề. Bất quá là Tống Gia Hiến, thắng cũng không đến mức sẽ thế nào đi. Tống Nam ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Rốt cuộc không có thể nói xuất khẩu, tưởng đồng nói, Tống gia Yến là bởi vì nàng. Bởi vì nàng đệ đệ Tống gia thừa ở Kinh Thành Viện Nghiên Cứu, cho nên, thỉnh cầu viện nghiên cứu đem nàng mang về Kinh Thành. Đường thuật cùng Lâm Chiêm tự nhiên là thấy được Tống Nam cuối cùng cùng tưởng đồng đối thoại một hồi tình hình, không nghĩ tới bọn họ nói chính là cái này. Tường đồng còn có nói qua khác cái gì không có. Tống Nam chỉ có thể lắc đầu, lại chính là... Tống Gia hiến tựa hồ bị coi như thí nghiệm nhân thể, bất quá thực may mắn, nàng còn sống. Mặc dù là thành viên thân nhân, chỉ cần có yêu cầu, viện nghiên cứu sẽ không lưu tình chút nào đem người đưa lên thí nghiệm đài. Đường thuật điểm điểm mặt bàn, xoay người hỏi, bên này viện nghiên cứu người phụ trách là ai? Lưu tiết, không nghiên cứu qua bối cảnh, không phải kinh thành người, hẳn là vẫn luôn đóng giữ hà bắc căn cứ người. Lâm chiêm nhanh chóng điều động ký ức. Nhưng là phụ trách vào kinh nhân viên là người quen, phó chiếm hải, phó gia người. Cư nhiên vẫn là lão người quen, đường thuật suy tư trong ngáy mắt, còn có, liên tử na bên kia, có hay không, cái gì gì đâu. Tống Nam ôm cánh tay, cũng nhìn về phía Lâm Chiêm. Lâm Chiêm đành phải đối với Tống Nam buông tay, như thế nào đều phải làm nàng bình an hồi kinh. Trước mắt không có vấn đề, tuy rằng bực đã lâu, rốt cuộc là vẫn luôn bị khống chế. Hiện tại Chu Khiển đã bất chấp chính mình còn sót lại mấy người kia, toàn lực đều ở chiếu cố Liên Tử Na, cũng là đủ hắn sặc. Bọn họ đội ngũ, tựa hồ trước nay không xuất hiện bên ngoài ra nhiệm vụ quyển sách thượng. Đường thuật cao mày, Liên Tử Na có phải hay không nháo đến quá hung? Hậu Thiên lần đầu tiên ra ngoài xin, lại còn có mang theo Liên Tử Na. Lâm Chiêm vứt cho đường thuật một quyển sách nhỏ, đường thuật một tay kết quả, xôn sao lật vài tờ. Đều là một ít yêu cầu chú ý đội ngũ cùng người, cùng với gần một vòng bọn họ nhiệm vụ tình huống. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài giám thị một chút? Lâm Chiêm hỏi. Đường thuật còn lại là nhìn về phía tống nam. chương 263 đêm khuya triệu tập. Giang giác. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm trong phòng ba người nháy mắt cảnh giác, không chút nào tạm dừng nháy mắt lệ ra môn, lao ra hành lang, buôn thanh âm chuyển đến phương hướng chạy vội đi ra ngoài. Dưới lầu cố tịnh tiếng kinh hô đã truyền đến, Tống Nam dừng ở cuối cùng, mắt thấy mấy cái đại nam nhân đều từ trong phòng ra tới chạy về phía dưới lầu, nàng lại là trực tiếp xoay người vọt vào chính mình phòng. Nguyên Tiểu Lâm cùng phí tú nghiên còn ở nơi đó, cũng không rảnh lo lo lắng phí tú nghiên hay không sẽ tùy thời tỉnh lại, Tống Nam phất tay, đem hai người liền người mang giường, cùng sofa cùng nhau thu vào trong không gian, xác định hai người an toàn. Lúc này mới xoay người lao xuống lâu đi. Nhưng là còn không đợi Tống Nam lao ra môn, phá cửa sổ tiếng động đã từ phía sau chuyển đến. Tập kích người vẫn là thượng lầu ba. Tống Nam phiên tay chính là một đạo roi, hướng về còn không có tiến vào người mánh ném mà đi. Dưới lầu tình hình chiến đấu lại là càng thêm hỗn loạn. Cùng tối hôm qua ở đơn toàn hải trong nhà tình huống giống nhau, vẫn là những cái đó dị năng mạnh mẽ hắc y hề nhân đem lầu một gác đêm cắt đại sơn cùng giả tiểu hổ vây khốn ở truyền ra kêu sợ hãi cố tịnh còn lại là ở nàng lầu 2 trong phòng lao tới phía sau còn đi theo một cái hắc y lìa nhân đường thuật ngọn lửa thuấn phát đi trước giải cứu cố tịnh bên này ngọn lửa thế tới hung mãnh lại như là dài quá đôi mắt giống nhau đột nhiên quải qua cố tịnh trực tiếp buôn nàng phía sau hắc y lìa nhân mà đi hắc y lìa nhân là cái mục hệ vốn đang rối dây đằng muốn tới trói buộc cố tịnh Bị đường thuật hỏa thế một bước, vốn đang dương nhanh múa vớt dây đằng nháy mắt héo đi xuống, sức mạnh cũng không như vậy đủ. Chỉ là hắn mục tiêu minh xác, nhất định phải bắt được Cố Tịnh. Cho nên, mặc dù là có đường thuật hoàn hầu, Hắc Nhân vẫn là nghi Cố Tịnh nào tới. Đường thuật hỏa cầu một kích bước lui Hắc Ý Nhân, còn không đợi hắn lại lần nữa ra tay, có thuốc gan thần Cố Tịnh lại là xoay người, hung hăng hướng về kia Hắc Ý Nhân phương hướng, đẩy ra một mặt thủy tường. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần thủ pháp, kỳ thật cùng nguyên tiểu lâm thập phần giống nhau. Chỉ là cố tịnh dị năng thật sự không đủ xem, ở nguyên tiểu lâm trong tay khí thế ngập trời thủy tường, ở năng này, cũng liền khó khăn lắm có thể ngăn cản hắc ý ghi nhân vài giây mà thôi. Hắc ý ghi nhân dây đằng chẳng những đánh nát cố tịnh thủy tường, thậm chí còn hấp thu những cái đó hơi nước, vừa mới héo rũ đi xuống cảnh cư nhiên lại lần nữa lục ý hoánh gánh lên. Khi cố tịnh thẳng chân. Này không phải cấp đối thủ đưa giao nhỏ sao. Cố tỉnh tuy rằng có chút buồn bực, nhưng là lại biết, chính mình thật sự không phải chiến đấu kia khối liêu, bất quá là nho nhỏ phát tiết một chút tức giận, thừa dịp hiện tại tình huống có thể, vội vàng trốn đến đường thuật cùng lâm chiêm phía sau. Đường thuật ở bên này hung hăng ngăn chặn cái kia một hệ hắc ý dìa nhân, lâm chiêm bên kia cũng không nhàn rỗi, Đại đường chỉ có trực đêm cắt đại sơn cùng giả tiểu hổ, tuy rằng đều là nhị dai. Nhưng là nhân số thượng lại là bị những cái đó hắc ý hệ nhân ngăn chặn Hai người đối thượng tám người Hình dung chật vật không nói Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là treo màu Ở bình thường dị năng giả bên trong Tự nhiên còn có hai cái hắc ý hệ nhân hành động cực kỳ quỷ dị Một người dơ cái chai một sái Giả tiểu hổ cùng các đại sơn đều ăn qua đau khổ Chỉ có thể chật vật né tránh Một người khác còn lại là thân hình thoát dần thoát hiện bộ dáng Thường thường liền vụt ra một chút đánh lén Ngay cả những cái đó thoạt nhìn bình thường dị năng giả nhóm, trong tay dị năng tàn nhận trình độ sắc thật làm đang ở trong đó các đại sơn cùng giả tiểu hổ kinh hại không thôi. Lâm chiêm ra tay, chính là không tiếng động vô ảnh không gian nhận, không lưu tình chút nào thẳng đến hắc y dị nhân mà đi. Không có một tia gào thét thanh âm, cũng không có mang theo kinh người duy áp kỳ thật, thẳng lấy yếu hại. Nhưng là những cái đó hắc y dị nhân chung, cũng có một cái không gian hệ dị năng giả. Chẳng những nháy mắt phát hiện không gian dao động, thậm chí cũng đồng dạng vẽ ra chính mình không gian nhận, ở không chung, trực tiếp đau lâm chiêm ba đạo không gian nhận và chạm tiếu mất. Không gian xuất hiện chấn động lập tức lắc lư mọi người trước mắt chứng kiến, chỉ một cái trước mắt, liền khôi phục bình thường. Lâm chiêm ánh mắt nghiêm túc lên, đây cũng là một cái tam giai không gian hệ, cũng không ở chính mình dưới. Frank Liên tại hạ một khắc, đại sảnh trần nhà lại bỗng nhiên truyền đến lệnh nhân tâm kinh chấn động thanh âm. Tám hắc y ghi nhân đồng thời phát ra chính mình công kích, nhất thời đem các đại sơn giả tiểu hổ vây ở chính giữa, đỡ trái hở phải khó có thể chống đỡ, bọn họ lại nhanh chóng lắp mình thối lui. Hắc ảnh nhanh chóng thối lui ngay mắt, mau như màu đen kia chớp, trong nháy mắt thoát ly khai nguy hiểm phạm vi. Bởi vì ở bọn họ trên đầu vị trí, đông nhiên bắt đầu đại khối tạp lạc đá vụn. Mặt thế sau so điện lực không đủ, chẳng qua nội khu bởi vì địa vị tại đây, đã có thể liên tục cung ứng điện lực. Nhưng là điện áp thường xuyên tính không ổn định, cho nên, tiểu biệt thự thật lớn đèn treo thủy tinh là trước nay đều không có mở ra quá. Biệt thự cao cấp tiêu xứng thật lớn hình tròn đèn treo, đường kính liền ước chừng có 3 mét trường, phức tạp hy toái lại lấp lánh sáng lên thủy tinh mặt dây, dây đặc cây đèn cùng các màu màu sắc rực rỡ thủy tinh, nếu là vì thưởng thức nói, đó là tuyệt đối xinh đẹp. Thậm chí ngay cả không có gì thiếu nữ tâm tống nam, đều ở đi vào này ngày đầu tiên. Liền cố ý mở ra quá một lần, nhìn xem cái kia thật lớn đèn treo rốt cuộc có bao nhiêu Mỹ. Nhưng là giờ phút này lều đỉnh truyền đến kịch liệt chấn động, ở rơi xuống một chút đá vụn lúc sau, run run rảy lóe sáng dọi đèn treo thủy tinh, rốt cuộc chỉnh thể rơi xuống xung dưới. Nếu là pha quay chậm tới xem đèn treo rơi xuống giờ khắc này, nhất định là Mỹ lệnh người hít thở không thông. Giống như ngôi sao rơi xuống giống nhau, mang theo quang mang tắt tựa như tận thế giống nhau làm nhân tâm sinh tuyệt vọng. Bất quá, đối với tại đây đèn treo dưới các đại sơn cùng giả tiểu hổ tới nói, liền không có như vậy vui vẻ. Những cái đó hắc y gì nhân công tới dị năng quân thân, nếu không phải bọn họ hai cái mạnh mẽ chống cự, đứng ở chỗ này sức lực chỉ sợ đều là không có. Đường thuật bên kia hắc y gì nhân cũng là ở nghe được vang lớn lúc sau cũng nhanh chóng lui về phía sau thoát đi. Đường thuật quay đầu lại, Nhìn đến chính là đèn treo tạp lạc ngáy mắt, phía dưới còn có hắn huynh đệ. Giả tiểu hổ đã sắc mặt đờ đẫn trừng mắt kia đèn treo, ở trong ánh mắt ảnh ngược từng bước mở rộng. Lâm Chiêm Thuấn Di phát động, này một giây trước còn đứng ở đường thuận bên cạnh người, giây tiếp theo đã xuất hiện ở cát đại sơn phía sau, cơ hồ là cùng thời gian liền đem hai người đồng thời ôm lấy. Đèn treo ầm ầm nện xuống, lâu một giây điện bị đồng thời xả đoạn, chỉnh căn biệt thự nháy mắt một mảnh đen nhánh. Suy lạp lạp hỏa tinh tạc nước thanh âm từ bối thư các góc trung truyền ra, lại bị ẩm ẩm rơi xuống đất đèn treo vỡ vụn thanh âm hoàn toàn che dấu hạ. Đường thuật không chút do dự, xoay người ngăn lại cố tình eo, trực tiếp vọt mạnh lên lầu. Bọn họ hai người nơi vị trí nháy mắt bị tạc nước băng ra thủy tinh mảnh nhỏ bao phủ, những cái đó sắc bén bén nhọn mảnh nhỏ, thẳng dọa cố tình sắc mặt trắng bệnh. Đường thuật vừa mới nếu là không có đem chính mình mang lên lầu ba có phải hay không nàng đều có thể bị chắt thành cái sàng. Đường thuật ở đứng bước ngay mắt, còn không tính thuần thuộc tinh thần lực lại là lập tức mở ra, hắn phải biết rằng lầm chiêm bọn họ tình huống như thế nào. Toàn thân chú ý đem tinh thần lực tập trung ở vết thương một mảnh phòng khách bên trong, kia đã trồng chất như núi thủy tinh cặn phía dưới, căn bản không có ba người thân ảnh. Ngược lại là ở đâu chút mảnh nhỏ phía trên, đống nhiên từ trên lầu rơi xuống xuống dưới một cái hắc ý nhân thi thể. Đường thuật nơi nào có tâm tình quản này có phải hay không thi thể, nhanh chóng mở ra tinh thần hệ dị năng, hướng về biệt thự ngoại triển khai. Tiếp theo nháy mắt, đường thuật kinh hoàng không ngừng trái tim mới nháy mắt rơi xuống đất. Thay đổi rất nhanh chi gian, liền chính hắn giữa chán mồ hôi lạnh hạ xuống đều chưa từng phát hiện. Trong cổ họng hô hấp thô nặng cơ hồ cả người run rẩy lên. Bởi vì lâm chiêm cùng các đại sơn, giả tiểu hổ chính ngã ngồi ở cửa chính ở ngoài. Trên người không thiếu những cái đó thủy tinh mảnh nhỏ cắt ra miệng vết thương, mỗi người đều như là con nhím giống nhau, cả người mạo huyết. Nhưng là người rốt cuộc là hảo hảo ở nơi đó thở hồn hẹn. Bọn họ còn sống. Lo lắng lâm chiêm bọn họ tâm tình hơi hơi lùi tán, đường thuật lúc này mới chú ý tới, lầu ba cư nhiên là một mảnh hỗn độn. Trên sàn nhà thật lớn hắc động thẳng thấu dưới lầu, thưa thất ván cửa kéo kẹt kéo kẹt lay động, tùy thời đều có khả năng rơi xuống xuống dưới. Trên vách tường gỗ gồ ghề lồi lõm dấu vết, đủ loại nhất thiết đều đủ để cho thấy, nơi này vừa mới cũng đã xảy ra một trận ác đấu. Phanh một tiếng, từ trong hắc động truyền đến, Tống nam thanh âm bỗng nhiên nhẹ nhàng truyền đến, lầu một hiện tại đều là mảnh vỡ thủy tinh, các ngươi ra tới thời điểm tiểu tâm chút. Đường thuật tinh thần lực mở ra, lại là hướng về bên cửa sổ đi đến. Bởi vì Tống Nam cũng đồng dạng ở đi ra biệt thự. Cố Tịnh đối với đen nhánh hoàn cảnh hơi hơi có chút sợ hãi. Chỉ có thể gắt gao đi theo đường thuật phía sau, lại thấy đường thuật kéo ra cửa sổ, xoay người liền đối nàng nói một câu, chúng ta từ này đi ra ngoài. Đây chính là lầu 3A. Cố tỉnh hơi hơi cắn ngôi, lại chưa nói ra tới những lời này. Đi theo đại gia ở chung lâu rồi, đối chính mình luôn là kéo chân sâu đã sớm khó có thể chịu đựng. Cơ hồ là không chút do dự, cố tỉnh xoay người thượng cửa sổ, thả người liền phải nhảy xuống. Lại bị đường thuật dối tay trực tiếp giữ chặt, lầu ba ngươi liền như vậy nhảy. Cố tịnh mặt nháy mắt đằng hồng, cũng may bóng đêm thâm trầm, đường thuật cũng nhìn không thấy. kia Ngươi đến một bên, ta mang ngươi xuống lầu. Đường thuật một tay dẫn theo cố tịnh, từ lầu ba nhảy xuống. Rơi xuống đất lực đánh vào tuy rằng có chút chân ma, nhưng là rốt cuộc thân thể tố chất đã sớm siêu việt thường nhân. Đối đường thuật tới nói, bất quá là nhẹ nhàng mà thôi. Cố tịnh rơi xuống đất. Nương U Quang, khó khăn lắm có thể thấy rõ ở đây những người này. Vân Phi toàn gia đều ở, Cố Viễn nhẹ giọng an ủi nàng một câu ngay cả vội bắt đầu cùng Tần Đại Dung canh gác tình huống đi. Các đại sơn cùng giả tiểu hổ bị thương, cùng Lâm Chiêm, Đỗ Dương Dương bọn họ ở giao lưu tình huống, mà Đường Thuật cùng Tống Nam còn ở thấp giọng thảo luận cái gì, kia phí Tú Nghiên cùng Nguyên Tiểu Lâm đâu? Tiểu Nam, Tiểu Nghiên cùng Tiểu Lâm đâu? Cố tịnh thanh em hơi hơi có chút sốt ruột, Tống Nam lúc này mới nhớ tới, mới vừa rồi cùng kia Hắc Y, y. H. nhân chiến đấu quá kịch liệt, nàng đều quên mất muốn trước tiên phóng Nguyên Tiểu Lâm cùng phí Tú Nghiên ra tới, hiện tại như thế nào giải thích? Ở trong xe, ta giấu ở mặt sau. Cái khó lo cái khôn, Tống Nam vội vàng hướng về biệt thự sân góc thật lớn bủi hoa mặt sau, thả ra một chiếc xe, chui vào trong xe, ngay cả vội đem Nguyên Tiểu Lâm cùng phí Tú Nghiên an trí ở trong xe. Tống Nam lúc này mới lái xe chui ra bùi hoa, ánh đèn vừa vặn đưa bọn họ tạm thời nghỉ ngơi địa phương chiếu sáng lên. Tuy rằng mấy người treo màu, liền nho nhỏ vân dương đều vẻ mặt kinh hồn, nhưng là đều vẫn là thực chấn định tụ tập ở bên nhau. Cố viên cùng Tần Đại Dũng đi xử lý kia một cái hắc ý gì nhân thi thể, đường thuật cùng Lâm Chiêm còn lại là mày gắt gao ở thảo luận chút cái gì. Cố tịnh vội vàng chạy tới, xác định phi tú nghiên cùng Nguyên Tiểu Lâm đều tình huống bình thường. Mới tính an tâm. Trưng 264 thăng cấp tứ dai. Tống Nam phất tay thả ra một chiếc đại hình phong xe. Phòng ở là trở về không được. những cái đó đánh lén người chạy thoát rất xa. Chúng ta hôm nay, liền ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Nói là nghỉ ngơi, cũng bất quá là làm cố tịnh. Vân Phi toàn ra nghỉ ngơi mà thôi. Còn có thể tính thượng hôm nay Quang Vinh bị thương các đại sơn cùng giả tiểu hổ. Người khác, chú định vô miên. Đem phi tú nghiên cùng Nguyên Tiểu Lâm đưa vào phòng xe, Vân Phi toàn ra cũng lên xe lúc sau, các đại sơn cùng giả Tiểu Hổ một hai phải chống thương các đêm, vì an toàn lại hơn nữa Vân Phi cùng cố viễn, mà dư lại mấy người, liền khẩn cấp ở một khác chiếc xe bắt đầu thương thảo. Từ vừa rồi tình huống xem, bọn họ chỉ nghĩ giết người. Đường thuật xem như khúc dạo đầu, căn bản chưa từng ngừng lại một phần, trực tiếp đánh chúng chủ đề, ngày hôm qua ở đơn Toàn Hải trong nhà cũng gặp. Nhưng là hắn tựa hồ thực bình tĩnh, như vậy đánh lén sự kiện ở Hà Bắc căn cứ cư nhiên là thường xuyên phát sinh. Trước kia đều là tiểu đánh tiểu nháo, mỗi cái căn cứ đều có một ít tự cho là đúng dị năng, giả, ám sát căn cứ người lãnh đạo, cho rằng chính mình có thể thành công thượng vị. Lâm Chiêm Tư liệu tuy nhiều, nhưng là này rõ ràng đã thoát ly tiểu đánh tiểu nháo phạm vi tập kích, vẫn là làm hắn như mày. Vừa rồi không ngừng chúng ta này một chỗ. Ta nghe thấy nội khu rất nhiều địa phương đều chịu tập, đây là có tổ chức. Đường thuật thanh âm vừa ra, một bên Tống Nam rốt cuộc tìm được rồi tranh minh họa khe hở, vội vàng mở miệng. Bọn họ là hắc kỵ sĩ đoàn, các ngươi hẳn là biết đi. Đường thuật xứng sốt hắc kỵ sĩ đoàn. Chính là cái kia sát thủ đoàn. Đúng vậy, bọn họ có người tiêu chí. Tống Nam rôi tay, đưa qua đi một cái nho nhỏ kim loại chế cánh tay sức vòng tay. Mặt trên bộ xương khô rõ ràng mà lệnh nhân tâm kinh. Cái này đoàn đội không phải vẫn luôn đều sinh động ở phương nam sao? Tân đại Dũng gãi gãi đầu, thừa một lần tình báo vẫn là 4 ngày trước, nhanh như vậy liền đến Hà Bắc căn cứ tới. Bọn họ không chỉ là một cái đơn thuần loại nhỏ đội, vì tản khủng bố cảm xúc, tùy ý rất chóc, là nhiều đoàn thể liên hợp lại như vậy một tổ chức. Kỳ thật ở phương bắc mới là nhất trung tâm hơn nữa khủng bố kỵ sĩ đoàn. Tống Nam nói: Là Lâm Chiêm đều chưa từng nắm giữ tư liệu. Từ hôm nay chiến đấu tình huống tới xem, trừ bỏ kia một cái bị Tống Nam đánh gục H.I.D. hệ nhân ở ngoài, những người khác, bọn họ đều không có gần người quá. Đường thuật cùng Lâm Chiêm bọn họ đối với dị năng giả thống kê điều tra, này đây căn cứ vì đơn vị, ở các căn cứ nội vòng quét điều tra đến ra kết quả. Những người này hoàn toàn thoát ly với căn cứ ở ngoài, là căn bản không có khả năng ở bọn họ điều tra tư liệu nhục trí. Chết cái kia là một cái ăn mòn hệ dị năng giả. Tống Nam phất tay, từ trong không gian lấy ra một mặt tâm trán, là nàng dùng quán một mặt, trước nay đều là gửi ở trong không gian tùy ý lấy dùng. Lớn nhỏ trọng lượng đều là mọi cách xác định cân nhắc hạng, Tống Nam bảo bối thực. Nhưng là hiện tại kia mặt kim loại tâm chắn thượng, lại là gồ ghề lồi lõm, vỡ nát giống như hòa tan quá giống nhau, kia kim loại chảy xuôi quá dấu vết, còn có biên giác như là bị gặm cắn quá giống nhau địa phương. Lồi lom không rõ, góc cạnh bé nọn. Hẳn là biến dị độc hệ, toàn thành ăn mòn hệ. Tống Nam còn tính nhẹ nhàng nói, bớt quá hắn mệnh không tốt, gặp được ta. Tống Nam trong ánh mắt kim sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất, đường thuật cùng lâm chiêm, đô dưng dương, tần đại dung đám người xem rõ ràng. Người thăng dai, người tiến dai. Hai miệng nhưng là không quá đồng thanh mấy cái đại nam nhân, tất cả đều là có chút kinh ngạc nhìn Tống Nam. Liên vừa rồi tối lửa tắt đèn chiến đấu, Tống Nam liền tiến dai. Tống Nam khẽ cười một tiếng, còn hảo, có điều đột phá mà thôi. Tuy rằng từ bắt đầu chiến đấu, đến kia hắc kỵ sĩ đoàn người tử vong, trước sau bất quá ngắn ngủn một phút. Nhưng là Tống Nam ở trong đó đã chịu áp lực, cùng với đang khẩn trương thời khắc nàng cái khó ló cái khôn mới rốt cuộc bùng nổ thực lực, chính là xa xa vượt qua một phút thời gian, nên có ý nghĩa. Tống Nam roi dài linh hoạt nhào hướng cái kia hắc y nhân nháy mắt, giống như lúc trước đối lâm mẫn dị năng phát động khi liền sẽ cảm thấy bản năng chán ghét giống nhau. Cái này hắc y nhân dị năng năng lượng một cổ động, Tống Nam lập tức liền trong lòng đánh lên cổ tới. Khi đó hành lang đèn còn sáng lên, Tống Nam đưa lưng về phía ánh sáng, nhìn từ trong bóng tối sâu kín thoáng hiện bóng người, chỉ như là phất tay sái ra cái gì giống nhau, Tống Nam lông tơ đều phải căn căn dựng thẳng lên. Trở tay chính là kim loại tâm chắn hội trong người trước, tống nam roi giải múa may thẳng đánh mà đi, những cái đó khinh bạc xương mù, lại là nhanh chóng bám vào ở tống nam roi giải phía trên, từ chính mình dị năng truyền đến một tia đau ý, làm tống nam nháy mắt rõ ràng người này dị năng chủ loại, người là ăn mòn hệ. Có thể nhanh như vậy bị nhận ra chính mình dị năng, hắc ý ý nhân hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút, nhưng là hắn hoàn toàn không tính toán phải về ứng tống nam cái gì. Ngược lại là trực tiếp lần thứ hai gia tăng rồi chính mình dị năng năng lượng chút xuống. Tống Nam trong lòng bang bang thẳng nhảy Ăn mòn hệ dị năng, nàng là nghe nói qua. Loại này dị năng, cùng với nói là độc hệ dị năng chi nhánh, không bằng nói là độc hệ cùng xương mù hệ kết hợp. Đã có độc hệ dị năng phá hư một mặt, càng có xương mù hệ vô thanh vô tức nhanh chóng thẩm thấu nguy hiểm. Tống Nam liên tục về phía sau thối lui, roi giải vũ xà giống nhau tùy nàng lui về hành lang. Nhưng là kêu bóng loáng tiên thần, lại là bị ăn mòn ban ngân lồi lõm, nhìn thấy ghê người. Muốn như thế nào ứng đối ăn mòn hệ dị năng giả? Tống nam tinh thần hệ dị năng nhanh chóng mở ra vốn định dò xét một chút cái kia hắc y dị hệ nhân y dị Nga cái kia năng lượng dao động tình huống, lại ở tiếp xúc đến kia phiêu tán xương ngủ nháy mắt, lập tức ăn đau đông nhiên thu trở về. Cái này ăn mòn hệ dị năng giả, chẳng những là đối thực chất tính đồ vật có cường lực ăn mòn. Ngay cả Tống Nam kia nhìn không thấy sở không được tinh thần hệ dị năng, đều có thể trực tiếp đau đớn. Tống Nam nhất thời cư nhiên không biết nên dùng cái gì phương pháp đi đối phó cái này hắc ý dị nhân. An mòn hệ dị năng giả hiển nhiên là chưa bao giờ hưởng qua bại tích. Rõ ràng Tống Nam dị năng dao động, muốn rõ ràng so với hắn cao hơn rất nhiều, nhưng là hắn lại là tản bộ đi ra, nhìn Tống Nam ánh mắt tràn ngập tà cười cùng lạnh leo. Chẳng sợ hắn không cần phải nói lời nói. Tống Nam đều có thể đoán được, người này nhất định không có tưởng cái gì chuyện tốt, còn không phải là cái nhị giai đình ăn mòn hệ dị năng giả sao? Tam giai một hệ còn ở dưới lầu bị đường thuật đánh chơi đâu? Người này nàng còn có thể giải quyết không được, không hề biện pháp. Chê cười, con nện như vậy đại nàng đều kiến thức qua, như vậy một cái nho nhỏ người. Con nện, Tống Nam đột nhiên nhớ tới, con nện tiểu tài kia sắc nhọn cương ngạnh ngạnh sắc cùng mong ướt, nếu là kia đầu con nện. Nó sẽ như thế nào đối thượng loại này ăn một hệ? Hẳn là chính là dùng chính mình kiên cấu ngạnh sát, ngạnh kháng xuống dưới đem, thẳng đến đem người nọ hoàn toàn giết chết mới thôi. Tống nam roi dài lại lần nữa vứt ra đi, lúc này đây, chịu đựng đau nhức, nàng cũng đem chính mình tinh thần hệ dị năng thả đi ra ngoài hơn nữa, hơn nữa chính là gần gián phục ở chính mình roi dài phía trên, hướng về hắc ý gì nhân quét ngang mà đi. Nàng liên phải biết loại này ăn một hệ, là như thế nào ăn mòn rất chính mình dị năng. Nhưng là tinh thần lực ở vọt vào kia hơi mỏng xương ngủ lúc sau, trực tiếp thẩm thấu đến Tống Nam đại não chỗ sâu trong đau ý liền đột nhiên tạc hởi, Tống Nam chỉ cảm thấy chính mình ra đầu một trận tê mỏi đau, mồ hôi lạnh nháy mắt làm ướt phía sau lưng. Nhưng là, nàng cũng thành công nhìn đến, những cái đó ăn mòn hệ dị năng, là như thế nào đem nàng roi ăn mòn rớt. Giống như là tham ăn khí đoàn. Ở phát hiện nhảy vào chúng nó đế địa bàn, thuộc về tống nam tinh thần hệ dị năng, cùng kim hệ dị năng lúc sau, nhanh chóng từ phiêu phiêu đáng đáng trạng thái trung vọt lại đây, gần ôm ở tống nam dị năng phía trên. Đem tống nam dị năng từ nàng kim loại roi dài vật dẫn thượng đảo ra tới, nhét vào chính mình khí đoàn, nhanh chóng tiêu mất trở thành chính mình một bộ phận. Bất quá cũng may, một cái khí đoàn chỉ có thể tiêu diệt ngang nhau với tự tự thân năng lượng nhiều nhất gấp đôi năng lượng, ở báo hóa lúc sau. Nó liền sẽ chính mình tiêu tán ở không khí bên trong, không bao giờ có thể hình thành ăn mòn hệ xương ngủ chung khí đoàn. Tống Nam chịu đựng đại náo chung đau nhức, nhanh chóng đem đối thủ tình huống hiểu biết rõ ràng. Này cũng không phải không có cách nào không phải sao. Trong tay tâm chân còn ở, nàng dị năng còn ở, Tống Nam còn cũng không tin, nàng còn có thể đánh không lại. Không phải không có cách nào sao, vậy cứng đối cứng đi. Xem là ngươi khí đoàn lợi hại. Vẫn là ta dị năng lợi hại. Tống Nam đầu ý dâng trào, trong tay tấm chắn đột nhiên mạnh mẽ đầu hướng cái kia hắc ý lìa nhân. Ở sương mù trung ăn mòn khí đoàn, lập tức phía sau tiếp trước hướng về bay đi tâm chắn điên cuồng đuổi theo. Tống Nam kim loại roi dài dị năng đột nhiên quan quan chú, bao trùm thượng chính mình dị năng toàn lực, biến thành một cây thẳng đầu nhọn trường thương bị Tống Nam đột nhiên lại lần nữa huy hướng hắc ý lìa nhân. Không chỉ là huy hướng, Tống Nam là toàn lực bùng nổ hướng về người nọ đâm tới. Mượn lực ván cửa bị nàng một chân đạp thoái, chầm chậm ở khung cửa thượng kịch liệt lay động, tống nam còn lại là vọt mạnh vào ăn mòn hệ dị năng xương ngủ phạm vi. Lan ra thứ lạp lạp đau lên, trường thương thế đi lại là chút nào không giảm. Tống nam mục tiêu chỉ có một, đó chính là lấy tánh mạng của hắn. Tấm chắn đi trước làm ngồi, hắc y ghi nhân tuy rằng biết, nhưng là giải rác đi ra ngoài ăn mòn dị năng lại không dễ dàng dễ dàng thay đổi khống chế phương thức. Hắn cơ hồ là dùng gia dị năng toàn lực, mới rốt cuộc đem kia tấn bản tốc độ hoan xuống dưới, tới trước mặt hắn thời điểm, đã bị ăn mòn cởi hình. Mà Tống Nam Trường Thương cũng đã tới rồi trước mặt, hắn rốt cuộc chật vật hướng về một bên lăn đi, trong miệng mắng rốt cuộc ra tiếng. ma tập gia đàn bà, cư nhiên là cái ngạnh điểm tử. Vốn là điều nghiên địa hình quá, biết phòng này ngày thường chỉ có hai cái nữ, hắn hao sắc quán. Cho rằng có thể ở chỗ này trộm cái hương chiếm một ngụm tiện nghi, không nghĩ tới cư nhiên là trực tiếp đối thượng ngạnh tra. Lầu hai tiểu phong khách, nam nhân nhảy qua đi thân hình đột nhiên ngã xuống. Quấn quanh ở hắn cổ chân thấy kim loại ti hung hang banh thẳng, đau đến hắn liền thanh mắng. An mòn tính xương mù lại lần nữa từ trong không khí lan tràn khai, cái loại này lạnh băng hít thở không thông cảm làm tống nam đánh dùng mình một cái, dị năng lại là càng thêm kích động lên. Thừa dịp người nọ bị kéo dài tới trên mặt đất, Tống Nam trong tay trưởng thương đột nhiên vừa chuyển, xoay người nhảy xuống phía dưới thời điểm. Thật lớn thiết chủ y trực tiếp thổi qua trần nhà gạch men sứ tạm rơi xuống, chủ y thân mang theo ngàn cân trọng áp, hướng về Hắc Y Lí Nhân mán nện xuống đi. Cơ hồ là trong nháy mắt quay lại tình thế, Hắc Y Lí Nhân hoàn toàn lốc, ngươi tờ mờ thật muốn giết người a? Tiếng giống giận chung, đã đem cổ chân thượng kim loại ti hoàn toàn ăn mòn rớt, nghiêng người. Hắc Y Nhân nhìn xem né qua kêu cự chủ Y đòn nghiêm trọng, bị Tống Nam này lấy mệnh thủ pháp sợ tới mức chết khiếp. Anh, tiểu biệt thự lâu kịch liệt chấn động một chút. Chương 265 chính đại quan mình. Ngoa Tào, Trách không được kia một chút không đem chúng ta hụt chết. Còn Hảo rút lui mau tần đại dũng lòng còn sợ hãi, Tống Nam liền nhẹ nhàng bâng cơ một câu cây búa, có thể đem chỉnh đống lâu đều chấn tâm run. Giới thiệu cốt truyện không thể quá mức khoa trương sao? Tống Nam nhấp miệng nàng vẫn luôn là rất điệu thấp bất quá chính là một kích không chúng Tống Nam trở tay quét ngang một đao, trực tiếp đem người nọ đâm thủng trái tim đương trưởng tử vong chỉ là lầu trên lầu dưới bị sỏ xuyên qua lại là bởi vì nàng tiến dai duyên cớ hơn nữa vừa rồi công kích quá mức cường ngạnh, ở nàng dị năng chấn động thăng dai nháy mắt vốn là giòn tầng lầu liền nhanh chóng oanh sụp bất quá này đó không cần thiết nhiều lời bọn họ nghiên cứu một chút tấm chắn tình huống Đối này đó kỳ quái hắc bọn kỵ sĩ càng thêm có chút nhận chi. Thực lực hẳn là có tam giai. Đường thuật bút ve tầm chắn trung quanh dấu vết, phòng đoan nói. Nhưng là từ chỉnh thể dao động tới xem, lại đều chỉ là nhị giai tả hữu, nhiều nhất là nhị giai đỉnh. Duy nhất tam giai là trực tiếp đối với cố tỉnh tới cái kia một hệ, không biết bọn họ chỉ từ hai cái nữ hài tử trong phòng xâm nhập, nên sẽ không chỉ là vì bản thân từ dục đi. Sắc thật Tống Nam cũng tự hỏi một chút, bọn họ dị năng rất mạnh kính, không biết vì cái gì sẽ siêu tiêu chuẩn phát huy ra loại thực lực này. Nếu nói, bọn họ cũng là tiếp thu quá cái gì dược vật hoặc là. Tống Nam bên dưới, mọi người đều rõ ràng. Viện nghiên cứu dị năng dược tề hiện tại cơ hội là cả nước đều là, rõ ràng tác dụng phụ cùng thất bại xuất kinh người đáng sợ, giá cả vẫn là bị xào quý muốn chết, liền tính là đường thuật bọn họ có nghĩ thầm phải biết rằng đây là cái thứ gì. Đều cảm thấy mua một chi quá không có lời Bất quá mấy người tuy rằng muốn thương thảo một thời gian Đến tuột cùng là không thể chỉ hoãn lâu lắm 6 giờ nhiều ngày sáng ngời Đường thuật cùng lâm chiêm Tần đại dũng liền chạy tới căn cứ văn phòng đi Đỗ dương dương còn lại là muốn quy hoạch mọi người tay Cùng với an bài ứng đối những cái đó có tâm tới thăm tin tức người Không thể đi theo cùng nhau qua đi Ra chuyện lớn như vậy Bọn họ là không có khả năng không đi theo đơn toàn hải nghiên cứu một chút. Nay một đêm, căn cứ bị tập kích nội khu biệt thự cao cấp tổng cộng 8 chỗ, đường thuật bên này bị phân phối 10 cái người, xem như trọng binh lực. Đơn toàn hải bên kia có 6 cá nhân đánh bất ngờ, đáng tiếc hắn nửa đêm từ trong nhà biến mất không thấy, cho nên đường thuật vẫn là thấy được mặt đen đơn toàn hải, rốt cuộc trước mặt người khác ngăn không được nổi giận đùng đùng. Đều là thùng cơm sao. Liền hai cái giờ không ở. Phu nhân, phu nhân là có thể ở các ngươi dưới sự bảo vệ bị sát hại. Các ngươi xem như cái gì cho má bảo hộ. Cổ đỏ bừng, mà sắc mặt so đáy nổi con hắc, đường thuật rất xa nhìn một hồi tử. Xác định bên này cho khôi hải không sai biệt lắm, mà lâm chiêm nên có tin tức cũng đều bắt được tay. Bọn họ cơ bản hiểu biết tối hôm qua tình huống, mới có thể đi ứng đối đơn toàn hải. Viện nghiên cứu bên kia đồng dạng chịu tập, hơn nữa tổn thất thảm trọng. Giao hàng nhất nhiệt 3 loại dược tề hoàn toàn bị cấp đi, cha cũng chưa cấp viện nghiên cứu người dư lại. May mắn còn tồn tại tiểu miêu 3 lượng chỉ, tất cả đều là tiếp xúc không đến trung tâm phần ngoài nhân viên. Cũng may kinh thành viện nghiên cứu người còn sống, bọn họ bởi vì tống gia hiến bị thương vấn đề, ở một chỗ bí mật phòng thí nghiệm vẫn luôn không ra tới, ngược lại là tránh thoát một kiếp. Lại chính là đường thuật bên này, tuy rằng đột kích người nhiều, không chịu nổi tống nam tạo thanh thế to lớn, Bọn họ chạy trốn lui cũng mau, Giữ lại, liền đều là Hà Bắc căn cứ bản thổ quan lớn quý tộc. Tử tử thương thương, trong một đêm, Hà Bắc căn cứ cao tầng bên này cư nhiên là nguyên khí đại thương. Chiến lực tổn thất xem như trong đó một chút, mặt khác một chút rất quan trọng chính là, bọn họ này đó quý tộc chi gian quyền lực cân bằng bị đánh vỡ. Chúng ta hôm nay nên làm, đều trong lòng có cái số. Đường thuật văn mặt, lại là đệ thấp thanh âm. Đối Lâm Chiêm cùng Tần Đại Dũng nói như vậy một câu. Chỉ là, ngữ khí rất có vài phần âm thầm thống khoái. Đường thuật đi vào Hà Bắc căn cứ thời gian không dài, nhưng là Lâm Chiêm bọn họ đến thời gian thật lâu. Chỉ là Lâm Chiêm bọn họ khốn đốn tình hình, là thẳng đến đường thuật tới lúc sau, mới nhanh chóng thay đổi. Đơn Toàn Hải lúc trước cơ hội là toàn lực gáp chế Lâm Chiêm, làm cho bọn họ vốn là tinh giản đội ngũ, bất đắc dĩ ở toàn bộ căn cứ phân tán ba chỗ. Liền chính bọn họ đều bị nửa hạn chế ở bên trong khu trong vòng hoạt động, có thể cùng bê khu đội ngũ liên lạc thượng, thậm chí còn ở trong đó thành lập khổng lồ mạng lưới tình báo, duy nhất đáng giá cảm khái chính là lâm chiêm như kế nhiều. Nhưng là, đường thuật hiện tại thế lực lớn mạnh, không đại biểu hắn sẽ đối các huynh đệ phía trước khó khăn cùng ăn qua đau khổ mắt điếc thai ngơ. Đối mặt đơn toàn hải, nên có mượn sức không phải ít, tất yếu trả thù cũng là phí làm không thể. Hôm nay đơn toàn hải toàn bộ cao tầng đột nhiên đứt gãy, đúng là bọn họ chiếm vị tốt nhất thời cơ. Lâm chiêm hôm nay cũng là thu tới cười, mang theo vài phần khó gặp nghiêm túc, ngự khí bên trong tự tin tràn đầy, yên tâm đi, tuy rằng không thể tưởng được, hắc kỵ sĩ đoàn có thể ở cái này mấu chốt thượng giúp chúng ta một phen, đã sớm chuẩn bị qua sự tình, đương nhiên không thành vấn đề. Bọn họ đã sớm cắn răng muốn cấp đơn toàn hải này đó hạ bắc căn cứ người một chút nhan sắc nhìn xem. Khi bọn hắn này đó tham gia quân ngũ thật chính là vô tư phụng hiến vì nhân dân. kia cũng là vì nhân dân mới được, sao có thể làm này giúp quy tôn tử cười ở trên đầu dương nhanh mua bước. Lâm chiêm kéo kéo cổ áo, hắn tuy rằng thói quen dùng độc thủ lâm nhân, áp phi, là cơ chí giải quyết địch nhân. Nhưng là, minh áp bọn họ một phen, mới là thống khoái sự tình. Tân đại dũng lại là khó được cười lạnh một tiếng, nhưng xem như tìm được cơ hồ. Lâm đội ngươi nếu là không hung hăng âm bọn họ một phen, ta trở về liền tìm Lão Dương đánh với ngươi. Lão Dương là mang quá bọn họ lão lớp trưởng, đỉnh đầu thượng công phu, kia chính là một ngược một cái chuẩn. Đối với Lão Dương, Lâm Chiêm liền tính là dị năng lợi hại cũng vô dụng, bởi vì lão lớp trưởng mặt tối sầm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình. Lâm Chiêm thiếu chút nữa bị chính mình vướng một ngã, cắn răng giọng căm hận nói, cái gì kêu âm bọn họ? Ra đây là quang minh chính đại Đúng vậy, Quang Minh chính đại âm bọn họ. Tân đại dũng ngữ khí vạn phần khẳng định, khí lâm chiêm đầu đốn éo, không cùng cái này đại quê mùa giống nhau so đo. Thống nam là không có bị an bài cái gì nhiệm vụ. Nàng vừa mới thăng giai, cho dù là biểu hiện lại như thường, kỳ thật kinh mạch hư không cảm giác vẫn là thực rõ ràng. Đường thuật chính mình đã trải qua thăng giai tứ giai tình huống, biết kia chính là khách, đối với năng lượng dị thường nhu cầu là rất khó nhẫn. Tống Nam thực mau đã bị cưỡng chế đi nghỉ ngơi. Cách ly khai xe không gian, làm nàng chính mình một chỗ thời điểm, có thể chạy nhanh sử dụng tinh hoạch bổ khuyết hư không kinh mạch. Nhất giai cùng nhị dai tinh hoạch năng lượng đã quá ít, căn bản không đủ nàng hấp thu. Hiện tại tam giai mới là nhất thích hợp nàng, chỉ tiếc tam giai kim hệ tinh hoạch, nàng một cái đều không có. Nay cùng nàng tiếp trước khốn cảnh là giống nhau như lúc. Nàng sở dĩ sẽ bị vây ở tứ giai đỉnh, Đến chết không có thể tiến bộ nửa phần tới ngũ dai, chính là bởi vì không có kim hệ tinh hạch duyên cớ. Có lẽ ngày thường rèn luyện dị năng, sẽ làm nàng đối dị năng lý giải phi thường thấu triệt, nhưng là ở tiến dai quá trình, ác không thể thiếu chính là năng lượng. Tiến dai trong nháy mắt, bởi vì kinh mạch bị nhanh chóng cổ động mở rộng, nếu là không có sung túc năng lượng đem kinh mạch lấp đầy, làm kinh mạch ở trước tiên thích ứng năng lượng tràn đầy, như vậy kinh mạch liền sẽ bởi vì năng lượng không đủ ở bị mở rộng lúc sau, lại chậm rãi hồi suốt. Như vậy tiến giai, cũng chỉ là cùng bậc đi tới một bước, mà tự thân năng lượng dự trữ căn bản không hề tiến cảnh. Bất quá, loại này khốn cảnh, tống nam kiếp này hoàn toàn không cần lo lắng. Có không gian nước giếng, tống nam chỉ cần có bất luận cái gì một viên tam giai tinh hoạch, đều có thể đem này hóa thành năng lượng, nàng sẽ không lại lâm vào đến kiếp trước khốn cảnh bên trong. Tam giai tinh hoạch bọn họ ở dọc theo đường đi sưu tập không ít, Đều là lúc trước Nguyên Tiểu Lâm còn tỉnh thời điểm, dùng để luyện tập dị năng hoặc là làm mới mẻ ăn thịt đi săn thành quả. Tống Nam uống sạch 2 ly tinh hạch thủy, liền cảm giác được năng lượng không sai biệt lắm đạt tới no đủ, mới bình yên đi vào giấc ngủ. Thẳng đến đường thuật bọn họ xuất phát rời đi, Tống Nam mới cảnh giác tỉnh lại, trở lại phòng trên xe. Hôm nay điều phái lại đây đội ngũ nhân thủ thập phần sung túc, bởi vì tất cả mọi người nhận thức nàng. Khó tránh khỏi dọc theo đường đi đối nàng túi trào vẫn an liên tục. Tống Nam cũng là đối những người này đều tương đối liền thua, không có cảm thấy xấu hổ trở lại phòng xe bên trong, vào cửa, lại bị phí tú nghiên hai chỉ gấu trúc mắt hoảng sợ. Người làm sao vậy, không rửa mặt sao? Xe không à, phòng trong xe thủy lương sung túc, liền tính là bọn họ mười mấy người tất cả đều tắm rửa một lần cũng đủ dùng a Tống Nam xoa xoa phí tú nghiên mặt lại bị phí tú nghiên hoảng sợ liên tục né tránh. Đứa nhỏ này là chịu cái gì kích thích, tối hôm qua hung hiểm nàng một chút đều không có trải qua được chứ. Không biết, ta tinh thần vẫn là không tồi. Phi tú nghiên trên mặt có điểm dại ra, nghe nói ta ngủ chết thời điểm, có người đột kích đánh, các ngươi đều không gửi gọi ta lên A. Không cần lý nàng nam tỷ lâm vọng lại là sen mồm tiến vào, trận trắng mắt nói, đều cùng nàng giải thích thật nhiều biến, nàng chính mình ngủ đến quá đã chết, một hai phải lập lại hỏi. Ta lô Hai đều nghe khởi cái kén. Lâm Vọng cùng Phí Tú Nghiên tiếp xúc vài lần, đều là đại học người trẻ tuổi, hoạt bát hiếu động, đấu võ mổn quay lại cư nhiên quen thuộc cực nhanh. Ngược lại là lúc trước liền trở về Cố Tịnh, bởi vì cao trung liền bỏ học, tính cách lại tương đối tương đối trầm tĩnh. Theo chân bọn họ hai cái vẫn là kém một chút quan hệ. Bất quá gần nhất bị Phí Tú Nghiên kéo, cũng là có một chút tiểu tính tình. Ngay cả Cố Viễn đều nói, Cố Tịnh này đều 20 năm Lần đầu cùng hắn có thể cao rộng xảo một câu, quá khó được. Bất quá lúc này, cố tịnh vẫn là đánh giảng hòa nói, tiểu nam, kỳ thật cũng không lâm vọng nói như vậy là, tiểu nghiên ngủ đến quá chết, cho nên nàng có chút bị sái cổ, ngươi xem nàng cổ đều là ai. Tống nam ánh mắt xuống phía dưới hơi hơi điều thấp mấy độ. Thì ra là thế à, nàng hiện tại là hướng về bên trái thiên đầu, chết không được xem nàng biểu tình như vậy cứng đở, nguyên lai like là đau. Muốn hay không ta cho người xoa bóp. Tống Nam rỗi tay muốn đi sờ phí tú nghiên cổ. Phí tú nghiên vội vàng phất tay tới đánh. Đừng vọng tưởng Bị sái cổ căn bản không thể niết có được không. Không cho phép núp ních ta. Nhưng thật ra bởi vì như vậy kích động. Phí tú nghiên đôi mắt trợn tròn. Có vài phần sức sống không giống vừa rồi như vậy dại ra. Ta muốn hôm nay tiếp tục cấp tiểu lâm giải độc. Ngươi chuẩn bị một chút. Mục tiêu là trong vòng 3 ngày làm tiểu lâm tỉnh lại. Ba một tiếng, lại là một cái túi trường nóng trực tiếp vỗ vào phí tú nghiên trên mặt, làm tống nam đáp lại. Người cổ chính lại đây, lại cùng ta giảng giải độc sự tình đi. chương 266 quyết định quét sạch. Nhưng là kết quả chính là, phí tú nghiên ghé vào nguyên tiểu lâm bên người, trên cổ còn đè nặng nóng hầm hập túi trường nóng, người lại là lần thứ hai hôn mê đi xuống. Phòng trưng là nghe được chúng ta thương lượng, gần nhất liền phải rút lui sự tình. Cho nên nàng cũng có chút sốt ruột, hy vọng có thể ở chúng ta trước khi rời đi, khiến cho nguyên tiểu lâm khôi phục thanh tỉnh. Vân Phi thu phục cuối cùng kết thúc công tác, thở phao nhẹ nhõm. dựa theo tiểu nghiên liều mạng biện pháp, phòng trừng hậu thiên tiểu lâm đều có thể tỉnh lại. Độc tố hiện tại cơ bản chỉ kém kết thúc, nhưng là vừa rồi phí tú nghiên thật sự là hoàn toàn thoát lực, nếu không phải Vân Phi cưỡng chế tính rút ra nàng dị năng, cô nương này còn muốn tiếp tục cậy mạnh đâu. Tống Nam gật gật đầu, làm nàng nghỉ ngơi đi, ta có phải hay không cho nàng quá lớn áp lực? Nàng là tưởng chứng minh chính mình giá trị. Vân Phi cười lắc đầu, tuy rằng ngươi cũng có chút sốt ruột, nhưng là càng sốt ruột cũng là nàng. An ngươi dùng ngươi, luôn là nhớ thương muốn báo đáp ngươi, tự nhiên muốn đem tiểu lầm khôi phục đặt ở hạng nhất quan trọng địa vị. Vân Phi luôn là bình thản quán, khích lệ người lại là rất ít, là cái thiện tâm hài tử, chỉ là có chút sốt ruột. Ngày mai kiên quyết không thể làm nàng như vậy mạo hiểm. Vân Phi đi xuống tiểu nhị tầng, đem không gian để lại cho Tống Nam. Tống Nam lại là thấp thấp nói, nhìn Phi Tú nghiên, mặn nhạt này nấy. A. Liên ở Tống Nam trầm tư tự trách thời điểm, đê đê trầm trầm thanh âm, đống nhiên từ trên giường hơi hơi truyền đến. Chỉ là một cái âm tiết, lại rách nát tựa hồ tùy thời có thể phiêu tán. Tống Nam giống như nháy mắt bị làm ma pháp, cả người đều mộc lăng ở tại chỗ. Động cũng không dám động nửa phần Nàng không có nghe lầm sao Thanh âm này Tỷ Lại là một tiếng thấp kém kêu gọi Tống Nam chỉ cảm thấy trước mắt đông nhiên liền mơ hồ đi xuống Vì cái gì Nàng là xuất hiện ảo tính sao Chỉ là nàng túi đầu xem đi xuống Nàng lại chỉ có thể nhìn đến mơ hồ một mảnh Đó là nước mắt ta Tỷ tỷ Tiểu lâm Tống Nam thanh âm run rẩy không thôi Thân thể cứng đờ lại gấp không chờ nổi nào vào mép giường, duỗi tay vướt về hướng nguyên tiểu lâm mặt, tiểu lâm, là người tỉnh sao. Chỉ là nàng trong thanh âm không dám tin tưởng, cùng thấp kém cơ hồ chỉ là nói mớ giống nhau thanh âm, lại là tràn ngập trở mong, lại là bởi vì bao nhiêu lần thất vọng, mà không dám thân cận. Nàng tiểu lâm, rốt cuộc tỉnh. Nước mắt rốt cuộc lệch cạch rơi xuống, tống nam trước mắt rốt cuộc rõ ràng nửa phần, cặp kia đã nhắm chặt nửa tháng đôi mắt, không phải đang ở mở một cái khe hở. Mên mông nhìn nàng sao. Này không phải mộng, cũng không phải nàng ảo tưởng. Đây là thật sự a. Tống Nam liền nghẹn ngào thanh âm đều phát không ra, trực tiếp đem nguyên tiểu lâm ôm một cái đầy cõi lòng. Tiểu lâm. Tiểu lâm. Trong thanh âm chua xót cùng ấy nấy, tự trách, ngáy mắt nuốt lấy nàng sở hữu lời nói, chỉ có thể không ngừng lặp lại nguyên tiểu lâm tên, khóc không thành tiếng. Cái gì thanh âm a? Ở phòng xa tiền mặt tiểu phong khách. Giờ phút này Vân Phi toàn ra hơn nữa Cố tỉnh đang ở ăn cơm. Chỉ là nghe được có chút kỳ quái thanh âm, tựa hồ từ phía sau chuyển đến, Vân Phi dựng lỗ thai cẩn thận phân rõ một chút, còn không có nghe rõ, rồi lại xuất hiện gõ cửa thanh âm. Vì an toàn suy nghĩ, trừ phi bên ngoài người là từ phòng điều khiển phương hướng lại đây, nếu không phòng xe cửa sau từ bên trong khóa khẩn. Cố tỉnh đứng dậy đi mở cửa, lại là lâm vọng. Đứng ở bên ngoài vẫn luôn chỉ vào trên mặt đất có thứ gì bộ dáng, Người khoa tay mua chân cái gì đâu. Ai ra, cái gì vèo vèo. Cố tịnh còn không có đem cửa xe mở rộng ra, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lưỡng đạo bóng dáng đột nhiên từ nàng trước mắt sẽ qua, vọt vào xe. Chúng nó hai cái A, chào môn thanh âm thật sự là làm ta đau đầu. Chỉ là kia thân ảnh nhăn sắc, cố tịnh chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, kia hai cái là Miu ô. Ngao, ao miêu cùng đại thánh tiếng kêu đột nhiên từ xe sau đoàn truyền ra tới, trong thanh âm vui sướng cùng kích động, chẳng sợ cố tỉnh cũng so rõ ràng thú ngự chung hàng nghĩa, cũng là cảm giác đến. Này hai chỉ như vậy vui vẻ. Tiểu Hổ ca nói, này hai chỉ là cố tỉnh nơi nào lo lắng lâm vọng đứng ở bên ngoài toái toái niệm, đã mở to hai mắt nhìn. Vân Phi cũng đột nhiên ném xuống chén đũa, hướng về sau thùng xe chạy tới. Bị Vân Phi ném xuống chén ở trên bàn cơm quay tròn xoay vài vòng vẫn là bị tề nhạc rối tay để lại mắt thấy vân dương cũng muốn học vân phi bộ dáng ném xuống chén tề nhạc mặt nghiêm tiểu dương ăn cơm vân dương bẹp miệng không xong dơ cái muỗng lại hướng trong miệng tắc một muỗn to cơm vì cái gì ba ba có thể hắn liền không thể sao ma ma bất công đều sẽ không mắng ba ba vân dương ai đoán sái mặn quần áo hạt cơm một bên đại nuốt ăn ngon đồ ăn Một bên yên lặng để lại đầy người hạt cơm. Cố tĩnh theo sát vân phi vọt tới xe sau xương, hai người tay chân cùng sử dụng bò lên trên hai tầng, nhìn thấy chính là phi thường không hài hòa một màn. Một chương trên giường lớn, bên trái, là ôn nguyên tiểu lâm thống khổ khó ước tống nam, A miêu cùng đại thánh đều ở vui sướng ngày cao, mà giường bên kia, lại là nằm ở nơi đó đang ngủ ngon lành, bất tỉnh nhân sự phí tú nghiên. Một động một tĩnh, rõ ràng là phi thường không hài hòa, lại là làm mọi người cảm thấy lại dị thường hài hòa. A Nam đừng khóc, ngươi như vậy ôm Tiểu Lâm khóc, không gặp nàng đều vẫn luôn ở khóc sao, ngươi đỉnh trong chốc lát. Vân Phi mắt thấy Tống Nam càng khóc càng lợi hại, căn bản là không có muốn dừng lại ý tứ, chỉ có thể ỷ vào chính mình hư lớn mấy tuổi, trách cứ Tống Nam một câu, buông ra Tiểu Lâm, làm nàng bình phục một chút tâm tình, ta muốn kiểm tra một chút. Bị Vân Phi kéo đi Tống Nam khóc thút tha thút ít, vẫn là cố tình không đành lòng đem nàng tóm đến một bên tới. Tống Nam lại là lại chính mình một bên của thịt, một bên chạy đến Vân Phi bên người đi đứng, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Phi vì Nguyên Tiểu Lâm xem xét tình huống thân thể. A Miêu cùng đại thánh song song ngồi xổm Nguyên Tiểu Lâm bên người, chỉ chờ chính mình tiểu chủ nhân có thể thấy bọn nó liếc mắt một cái. Chỉ là hiện tại Nguyên Tiểu Lâm quá mức suy yếu, còn không có sức lực đi xem nôn nóng hai chỉ. Chỉ là nàng tay hơi hơi từ trong chân ruôi ra tới, nhẹ nhàng đắp ở hai tiểu chỉ móng vuốt thượng. miêu ngao, hai chỉ lông xù xù vật nhỏ đều lập tức bụng lên đồng, ở tiểu chủ nhân cánh tay thượng cọ A cọ. Chúng nó cũng là phi thường, phi thường phi thường phi thường tưởng nghiệm tiểu chủ nhân A. Tiểu lâm, ngươi cảm thấy, trên người cảm giác nơi đó không đúng sao. Vân phi thanh em ôn nhu như thường, nguyên tiểu lâm lại là có chút cố hết sức thở dốc một chút, mới khinh phiêu phiêu nói. Ta tụ tập không dậy nổi dị năng. Làm một dị năng giả, nguyên tiểu lâm tỉnh lại chuyện thứ nhất, hoặc là nói là ở không tự dắt gian, liền phải vận chuyển khởi dị năng. Chỉ tiếc nàng thất bại. Vân Phi trầm ngâm một lát, quay đầu đối với Tống Nam, độc tố vẫn cứ bị áp chế, nước giếng lực lượng rất mạnh, đồng thời cũng ngăn chặn tiểu lâm bản thân dị năng. Bất quá này hẳn là một chuyện tốt, ngươi không phải đã nói, loại này độc tố là hoàn toàn dung tiến vào tiểu lâm rồng nước cùng thủy tường, cho nên nguyên tiểu lâm không cần dị năng, ngược lại là phi thường an toàn sự tình. Tống Nam liên tục hít sâu, tận lực làm chính mình thanh âm bình phục xuống dưới. Ân, đúng vậy, tiểu lâm sẽ cảm thấy trên người đau nhức hoặc là thế nào sao? Sẽ không, chỉ là có chút không có sức lực nguyên tiểu lâm mềm mại làm nũng. Ta đói bụng, tỷ tỷ. Tống Nam tựa như bị dâm cái đuôi ao miêu giống nhau lập tức liền phải nhảy xuống hai tầng đi, ta cho ngươi nấu cơm ăn. Con Hảo cố tịnh ở một bên, tay mắt lanh lệ trực tiếp gắt gao bám trụ Tống Nam. Ngươi cũng sẽ không nấu cơm. Ngươi nghỉ ngơi đi. Cố tịnh vô ngữ lắc đầu, như thế nào một gặp phải nguyên tiểu lâm sự tình, Tống Nam liền hấp tấp cùng cái gì dường như. Tiểu lâm lâu như vậy không có ăn cơm qua, tự nhiên muốn uống chút dễ dàng tiêu hoa cháo, các ngươi chờ, ta đi làm. Cố tình chính là phòng bếp hảo thủ, Tống Nam không phải phòng bếp thai nạn liền không tồi. Vân Phi tỉ mỉ kiểm tra đủ rồi, Nguyên Tiểu Lâm cũng đã mệt lại lần nữa ngủ say đi xuống. Nàng trong cơ thể độc tố bị áp chế đủ tàn nhẫn, ngươi không cần lo lắng, không có vấn đề. Cũng là vì bị áp chế quá độc ác, cho nên nàng ngủ say ôn hòa mỏi mệt cũng đều là bởi vì như thế. Vân Phi đã xem như giải thích minh bạch, lại vẫn là không thể làm Tống Nam yên tâm. Nếu này đó độc tố đều rõ ràng sạch sẽ, nàng liền sẽ khôi phục bình thường đúng không? Chính là này đó, Vân Phi lại như thế nào sẽ biết rõ ràng, chỉ có thể nỗ lực đem chính mình suy đoán đều nói ra, tiếp thu hay không, lại chỉ có thể xem Tống Nam. Mà cố tịnh đem ngao chế mềm mại cháo đưa lên tới thời điểm, Nguyên Tiểu Lâm vẫn là hôn mê chưa tỉnh. Tống Nam đem cháo đưa vào không gian kho hàng giữ ấm, vẫn là giống nhau ngồi ở mép giường, gắt gao nhìn Nguyên Tiểu Lâm. Sợ chính mình không chú ý thời điểm, Nguyên Tiểu Lâm liền sẽ đột nhiên tỉnh chạy trốn giống nhau. Đường thuật buổi tối trở về liền nghe được tin tức tốt này, xem như triệt tiêu một ngày ở văn phòng lục đục với nhau người tới ta đi mang đến buồn bực. Chỉ là hắn chưa thấy được Nguyên Tiểu Lâm thanh tỉnh kia một lát, vẫn là thoáng có chút tiếng đối. Bất quá vội vàng nhìn nhìn Nguyên Tiểu Lâm tình huống, đường thuật lại muốn chạy nhanh rời đi. Hắn chưa nói cái gì. Tống Nam vẫn là chú ý tới hắn cảm xúc tựa hồ có chút không giống nhau. Đường thuật như nhau thường lui tới rời khỏi tới, vừa muốn xoay người xuống lầu, lại nghe thấy phía sau môn lại lần nữa mở ra, quay đầu liền nhìn đến Tống Nam đi ra. Đường thuật khỏe môi treo lên cười, như thế nào ra tới. Tổng cảm thấy các ngươi tựa hồ muốn làm cái gì, cho nên muốn hỏi một chút. Tống Nam cười nghiêng nghiêng đầu, cảm giác ngươi tâm tình thực tốt bộ dáng. Sự tình đương nhiên là có. Bất quá cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đường thuật trầm ngâm một chút, vốn dĩ không nghĩ nói cho người, chúng ta quyết định tham gia Hà Bắc căn cứ quét sạch hắc kỵ sĩ đoàn chiến đấu. Tống Nam hơi hơi thay đổi sắc mặt, quét sạch hắc kỵ sĩ đoàn, này cũng không phải là sự tình đơn giản. Mặc kệ là hắc kỵ sĩ đoàn đại bản doanh, vẫn là đối thực lực của bọn họ đoàn trước, những người này đều chuẩn bị sẵn sàng sao. Có chút mạo hiểm, nhưng là đây là bắt lấy Hà Bắc căn cứ cơ hội tốt nhất. Đường thuật cười nhẹ nhàng, bởi vì, chỉ có ta một người sẽ đi tham gia chỉ huy tác chiến. Có lẽ ở trong xương cốt, đường thuật hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có muốn chứng minh chính mình khác cầu. Kinh thành tình huống, hắn làm Tống Nam biết đến bất quá là một ít gia tộc đấu đá mặt ngoài tình huống, còn có nhiều hơn, là bên trong gia tộc lục đục với nhau. Thì như bọn họ đường ra, thì như thủ trưởng liên ra. Hắn yêu cầu vì chính hắn, vì hắn mâu thân, cấp đường ra lấy kinh sợ cũng yêu cầu vì thủ trưởng, vì hắn cắt chiến hữu, bình ổn liên ra nội chiến. chương 267 trăm lợi vô hại. Tống Nam nhẹ nhàng đóng lại ngăn cách môn, nghe phía dưới tiếng bước chân xa dần, hơi hơi rũ đôi mắt. Trong lòng tựa hồ có chút, phát sáp cùng buồn khổ. Nàng xác định chính là, nàng thích đường thuật. Chỉ là nàng tổng cảm thấy, chính mình theo không kịp đường thuật bước chân giống nhau. Đã không phải lần đầu tiên, đường thuật liền như vậy ôn nhu đứng ở chính mình trước mặt. Nói, hắn cần thiết muốn đi. Có lẽ hắn làm quân nhân, luôn là phải nhớ đến phụng hiến chính mình. Có lẽ hắn thân là trưởng quan, tổng nhớ rõ chính mình chiến hữu an nguy. Còn có thân là nhi tử, huynh trưởng, cấp dưới, thậm chí là thân là người yêu. Hắn luôn là thời khắc nhớ rõ trách nhiệm của chính mình, càng thêm thời khắc chuẩn bị muốn đi. Khi sinh, Tống Nam nhẹ nhàng đem cái chán rửa vào ván cửa thượng, đôi mắt lại là thẳng tắp trừng mắt ván cửa. Không thể nói đến chính mình trong lòng là cái gì tư vị. Nàng thích người, là một cái có trách nhiệm có đảm đương người, đối chính mình tiền đồ tương lai cũng vô cùng tự tin cùng minh xác biết chính mình muốn làm cái gì, nên làm cái gì, cũng không sợ hãi. Nàng hẳn là cao hứng. Có lẽ, hẳn là. Tống Nam không tiếng động tự dễ một câu, kia nàng vì cái gì lại cao hứng không đứng dậy đâu. Nàng không phải một cái tiểu nữ sinh, sẽ không giống đã từng kiến thức đến quá. Những cái đó làm lúng hoặc là la lối khóc lóc, tới đạt tới chính mình mục đích nữ hài tử giống nhau. Nàng muốn đường thuật biết tâm tình của nàng, mà là ngay cả nàng chính mình cũng không biết nên như thế nào đi nói. Nàng muốn như thế nào đi nói tâm tình của mình. Vẫn là cùng phía trước giống nhau, đứng ở hắn bên người liền hảo. Nàng cũng không biết. Hoàn toàn không biết. Có lẽ nàng là có câu hán hận. Rõ ràng phía trước đã quyết định muốn vẫn luôn kiên định đứng ở đường thuật bên người. Vô luận hắn là phải vì cái gì đi giao tranh hy sinh, nàng đều phải nỗ lực đi làm bạn, đi chợ giúp hắn. Nhưng là từ tiểu lâm bị thương lúc sau đâu. Nàng đã tuyển chuyển cự tuyệt bao nhiêu lần, cùng bọn hắn cùng nhau ra ngoài nhiệm vụ tình huống. Nàng kỳ thật, thật sự làm không được không chú ý nàng vẫn luôn cảm thấy vạn phần thua thiệt, chỉ nghĩ phải hào hào dạy dỗ, làm bạn tiểu nội mội, đi theo nàng chịu khổ sóc này không nói, lại bởi vì cái kia không biết sống chết. liền tử, na, tống nam đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệnh, hung hăng nắm lấy nắm tay để ở ván cửa thượng, không tiếng động chủ y một chút. nàng thề muốn cho liên tử na trả giá đại giới, như vậy là hiện tại liền đi hành động, vẫn là chờ đến hồi kinh lúc sau đâu. nếu là hiện tại, mặc dù chiếu cố liên tử na người là chu khiển, cũng khó bảo toàn đường thuật sẽ không bởi vậy đã chịu liên lụy. tống nam bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, xoay người về phía sau đi đến. Trên mặt biểu tình đều ở vài bước chi gian điều tiết nhu hòa mà lại ấm áp. Bởi vì nàng từ tinh thần lực bao trùm hạ xem tới được, Nguyên Tiểu Lâm lại tỉnh lại. Có lẽ là bởi vì ngủ say lâu lắm duyên cớ, cứ, cứ việc xem ra Nguyên Tiểu Lâm thực mỏi mệt, lại là căn bản vô pháp an ổn đi vào giấc ngủ. Lúc này mới vừa mới vừa ngủ một giờ, liền lại tỉnh lại. tỷ tỉ tỷ Nguyên Tiểu Lâm ngọt mềm giọng nói giờ phút này lại là có một ít khẳng khàn chỉ là vẫn cứ đối với tống nam làm nũng giống nhau, tiểu lâm hảo khác, muốn uống nước. Tống nam trên mặt nơi nào còn có vừa rồi nửa phần tối tăm, nguyên tiểu lâm yêu cầu, tự nhiên là muốn toàn lực làm được. Tỷ tỷ nước ấm, tiểu lâm oan, uống một ngụm giải khát liền hảo, hảo sao? Nguyên tiểu lâm nhất không thích uống nước ấm, trước kêu ỷ vào thân thể hảo, cùng làm nũng công lực nháy mắt hạ gục tống nam, luôn là trực tiếp uống nước giếng, tống nam cản đều ngăn không được. Nước giếng chỉ có thể xem như nhiệt độ bình thường, giờ phút này nguyên tiểu lâm vừa mới thức tỉnh, thân thể suy yếu khẩn, tống nam là tuyệt đối không có khả năng làm nàng trực tiếp uống nước lạnh. Nhiệt cháo là mới vừa rồi cố tịnh nấu tốt, nước ấm lại là tống nam vẫn luôn đều gửi ở không gian kho hàng. Nóng hôi hổi hai chén cùng nhau mang sang tới, mới vừa bị nâng dậy tới ngồi nguyên tiểu lâm trực tiếp liền như cái mũi, tỷ tỷ, ta một chút đều không muốn ăn đồ vật Đây là ở chơi xấu. Nguyên Tiểu Lâm cũng không phải vẫn luôn đều vạn phần nghe lời. Dù sao cũng là cái hài tử, luôn là có một ít tiểu tính nết, ngẫu nhiên cũng sẽ bị Tống Nam giáo hấn. Chỉ là tương đối ở mặt thế trước, đều phải gọi làm tiểu tổ tông một đám hài tử, Nguyên Tiểu Lâm vẫn là đủ để lệnh nhân xương tán ngoan ngoãn. Ngươi biết ngươi ngủ bao lâu sao? Muốn dần dần ăn cơm, nào có tỉnh còn không kêu đói? Tống Nam nhẹ nhàng múc một cái muỗng cháo, thổi vài cái, nhiệt khí dần dần tan đi. Không khỏi phân trần, đưa tới Nguyên Tiểu Lâm bên miệng. Người ngoan ngoãn cơm nước xong, tu dưỡng mấy ngày, thân thể hảo hảo. Tiếp theo câu, Tống Nam lại là đẻ thấp thanh âm, tiến đến Nguyên Tiểu Lâm bên người nói, A miêu cùng Đại Thánh hiện tại đều ở trong không gian, người ngoan ngoãn, ta liền phong chúng nó ra tới. Nguyên Tiểu Lâm bè miệng, ủy khuất mở ra, bị Tống Nam không lưu tình chút nào nhét vào một ngụm cháo trắng. Nguyên Tiểu Lâm hàm chứa cháo, vừa định làm ra khóc giống biểu tình lại là ở nếm ra hương vị trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nay không hề tỉ tỉ làm áo nguyên tiểu lâm lầm bẩm thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Thống nam lại là minh bạch nguyên tiểu lâm ý tứ, lúc này đến phiên nàng bẹp miệng. Đúng vậy, ngươi cố tỉnh tỉ tỉ làm. Cố tỉnh tay nghề nguyên tiểu lâm đặc biệt thích, ở thịnh kinh căn cứ thời điểm, liền luôn là ăn đặc biệt nhiều. Sau lại bọn họ bị bắt tách ra lúc sau, còn hảo có đường thuật cứu vứt các nàng thức ăn tiêu chuẩn. ai Nguyên Tiểu Lâm đối Tống Nam chủ nghệ cũng là không có chờ mong, vốn dĩ cho rằng vẫn là muốn ăn đến Tống Nam làm vô vị cháo, lại không nghĩ rằng là cố tịnh làm tiên hương vô cùng một chén. Nguyên Tiểu Lâm ghét bỏ ánh mắt nháy mắt trở nên chờ mong, Tống Nam mắt thấy vừa rồi còn vẻ mặt ủy khuất Nguyên Tiểu Lâm, hiện tại lại là mắt trông mong nhìn nàng trong tay chén, chỉ kém trợn trắng mắt ở Nguyên Tiểu Lâm trước mặt, Tống Nam là tuyệt đối không thể làm này đó động tác, các nàng tâm lý chương trình học đều có giảng quá. Hai tử học tập tính, hàng đầu chính là cùng bên người thân cận nhất người bắt đầu học tập. Một muỗng tiếp theo một muỗng, thẳng đến đem hơn phân nửa chén cháo ăn sạch sẽ. Nguyên Tiểu Lâm cư nhiên là không ăn no giống nhau, liếm liếm miệng, mắt trông mong nhìn Tống Nam, "Tỷ tỷ, ta ăn đói bụng." Không ăn không có gì cảm giác, một khi khai ăn, liền sẽ cảm thấy chính mình ăn uống tốt đến không được, này cơ hồ là mọi người thông tính. Chỉ là Tống Nam lại là không dám cấp Nguyên Tiểu Lâm ăn quá nhiều. Nguyên Tiểu Lâm hơn nửa tháng tới, mỗi ngày đều là dựa vào nước giếng tạm thời bổ sung dinh dưỡng, nàng vừa mới khôi phục căn cơm, chẳng những muốn bảo đảm đồ ăn nhẹ đạm ôn hòa tiêu hóa, sức ăn cũng là muốn phi thường khống chế tốt. Cố tịnh hiển nhiên cũng là nghĩ tới điểm này, cho nên chỉ là đưa tới nửa chén nhật cháo. Xác định Tống Nam là kiên quyết sẽ không tự cấp nàng đồ vật ăn, Nguyên Tiểu Lâm mới quay đầu nhìn một chút chung quanh, tỷ tỷ a, chúng ta lại là ở đại phòng trong xe sao. Chúng ta ở đâu làm? Chúng ta hiện tại nha, ở Hà Bắc căn cứ, Tiểu Lâm ngủ đã lâu, cho nên chúng ta đã sắp trở lại kinh thành. Tống Nam Cố Tình tránh đi Nguyên Tiểu Lâm hôn mê không tỉnh nguyên nhân, chỉ là hy vọng Nguyên Tiểu Lâm vẫn là phải đối nhân sinh cùng nhân tính có tích cực hy vọng. Trở lại kinh thành. Nguyên Tiểu Lâm trọng điểm, lại là tập trung ở này bốn chữ thượng, thậm chí nháy mắt trở nên thập phần nghiêm túc, "Tỷ tỷ, chúng ta liền phải trở lại kinh thành sao?" "Nhanh" Chờ đường thuật thúc thúc bọn họ công tác một kết thúc, chúng ta liền phải xuất phát hồi Bắc Kinh. Thừa dịp mùa đông dài dòng rét lạnh kỳ sắp bắt đầu phía trước, trên đường phong tuyết còn không đến mức làm cho bọn họ quá chịu khổ, phải nhanh một chút trở về mới là. Tiểu Lâm ở Kinh Thành còn có thân thích sao? Tiểu Lâm tự nhiên là muốn đi theo tỷ tỷ, nhưng là nếu có giao hảo thân hữu, là có thể cùng nhau tới sinh hoạt. Đối với giáo dục Hải Tử, Tống Nam đã nhận rõ chính mình đoàn bản. Nguyên Tiểu Lâm đôi khi, đã bắt đầu học nàng xúc động, gặp chuyện chính mình động thủ tần suất cực cao. Tuy rằng này xem như mà thế sau tự bảo vệ mình biện pháp, Tống Nam lại vẫn là lo lắng, đứa nhỏ này có thể hay không quá xúc động. Cho nên Tống Nam mới có ý nghĩ như vậy, sở hữu Nguyên Tiểu Lâm có có thể tín nhiệm thân hưu ở. Như vậy, nàng tới cung cấp sinh hoạt thiết yếu, làm thân thích nhóm cùng bọn họ cùng ở, hảo hảo giáo dưỡng Nguyên Tiểu Lâm lớn lên, này hẳn là thực tốt biện pháp đi có Nguyên Tiểu Lâm thanh âm có chút chấm thấp, đôi mắt hơi hơi rũ. Tống Nam chỉ đương nàng là lại mệt mỏi, duỗi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, Tiểu Lâm trước nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngày mai nói cho tỷ tỷ Hảo sao? Hảo! Nói chuyện, Nguyên Tiểu Lâm liền đánh ngáp một cái, chậm rãi trượt xuống dưới nằm Hảo, đôi mắt vừa mới nhắm lại, liền chịu đựng không nổi đã ngủ. Tống Nam đau lòng nhìn nàng, nếu không phải thân thể cùng tinh thần đều không thể chống đỡ. Tiểu Lâm hiện tại như thế nào sẽ như vậy yếu đất? Hà Bắc căn cứ binh lực bố phòng quá yếu đất, người đây là chính mình đi mạo hiểm. Một khắc chiếc dịp chung, làm Lâm thời phòng họp, trừ bỏ hôm nay ở phòng trong xe trực ban cố viễn cùng các đại sơn ở ngoài, còn lại 6 người đều ở chỗ này nghiêm túc mở họp. Lâm chiêm hoàn toàn không tán đồng, đường thuật muốn chính mình làm tổng chỉ huy tham chiến ý tưởng. Bởi vì bọn họ thực lực quá yếu, cho nên ta mới không thể cho các ngươi đều tới mạo hiểm. Hơn nữa, các ngươi ở trong căn cứ phải làm sự tình, nhưng không thể so ta ở bên ngoài nhẹ nhàng. Đường thuật là hạ quyết tâm, cho nên đối lâm chiêm phản đối, cũng là không chút nào để ý. Bọn họ quyết định một vòng sau mới xuất phát, qua lại chuẩn bị, khôi phục nguyên khi chậm trễ nữa gần một vòng. Chúng ta thời gian cấp bách thực, ngươi ở trong căn cứ áp lực chỉ biết lớn hơn nữa. Tuy rằng vốn dĩ kế hoạch rút lui thời gian, cũng chính là nửa tháng trong vòng. nhưng là Đó là ở Đường Thuật đang ở căn cứ, hoàn toàn đem những người đó lực chú ý cùng ngôi đầu đều nhắm ngay tình huống của hắn hạ, làm Lâm Chiêm hoạt động trở nên không dẫn người chú ý. Đường Thuật một khi mang theo đội ngũ ra ngoài quét sạch hắc kỵ sĩ đoàn, căn cứ bên trong, nhất dẫn người chú ý, liền sẽ biến thành Lâm Chiêm. Hắn sẽ đã chịu áp lực có thể nghĩ. Ta mặc kệ ở đâu, ta đều có thể làm được đến. Lâm Chiêm nổi giận đùng đùng hung hăng chụp một chút ra, mấu chốt là ngươi một cái Hà Bắc căn cứ, chúng ta có thể tranh thủ liền tranh thủ, tranh thủ không đến lại có thể như thế nào? Thiên hạ lại không phải chúng ta khai, thế nào cũng phải kiên trì bắt lấy Hà Bắc sao? Đường Thuật lắc đầu, đối với chính mình các đồng đội, hoàn toàn không cần nhiều làm dấu giếm, tin tức mọi người đều là biết đến, kinh thành trong căn cứ biến cố quá nhiều, chúng ta nếu không thể từ bên ngoài tìm được trợ lực, trở lại kinh thành cũng chỉ là trọng đầu bắt đầu mà thôi. Nay xem như hạ Sách Nhưng là Hà Bắc căn cứ cũng là kinh thành hết hầu nơi, nắm giữ nơi này, trăm lợi mà không một hại. Đường thuật tuy rằng cười bất đắc dĩ, nhưng là ngự khí lại là chân thật đáng tin, lâm chiêm nháy mắt ngữ kết. Nói đến cùng, hắn vẫn là muốn trợ lực liên ra. chương 268 người khác cái nhìn. Thống Nam yên lặng cùng đường thuật bắt đầu dùng mình. Bọn họ ở An Bài Dưới, một lần nữa tiến vào một khác chỗ biệt thự an trí nơi ở, hàng ngày cái tam cơm khôi phục cộng đồng thời gian. Hơn nữa rõ ràng nguyên tiểu lầm cũng thanh tỉnh ba ngày, thân thể khôi phục không tồi, cũng cùng đại gia cùng nhau xuống dưới ăn cơm chơi đùa. Nhưng là tống nam một câu đều chưa từng cùng đường thuật nói qua. Nếu nói là bởi vì đường thuật bận quá, hai người không có giao thoa thời gian, kia vì cái gì trước kia trên bàn cơm phấn hồng phao phao đều biến mất không thấy đâu. Nguyên bản đều là sẽ rửa gần ngồi hai người, hiện tại một cái chủ vị một cái bàn đôi, trung gian ngăn cách chính là thiên sơn vạn thủy A. Lâm Chiêm cùng đố dương dương, các đại sơn từ trước đến nay rất ít tham dự loại này vấn đề, đặc biệt là Lâm Chiêm, mừng rỡ xem bọn họ hai người giận dỗi, tự nhiên là thờ ơ lạnh nhạt, tần đại dung cùng giả tiểu hổ thuộc về cố ý điều hòa phái, nhưng là hai người đều biết chính mình cân lượng, sợ cấp điều hòa ra vấn đề, chỉ có thể ôm nguyên tiểu lầm chơi đùa, không dám nhiều chỗ lẫn, cố viên tuy rằng thật thà chất phác, nhưng là trừ bỏ chính mình muội muội ở ngoài sự tình rất ít chủ động mời chào. Vân Phi liền càng đừng nói nữa, toàn ra người, còn có toàn bộ căn cứ tùy thời gọi đến cầu cứu, vội đã sớm bất chấp trong nhà loại này mạch nước ẩm. Cho nên trong lúc nhất thời, nhìn Đường Thuật cùng Tống Nam Yên lặng dùng mình, phải nói là Tống Nam đơn phương không để ý tới Đường Thuật, Đường Thuật muốn cùng Tống Nam nói chuyện lại bị các loại làm lơ cùng tránh đi tình huống. Xuân ruột, thế nhưng chỉ có cố tình một cái. Đầu tử, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ a? Sau khi ăn xong phòng bếp Là cố tịnh cùng tề nhạc chiến trường, trừ bỏ vân phi ra hai cái lao nhân, mỗi người đều có chính mình công tác muốn đi làm, các nàng hai nữ nhân cũng là tại hậu cần hy sinh chính mình sở hữu tinh lực cùng thời gian. Cũng bởi vậy, cố tịnh cùng tề nhạc cũng là càng đi càng gần, từng người nhiều một cái chi kỷ bằng hữu. Thiếu Nam cùng đường đội A. Cố tịnh đem tẩy sạch chén đặt ở nước động giá thượng, thở dài một hơi, phía trước vẫn là tình tràng ý tiếp, còn có thể ăn ý kể vai chiến đấu. Mấy ngày nay cùng đột nhiên liền không quen biết giống nhau, ta phải tưởng điểm biện pháp A Tiểu tình lữ giận dối, ngươi đi theo trộn lẫn cái gì? Tê nhạc lắc đầu, không ủng hộ nói, mặc kệ là phu thê vẫn là tình lữ, cãi nhau tuy rằng có thể có bằng hưu tới điều hòa, nhưng là rốt cuộc vẫn là chính bọn họ sự tình. Ngươi quan tâm Tống Nam là hảo, nhưng cũng muốn nàng thật sự hướng ngươi nói lên tâm sự thời điểm, ngươi lại đi giúp nàng. Tống Nam là cái tương đối tới nói tương đối cô độc nữ hài tử, nhìn cùng đại gia ở chung đều rất hòa thuận, chân chính nàng có sở cầu tình huống, tề nhạc chính là trước nay cũng chưa nghe nói qua. Ngay cả lúc trước Tống Nam cùng cố tình nhận thức nguyên nhân, không phải cũng là Tống Nam muốn chính mình đi nghĩ cách cứu viện nguyên tiểu Lâm sao. Như vậy độc lập nữ hài, kỳ thật đối chính mình riêng tư là phi thường chú trọng. Tuy rằng tề nhạc xác định, Tống Nam sẽ không bởi vì Cố tình đối nàng quá nhiều quan tâm mà xa cách Cố tình, nhưng cái gì cũng hoàn toàn không sẽ kỳ vọng bị can thiệp quá nhiều. Nhưng là những lời này, Tê Nhạc sẽ không đối Cố tình giảng. Tuổi trẻ nữ hài đều sẽ đem hữu nghị xem đặc biệt trọng, tỉ như Cố tình, liền sẽ đem Tống Nam sự tình nhớ rõ thập phần quan trọng, ngược lại là giống Tống Nam như vậy bình tĩnh lạnh nhạt, đảo luôn là làm Tê Nhạc cảm thấy, kia không phải một cái 20 tuổi nữ hài nên có bộ dáng. Bất quá, tề nhạc đối tống nam loại tính cách này nhận chi, hoàn toàn sẽ không tả hữu nàng thưởng thức tống nam thái độ. Ngược lại càng bởi vì tống nam độc lập, mới có thể làm tề nhạc càng thêm thưởng thức nàng. Tiểu nam chính là tính tình biệt nữ A. Cố tịnh lại là dối tay xoa xoa ôm lấy nàng đùi, ha hả ngây ngô cười vân dương đầu nhỏ, nàng sự tình gì cũng không chịu đối ta nhiều lời, nhưng là nàng sẽ nhớ rõ ta tới đại di mụ mấy ngày nay, trộm nhìn chầm chằm không cho ta uống nước lạnh. Nàng xác thật là không nói cho ta, bọn họ đi ra ngoài đều đang làm cái gì, nhưng là chỉ cần nàng trở về, mang cho ta đổ vật luôn là có một phần. Nàng chính là không dám đối chúng ta nói, nàng là nhớ kỹ chúng ta, chỉ là quá nhát gan mà thôi lạc. Tê nhạc có chút cứng họng. Nàng là biết cố tỉnh thông tuệ, đối với rất nhiều chuyện, cái này nông thôn ra tới cô nương có chính mình thực giản dị giải thích, nhưng là có người chính là như vậy, nàng sẽ rất tốt với ta. Nhưng là nàng không so đo ta có thể hay không cũng đối nàng hảo. Ta đây liền sẽ muốn đối nàng cũng hảo một chút, đây mới là bằng hữu A. Bởi vì biết đối phương là nhớ thương chính mình, cho nên cũng muốn nỗ lực hồi báo đối phương nhớ. Mà nàng đâu? Tê nhạc nhìn vẻ mặt nghiêm túc cố tịnh, đống nhiên đối chính mình cái gọi là thành thục có một tia hổ thẹn. Tống Nam đương nhiên là cái hảo cô nương, bất quá tính tình có điểm quật, nếu là trong lòng không thoải mái. Thật đúng là thích buồn không chịu hé răng. Nay không phải tề nhạc nhìn đến, mà là ở đại gia thông thường đối thoại chung, ở còn không có nhìn thấy tống nam nhật tử, chính mình khâu ra tới về tống nam ấn tượng. Nhưng là mấy ngày nay xem ra, thật đúng là chính là như vậy. Tề nhạc ngắm lại, đông nhiên bật cười, liền tính là như vậy, cũng không chuẩn lắm miệng, trừ phi tống nam chủ động tới hỏi ngươi, biết sao. Nổi lên cô ý cường điệu, chỉ cần nàng chủ động tới hỏi ngươi. Ngươi muốn như thế nào khuyên đều có thể. Biết rồi. Các nàng hai cái thảo luận nhiệt liệt, lại không biết, liền ở phòng bếp ngoại, Tống Nam chậm rãi rời đi. Nàng chỉ là xuống lầu đi ngang qua, đống nhiên nghe thấy tề vui sướng cố tình nhắc tới tên của mình, cho nên liền đứng ở nơi đó nghe xong trong chốc lát, chỉ là không nghĩ tới, các nàng sẽ dùng cô độc cùng độc lập tới hình dung chính mình. Nàng một chút đều không độc lập a, vẫn luôn đều quần áo ở đường thuật dưới trướng. Thậm chí liền cái kia sắp muốn lấy chính mình vì danh lính đánh thuê đội, đều là đường thuật một tay ở kế hoạch. Bất quá cô độc nhưng thật ra thật sự. Một cái là nàng bản thân tính cách chính là như thế, không quá thói quen cùng người khác nói lên chính mình khó xử. Một cái khác, tắc có thể là bởi vì trọng sinh duyên cớ, làm nàng cảm thấy, rất nhiều chuyện đều phải hảo hảo trôn ở trong bụng. Nhưng là nàng cũng cao hứng, nói không nên lời trong lòng vương lỏng. Vừa mới nghe được chính mình tên thời điểm. Nàng là có chút thấp thỏm. Cứ viết cùng. Cố tình quan hệ không tồi, nhưng là ở sau lưng bị nhắc tới thời điểm, nàng sẽ là như thế nào một người đâu. Cho nên Tống Nam mới có thể ở vốn dĩ suốt ruột muốn ra cửa thời điểm, ngừng ở phòng bếp bên ngoài, nghe các nàng nói chuyện. Bởi vì không thể tin được chính mình, cho nên mới đối người khác trong miệng chính mình vạn phần nhìn chúng. Cho dù là rất nhiều nhân tâm trung Tống Tiểu Thư, vẫn cứ là cái kia không lắm tự tin Tiểu Cô Nương. Bất quá con hảo, ở cố Tịnh cùng tề nhạc trong miệng, nàng hình tượng tựa hồ vẫn là không tồi. Tống Nam giới chân nhanh hơn đi rồi vài bước, ở tinh thần lực nhìn đến cố Tịnh đi ra phòng bếp phía trước, người đã rời đi biệt thự. Nàng hôm nay, là tính toán rời đi Hà Bắc căn cứ, ra một cái đơn giản tiểu nhiệm vụ đi. Mặt thế sau các căn cứ đều là không sai biệt lắm, muốn rời đi căn cứ, đơn giản nhất mà không chịu hoài nghi cách làm, chính là lĩnh một cái nhiệm vụ. Đặc biệt Tống Nam làm đường thuật trong đội nhân vật trọng yếu trí nhất, muốn ở không kinh động khắp nơi dưới tình huống rời đi, hoặc là là tiếp thu nhiệm vụ, hoặc là chính là làm đường thuật mở rộng ra cửa sau. Người sau, hiển nhiên không phải Tống Nam gần nhất muốn làm sự tình. Ở nàng trải vướt rõ ràng tâm tình của mình phía trước, nàng đã quyết định muốn xử lý lệnh bọn họ quan hệ. Đường thuật chưa chắc có sai, nhưng là nàng muốn suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì Tống Nam là kiến thức qua sông Bắc căn cứ phát triển. Cho nên, muốn tìm được cái kia vẫn luôn không có biến quá địa phương nhiệm vụ đại sảnh vẫn là thực chuyện dễ dàng. Hôm nay tống nam trang phục rất điệu thấp, phổ phổ thông thông màu xám áo đông, thoạt nhìn còn có một ít cũ, bởi vì nhan sắc duyên cớ cũng có một ít xám xịt, cả người không chớp mắt thực. Hơn nữa nàng mũ khẩu trang mang kín mít, tuy rằng là từ trong khu một đường lái xe ra tới, nhưng là ở không người chỗ ngoặt thu hồi xe đi ra lúc sau, dung nhập đám người bên trong. Liền không còn có nhân cách ngoại chú ý quá nàng. Ở cái này yêu cầu dùng mệnh kiếm ăn thời đại, ai có tâm tư đi chú ý một cái thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là có quyền thế người đâu. Bởi vì nhiệm vụ quá mức hỗn độn, Thống Nam chỉ khi vội vàng quét vài lần, liền tùy ý tuyển định một cái siêu tập thảo quả đơn giản nhiệm vụ, từ bố cáo bảng thượng hái được xuống dưới, đến cửa sổ đi thông báo. Một cái nhiệm vụ, căn cứ nó khó dễ trình độ. Sẽ bị phân chia 24 đến 72 giờ trong vòng thời hạn tiêu chuẩn, cùng thời gian nội, lĩnh nhiệm vụ chỉ có thể có một người, vượt qua thời gian mà không có trở về giao nhiệm vụ, mới có thể tự động trở thành phê thải, một lần nữa đem nhiệm vụ dán đi lên. Sửa sang lại nhiệm vụ tuyên bố là kiện thực vụn vặt sự tình, cho nên Tống Nam cầm nhiệm vụ điều, ở cửa sổ yên lặng đứng một hồi lâu, cửa sổ vị kia đại tỷ mới rốt cuộc vội song chính mình trong tay sống, vội vàng chuyển qua tới tiếp nhận Tống Nam để đi nhiệm vụ điều, cùng với Tống Nam thân phận giấy chứng nhận. Thân phận giấy chứng nhận, là muốn ở trong căn cứ ngốc đủ một tuần lúc sau, có ổn định cho ở cùng minh sắc có thể duy trì sinh hoạt phí tổn công tác thu vào lúc sau, mới có thể xử lý hà bắc căn cứ thân phận giấy chứng nhận. Tống Nam thân phận giấy chứng nhận là từ lầm chiêm bọn họ đi làm, tuy rằng đã sớm cho Tống Nam, Tống Nam vẫn là lần đầu tiên lấy ra tới dùng. Không giống đời trước, Nàng cơ hồ là mỗi ngày đều phải ở tập hợp ngô đồng tiểu đội công tác nhiệm vụ thời điểm, mỗi ngày đều phải các loại sử dụng thân phận giấy chứng nhận. Có xác định bản đồ có thể tìm được đánh dấu mấy chỗ núi non sao. Thân phận giấy chứng nhận đệ nhất trang, ghi chú rõ chính là thánh mạng, giới tính cùng tuổi, đã dị năng chủng loại cùng cấp bậc. Tống nam nơi này đánh dấu chính là kim hệ nhị dai, cho nên cửa sổ cái kia đại tỷ, vẫn là có điểm nho nhỏ lo lắng, ngươi có hay không đồng đội. Tuy rằng nhiệm vụ của ngươi không khó, nhưng là bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi biết không? Tống Nam hôm nay, lần thứ hai cảm nhận được người khác đối nàng lo lắng, thế nhưng vô pháp cự tuyệt vị này đại tỷ quan tâm, chỉ có thể có chút ngốc ngốc trả lời, không thành vấn đề, ta có xe, sẽ đi nhanh về nhanh. Nhưng là hỏi một đằng trả lời một nẻo, cũng là làm cửa sổ đại tỷ bất đắc di lắc đầu, trong tay phiên đến cuối cùng một tờ, đem nhiệm vụ tên viết đi vào, đóng dấu. Ở đưa cho Tống Nam phía trước, đại tỷ bất quá là thói quen tính về phía trước phiên một tờ, ở giấy chứng nhận đệ nhị trang, đó là dán ảnh chụp cùng với đánh dấu kỹ càng tỉ mỉ tin tức, bao gồm chỗ ở, tương ứng đội ngũ, liên hệ thân nhân đại khái tin tức một tờ. Đại tỷ bất quá là nhìn lướt qua, cả người đều cứng lại rồi. Chỉ là Tống Nam đã dôi tay ở cửa sổ, đại tỷ có chút ngơ ngác chuyển qua tới, cơ hồ là cực chậm rỗi tay đưa cho Tống Nam nàng giấy chứng nhận nhìn toàn phục võ trang tống nam, thế nhưng có chút phản ứng không kịp. chương 269 mặt thế cùng lang. Thằng đến tống nam đi xa, đại tỷ cửa sổ ngoại đã lại đứng một người, lại chậm chạp không thấy đại tỷ hoàn hồn, bên cạnh đồng sự mới chạy nhanh nhắc nhở nàng, ngươi nhìn cái gì đâu, nhanh lên công tắc a A. Đại tỷ trợt hoàn hồn, khít hà một hơi, liên tục lắc đầu, thiên A, thật là không thể tưởng được a không thể tưởng được. Không thể tưởng được. Liên tục ba cái không thể tưởng được, làm nàng đồng thời rất kỳ quái nhìn nàng, ngươi lại phát hiện cái gì? Đường thuật người A. Đại tỷ hạ giọng, địa chỉ là nội khu không sai, lần trước ta xử lý quá một lần đường tiên sinh tập thể nhiệm vụ, biết bọn họ đặc biệt giấy chứng nhận mã hóa, vừa rồi cái này, mã hóa là nhất trí. Mặc dù là thân phận giấy chứng nhận, cũng là có thân phận khác nhau đặc biệt mã hóa. Tống Nam cùng đường thuật chứng kiện. Đều là ở tiến vào căn cứ lúc sau mới lại lầm chiêm bọn họ đưa tới thống nhất xử lý, tự nhiên là có bọn họ tiêu chí. Những người khác khả năng đối này đó không rõ ràng lắm, nhưng là mỗi ngày tiếp xúc thân phận giấy chứng nhận này đó xuyến khẩu nhân viên, đối trong căn cứ mấy tin tức này tự nhiên là minh bạch. Lại là tập thể nhiệm vụ. Đồng sự liền chính mình trên tay công tác đều bông xuống, thò qua tới cùng đại tỷ nói chuyện. Nàng cửa sổ ngoại cũng đứng một người nam nhân. Lại đối bọn họ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cùng đại tỉ cửa sổ ngoại nam nhân kia cùng nhau, yên lặng căm tức nhìn này hai cái lải nhải nữ nhân. Thượng một lần đường thuật bọn họ ra ngoài tập thể nhiệm vụ, là bắt giữ hai đầu rừng rậm bên trong tư giai biến dị thú, ngay lúc đó treo giải thưởng là căn cứ đệ nhất. Cũng không biết đường thuật bọn họ vì cái gì muốn tiếp được nhiệm vụ này, nghe nói là có chút âm như dương như linh tinh. Nhưng là sau lại kết quả chính là... Người khác đội ngũ đi ra ngoài diệt nửa đoàn còn thất bại mà về, bọn họ lông tóc vô thương không nói, còn thành công mang về siêu cấp chân quý tinh lọc thạch. Tinh lọc thạch là bọn họ lén cách gọi, chính thức cách nói kêu, tuyển quạng. Nguyên bản chỉ là một cái nho nhỏ đồn đãi, lại làm vô số người che giả măng mọc hướng về kia một mảnh núi rừng hiểm hác mà đi, mục tiêu, khẳng định là loại này mà thế đặc sản khoáng thạch. Nhưng là đại đa số người không phải bất lực trở về, chính là thiệt hại đường trường. Đường thuật bọn họ mang về tới tuyên quạng, ở thông cáo chung hình dung là chỉ có nắm tay lớn nhỏ, lóe thủy tinh ánh sáng cầu hình thạch. Nhưng là cắt xuống dưới móng tay cái lớn nhỏ một hối, là có thể tinh lọc một lọ 600ml thủy. Mặt thế sau cái gì chân quý nhất, đương nhiên là bị ô nhiễm thủy, cùng với gieo trồng khó khăn lương thực. Tuy rằng thủy hệ dị năng giả có thể phóng thủy, một hệ dị năng giả dị năng khai phá cũng dần dần làm được vô thổ nuôi dưỡng nhưng là những người này ỷ vào chính mình có năng lực, cùng với phía sau màn luôn có người ở rối tay, thủy cùng đồ ăn giá cả dần dần đã bị xào lên rồi. người thường căn bản tiêu phí không dậy nổi. tuy rằng thuyền quạng hiện tại cũng là phi thường hy hữu đồ vật, nhưng là chỉ cần là có thể làm những cái đó lên nào hào giá hàng người biết, bọn họ nắm giữ tài nguyên cũng không phải duy nhất. một ngày nào đó, giá cả sẽ chậm rãi trở nên bình thường. đường thuật bọn họ đem thuyền quạng trực tiếp đưa cho căn cứ làm nghiên cứu tân phương hướng, đây cũng là làm căn cứ vì này ổ lên địa phương. Rõ ràng nắm giữ ở chính mình trong tay liền sẽ càng thêm chân quý đồ vật, bọn họ cố tình công việc quan trọng chi với chúng, này không phải chính mình đoạn chính mình tài lộ sao. Bất quá ở đường thuật bọn họ xem ra, này căn bản chính là không sao cả sự tình. Một cái là bọn họ thủy tài nguyên phi thường sung túc, hai cái thủy hệ dị năng giả ở đội, cấp dưới bộ đội thủy hệ dị năng giả cũng có bảy cái chi chúng. Hơn nữa làm phía chính phủ thành viên, còn có căn cứ xứng ngạch thủy làm tiếp viện, mà một cái khác chính là, bọn họ tự nhiên cũng cho người khác thiết bộ. Bất quá cái này, người thường liền đoán không được, chỉ có đường thuật bọn họ mới biết được. Này đó đều là chuyện ngoài lề, đối với đại tỷ cùng đồng thời tới nói, nghiên cứu tống nam hành tung mới là càng có ý tứ sự tình. Đại tỷ lắc đầu, đi hiểm sơn một cái bình thường thảo quả nhiệm vụ, là cá nhân nhiệm vụ. Hiểm sơn. Hiểm Sơn không phải mới ra xong việc cố sao. Trở về lui nhiệm vụ đội ngũ thiệt hại một nửa người A. Đồng sự sắc mặt đều thay đổi, đây chính là buổi sáng sự tình, ngươi không nhớ rõ. Đại tỷ sướng sốt, ta buổi sáng xin nghỉ, xảy ra chuyện gì? Có biến dị thú đàn lui tới A? Hơn nữa vẫn là cao dai biến dị thú đàn, nghe nói có đại khái bảy tám chục đầu, tứ dai trở lên liền có mười mấy đầu A. Bất quá đã sớm rời đi Tống Nam. Là không có khả năng biết chuyện này. Có rời đi căn cứ tốt nhất tấm một, tống nam điệu thấp xếp hàng rời đi căn cứ, bất quá yên lặng đi theo đoàn người mới vừa quẹo vào rừng rậm, liền sấn mọi người đều không chú ý thời điểm, biến mất ở mọi người phía sau, lắc mình vào không gian. Năng mục đích, đương nhiên không phải chỉ vì ra khỏi thành thông khí mà thôi. Đem trên người kia một thân, chỉ thích hợp điệu thấp đi ra ngoài áo khoác toàn bộ thay thế. Tống Nam vẫn là mặc vào chính mình thích nhất đồ tác chiến, cùng đường thuật bọn họ một cái hệ liệt. Dư lại lộ trình, nàng dự tính là chỉ có chính mình mới có thể đã biết, cũng không có gặp được những người khác nguy hiểm. Tống Nam mục tiêu là kiếp trước cao vinh lính đánh thuê đội nhất chiến thành danh tư bản, một nhà giấu ở hiểm trong núi điện tử thiết bị sưởng. Hiểm Sơn là mọi người đối mặt thế sau, đột ngột xuất hiện ở Sơn Hải quan Tây Sơn Vùng chặn lại ba tỉnh miền Đông Bắc cùng đất liền một tòa núi lớn. Bởi vì nó từ Hà Bắc, vượt qua nội mông, thẳng quan Nga, chiều dài chi trường, độ rộng chi khoan, đều lệnh mọi người nhìn thôi đã thấy sợ, mới có thể bị nhân xưng làm hiểm sơn. Nhưng là nó tên cũng không phải thống nhất, Hà Bắc căn cứ xưng là hiểm sơn, kinh thành căn cứ liền lại có một cái cách nói. Năm đó Cao Vinh Vinh Quang Lính đánh thuê đội, kỳ thật là vì một cái khác nhiệm vụ tiến vào đến hiểm sơn đi mạo hiểm. Bởi vì hiểm sơn quanh năm có cao dài biến dị thú lui tới, nguy hiểm hệ số quá cao, cho nên bọn họ cũng là bác mệnh mới tiến vào Nhưng là không nghĩ tới, bởi vì địa lý biến thiên, nguyên lai mà ở vào vùng này một nhà điện tử sưởng, đang bị áp ở hiểm sơn dưới. Hiểm sơn bởi vì vỏ quả đất vận động mà nô lên địa biểu hình thành sơn thể, lại đem điện tử sưởng hoàn toàn bao vây ở trong đó, phong kín không thấy thiên nhật. Cao vinh bọn họ cũng là đánh bậy đánh bạ Cứ nhiên may mắn tìm được rồi. Bởi vì trên mặt đất sắc vận động chung nào đó nguyên nhân, nhà này điện tử xưởng thiết bị, trừ bỏ một ít kho hàng bởi vì vị trí quan hệ bị sơn thể phá hủy ở ngoài, suốt hai cái kho hàng đồ vật, đều không có bị từ trường quấy nhiều phá hư thiết bị, tất cả đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Cao Vinh bọn họ đem thiết bị mang về căn cứ, bán ra cấp phía chính phủ, phú thương, chính mình kiếm lợi một cái bắt mãn buồn mãn, Lúc này mới nhảy trở thành đệ nhất lính đánh thuê đội. Tống Nam mục tiêu, chính là đem nhà này điện tử thiết bị sưởng tất cả đều lấy về tới. Cao Vinh đã chết, Vinh Quang lính đánh thuê đội tương đương là thiếu một cái linh hồn nhân vật, có thể hay không thành lập lên vẫn là vừa nói, liền tính là có thể, không có căn cứ đệ nhất nhân dẫn dắt bọn họ cũng là không có khả năng may mắn từ này hiểm sơn bên trong chạy thoát. Nhưng là Tống Nam không giống nhau. Gần nhất, Nàng đã thành công bước vào tứ giai. Tuy rằng không có dòng chống khua chiêng tuyên dương quá thực lực của chính mình, nhưng là nàng chính mình biết, cùng kiếp trước chính mình 3 năm thực lực làm nối lập, chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, làm một cái mà thế sau vừa mới nửa năm liền đạt tới tứ giai người tới nói, cơ bản đã có thể an toàn hành tẩu thế giới. Thứ hai, nàng có không gian làm át chủ bài. Thật gặp gỡ chính mình những phó không tới tình huống, cùng lắm thì liền lắc mình tiến không gian bái. Hiểm trong núi biến dị động vật chiếm đa số, chẳng lẽ nàng còn sợ biến dị động vật chạy tới nói cho ai, nàng có một cái không gian sao. Quan trọng nhất đệ tam điểm lại là, Tống Nam nghĩ ra được giải sầu. Tuy rằng quyết định muốn cùng đường thuật dùng mình một đoạn thời gian, sửa sang lại tâm tình của mình. Nhưng là Tống Nam chính mình biết, chính mình hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút làm tiêu. Có lẽ là bởi vì biết, đường thuật là thích chính mình, cho nên nàng cũng là yên tâm. Đường thuật khẳng định sẽ không bởi vì chính mình bỗng nhiên dùng mình mà thật sự liền cùng chính mình nhất đao lưỡng đoạn. Có năm chắc, tự nhiên liền có tính tình, cái loại này nàng vẫn luôn tưởng làm nữ mới có ta sinh khí ngươi hẳn là hống hống ta tâm thái, nàng phát hiện chính mình cư nhiên không tự giác liền bắt đầu như vậy. Tống nam đối chính mình cũng là kinh ngạc thực, nhưng là trước nay không trải qua quá loại này tâm tình, chỉ có thể là cảm thấy, tránh đi đường thuật một chút, có lẽ sẽ đổi một loại tâm tình cùng tâm thái. Cho nên nàng mới có thể nghĩ rời đi căn cứ già tới đi một chút. Sau đó, mới nghĩ tới kiếp trước vinh quang lính đánh thuê đội tìm được điện tử thiết bị sưởng. Tống nam một thân màu đen đồ tác chiến, súng ống treo ở bên hông, trường đao bối ở sau người, tóc ngắn bị đẻ ở lông xù xù mũ hạ, lô thai lại là ở gió lạnh trung đông lạnh đỏ bừng. Không có biện pháp, vì bảo trì thính lực mất giác, nàng là sẽ không ngốc đem lô thai cũng bao lại. Cái gì? Ngươi nói vì cái gì không cần tinh thần hệ dị năng. Sống ở trên thế giới, liền không cần tin tưởng vạn vô nhất thất này bốn chữ, chết đối đại bộ phận là sẽ bơi lội, ra thai nạn xe cổ phần lớn là tay già đời tài xế, không có gì là có thể hoàn toàn xác định an toàn. Hoặc là nói, ai có thể tưởng tượng được đến, thế giới hêm đẹp phát triển, mặt thế như thế nào liền sẽ đột nhiên bùng nổ đâu. Tống Nam là vĩnh viễn sẽ không chỉ lại một loại bảo mệnh thủ đoạn, Liền có thể an gối vô ưu người, tinh thần hệ dị năng tự nhiên là muốn toàn lực triển khai, nhưng là đối với chung quanh tình huống quan sát, nàng cũng là hết sức chăm chú, căn bản không lưu lại chút nào sơ hở. Hiện tại còn không phải thâm đông, bởi vì Tống Nam biết, mặt thế lúc sau, thâm đông tháng đã biến thành tháng tư, ba tháng nhật tử vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Nhưng là hiểm sơn bên trong, lại cùng bên ngoài thế giới cơ hồ ngăn cách thành hai cái thời không. Từ chính thức tiến vào hiểm sơn địa giới lúc sau, tống nam xuống xe đi bộ như núi, liền dần dần cảm giác được nhiệt độ không khí lên cao. Nàng sớm có chuẩn bị, cho nên trang bị đã làm tốt thay đổi, khởi áo khoác thu vào không gian, hành động như cũ. Kiếp trước nàng là đã tới hiểm sơn, bất quá đó là một năm về sau, hơn nữa là ở cái gọi là mùa hạ thời tiết mới đến. Khi đó, bên ngoài nhiệt mỗi ngày đều ở nướng người chết. Mà hiểm trong núi lại là mát lạnh sảng khoái làm người không nghĩ rời đi. Hiện tại còn lại là bên ngoài lạnh lẽo muốn chết, hiểm trong núi lại là ấm áp như xuân. Bất quá rốt cuộc vẫn là tiêu điều một ít. Tống Nam yên lặng nhìn lướt qua phía đông bắc hướng, bên kia là cây đông nhiên động trong ngáy mắt, vừa mới còn lóe ú quang nhìn chăm chú vào nàng ánh mắt kia biến mất không thấy. Tuy rằng chỉ là vừa mới tiến vào hiểm sơn, nhưng là liền lập tức xuất hiện một đầu tam giai biến dị. Lang đi Xem qua lang đồ đằng người đều biết, bầy sói là trên thế giới này phi thường nguy hiểm động vật, không kia đơn thể năng lực rất mạnh, hơn nữa quần cư mới là loại này động vật cơ bản tập tính. Mà mặt thế sau biến dị lang, liền càng thêm khủng bố. Này, hẳn là chỉ là một đầu dò đường lúc trước lính gác đi. Tống nam tinh thần lực hướng về kia lang chạy như bay rời đi phương hướng, tinh thần lực phúc tán mà đi. chương 270 nguy hiểm nhiệm vụ. Nhưng là Tống Nam vẫn là xem nhẹ cái này bầy sói trí tuệ, tuy rằng vẫn luôn ở truy tung kia đầu lính gác lang tung tích, tổng phát hiện mặc kệ là nó chạy như điên mà đi phương hướng, vẫn là chung quanh một mảnh có thể tra xét đến trong phạm vi, Tống Nam đều không có phát hiện bất luận cái gì có bầy sói lui tới dấu vết. Nếu là những người khác, có lẽ thật đúng là sẽ cho rằng này chỉ là một đầu độc lang, không có chính mình tộc đàn. Nhưng là Tống Nam lại là biết, tiếp trước hiểm sơn bên trong Là thật sự có một cái bầy sói. Cho nên này đầu lang, là không có khả năng là độc lang. Bầy sói lui tới đỉnh núi, nơi nào sẽ bao dung một đầu không thuộc về chính mình tộc đàn cao dài lang tồn tại đâu. Lang chẳng những đơn thể thực lực cường hãn, bầy sói trí tuệ càng là không dung kinh thường. Chúng nó tập kích người tuy rằng rất nhiều, nhưng là muốn tìm được chúng nó, lại là phi thường không dễ dàng sự tình. Bất quá Tống Nam vẫn là có chút kinh hãi cùng này đầu lang thông minh cùng với bầy sói giảo hoạt. Quan sát đến chính mình cũng không phải có thể dễ dàng liền giải quyết người, cho nên dứt khoát quyết đoán rút lui. Hơn nữa, này đầu lang lui lại phương hướng, cũng căn bản không phải bầy sói phương hướng, ngược lại là mang theo tống nam liền lệch khỏi quỹ đạo chân chính làm bầy sói ẩn thân phương hướng, không cho bầy sói đã chịu một chút uy hiếp. Thậm chí có khả năng là muốn đem tống nam dẫn vào chúng nó vòng vây cũng nói không chừng. Nghĩ đến này khả năng, Tống Nam quyết đoán đỉnh chỉ truy tung này đầu lang, tinh thần lực ở đi theo này đầu lang, xác định không ở đánh lén chính mình trong phạm vi sau, quyết đoán thu hồi cái kia phương hướng thượng truy tung tinh thần lực. Cùng với ở bầy sói trên người lãng phí thời gian, không bằng hảo hảo đánh chúng trải qua tìm được mục tiêu điện tử thiết bị sưởng. Có thể ở tận thế bắt đầu khi toàn cầu tính hỗn loạn từ trường bên trong, bảo hộ hảo cái này điện tử thiết bị sưởng bên trong sở hữu thiết bị không bị hư hao. Vùng này địa thế cùng từ trường tự nhiên bất đồng phạm chỗ. Tống Nam tinh thần lực một khi chạm vào vùng núi, cùng với mặt đất nham thạch tầng dưới, cũng chỉ có thể thâm nhập 10cm tả hữu. Muốn biết đã bị trôn ở sơn thể trong vòng thiết bị xưởng rốt cuộc ở nơi nào, Tống Nam cũng không thể không nói, có chút khó khăn. Bất quá, trung quanh an toàn nàng nhưng thật ra xác định, liền chỉ cấp thấp biến dị thú cũng chưa nhận thấy được. Căn cứ kiếp trước Cao Vinh từng khoe ra quá tình huống tới xem. Hẳn là ở vào núi Giá Chi Chu, hướng về phía đông bắc về phía trước tiến. Tống Nam ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu vẫn cứ đủ để che trời bóng cây, nhận mệnh từ trong không gian lấy một cái kim chỉ nam. Đến, kim đồng hồ đã sắp chuyển bạo, từ bỏ đi. Mặt thế sau vốn dĩ tử trường liền hỗn loạn, này hiểm sơn trong vòng cơ hồ là hoàn toàn cùng địa cầu tử trường tương phản. Hai tương triệt tiêu, kim chỉ nam không đương trường báo hỏng, cũng đã là đủ nể tình sự tình kia làm sao bây giờ, chặt cây xem vòng tuổi. Vẫn là leo cây sao thượng xem Thái Dương. Tống Nam vô ngữ thở dài, sớm biết rằng, còn không bằng mang theo đại thánh gia tới đâu. Bởi vì Tống Nam muốn chính mình hành động, Nguyên Tiểu Lâm rất là bất mãn náo loạn sáng sớm thần. Nhưng là thân thể của nàng trạng hướng cũng mọi người đều rõ ràng, cũng chính là từ nàng chơi một thời gian, ai đều sẽ không làm nàng ở cái này suy yếu thời điểm đi ra ngoài mạo hiểm. A Miu cùng Đại Thánh bị Tống Nam trực tiếp lưu tại biệt thự, làm bạn Nguyên Tiểu Lâm, không chuẩn đi ra ngoài chơi. Nhưng là hiện tại, Tống Nam vẫn là cảm thấy, mang lên Đại Thánh thì tốt rồi, giá thu trực giác vẫn là sẽ thực nhanh ngại. Ít nhất cũng có thể nói cho nàng bên kia có Thái Dương đi. Nghĩ nhiều vô ích, Tống Nam khoa tay múa chân vài cái, chuẩn bị leo cây đi. Nhưng là còn không đợi Tống Nam ấp ủi hảo. Muốn ở nàng tuyển định cây đại thụ kia bên cạnh tìm một cái có thể bò lên trên đi địa phương thời điểm, một kia bén nhọn thanh âm bỗng nhiên làm nàng cảnh giác lên. Phía sau, tây nam phương hướng, đang ở tiếp cận. Đại não nhanh chóng chuyển quay lại tín hiệu, thống nam cơ hồ là không chút do dự phủi tay chính là kim loại ti nổ bắn ra, chuyện ở chỗ cao nhánh cây thượng, thân hình lướt nhẹ liền nhảy lên chỗ cao, mà kia đánh tới bóng dáng lại là xám xịt một đoàn, trực tiếp chợt lóe mà qua. Liền Tống Nam đều chưa từng thấy rõ là cái thứ gì. Thật nhanh. Tống Nam tinh thần lực vẫn luôn mở ra, lại hoàn toàn không có phát hiện này đạo bóng đen đến tột cùng là cái gì. Cho dù là hiện tại, nàng đã bằng vào trực giác cảm giác tới rồi nguy hiểm, lại vẫn là không có thể thấy rõ cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nàng rõ ràng đã xác định chung quanh không có nguy hiểm. Không, nàng không có xác định. Tống Nam leo lên ở nhánh cây phía trên. Trên chán nháy mắt chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nàng sắc thật không có xác định, bởi vì nàng cho rằng này đó sơn thể sau lưng vô pháp xác nhận, cho nên liền theo bản năng cho rằng bên kia là an toàn. Nàng như vậy sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Mặt thế sau, nơi nào sẽ là tuyệt đối an toàn. Nàng vừa mới mới vừa cười quá người khác, chính mình liền trở nên thiên chân. Nếu nàng không có đoán sai nói, này trên cơ bản nên là kêu biến mất bảy sói không thể nghi ngờ. Chỉ là, tại đây hiểm sơn bên trong sinh tồn càng lâu, chúng nó lợi dụng hiểm sơn hôn loạn từ trường, cùng với các loại địa thế làm hiểm hộ, muốn đánh lén thành công vẫn là thực nhẹ nhàng. Với mới tống nam còn ở tinh thần lực kiểm hộ hạ mỹ tư tư, hiện tại không cũng giống nhau, muốn tìm được địch nhân ở đâu đều làm không được. Hiểm sơn xác thật là hiểm sơn. Nô đồng tiểu đội kiếp trước tới nơi này ra nhiệm vụ số lần cũng không thiếu, nhưng là kia đều là một năm lúc sau tình huống. Bởi vì cao vinh đám người đối nơi này vẫn là chưa từ bỏ ý định, cho rằng nơi này hải hồ cất giấu cái gì bao, cho nên bọn họ đội ngũ đã tới vô số lần, quét sạch nơi này biến dị đậm vật, cũng đem nguy hiểm nhất bầy sói chạy tới nơi xa. Hiện tại, đã không có vinh quang lính đánh thuê đội, cũng liền không có sẽ đến chủ động rửa sạch biến dị thú người. Cho nên, hết thảy hết thảy đều phải rửa tống nam chính mình tới nỗ lực. Bén nhọn phong minh thanh lại lần nữa quát tán lọt vào thai. Tống nam nháy mắt cảm giác được chính mình lông thơ đều phải dựng thẳng lên tới nguy cơ cảm tiến đến, cơ hồ không cần trong tay dị năng phát động, thân thể lớn nhất biên độ lắc mình thượng phiên, bay nhanh hướng một bên phiên nhảy, lại lần nữa tránh đi kia nhìn không tới nguy hiểm. Đốc! Bất quá là một cái phi thường tiểu nhân thanh âm, ở trên thân cây va chạm lúc sau thậm chí liền dấu vết đều chưa từng có lưu lại, chính là nơi đó còn có thể xem tới được, kia một đoàn hôi thân ảnh là bộ dáng gì đâu. Tống Nam ổn định thân hình, khoảng cách mặt đất 5-6m cao, không xem như cái cự ly xa độ cao. Chỉ là cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì. Tống Nam hít sâu một hơi, tinh thần lực từ phô trương khai đại diện tích dần dần hồi xúc. 200m, 100m, 50m. Rốt cuộc ở lấy nàng chính mình vì tâm, 30m bán kính trong phạm vi, lớn nhất trình độ điều động chính mình tinh thần hệ dị năng sinh động trình độ ném thử đem này một mảnh khu vực hoàn toàn không chế ở chính mình giám thị dưới. Tống Nam dị năng ở một lần lại một lần đem khu vực này ra quét, ở bất luận cái gì góc đều không buông tha tìm kiếm manh mối. Chỉ cần kia vẫn là cái sinh vật, thế tất sẽ lưu lại ấn ký. Tống Nam điều tra càng dày đặc, năng lượng dũng mãnh vào khu vực này càng nhiều, đối dấu ở chỗ tối kia một con biến dị động vật cũng liền càng bất lợi. Nó đã có nhất định tâm trí. Đối với Tống Nam cách làm tuy rằng không rõ lắm cụ thể tình huống, thú tính bản năng lại là minh bạch nguy hiểm sắp xảy ra. Cho nên, này một con biến dị động vật, ở hẩn thân vị trí càng thêm kìm nén không được. Liên ở nó càng ngày càng sao động đến lúc đó, Tống Nam cũng tại đây một mảnh trong phạm vi, tỏa định một chỗ. Nơi đó cũng coi như là sơn thể hiểm hộ lên một cái huyệt động, bởi vì đan sen núi đá, đem tiếc không lớn huyệt động lấy hồi tự trạng che lấp cho nên Tống Nam tinh thần lực cũng vô pháp dò xét tiến vào. Mà nơi này, chính là nó ẩn thân chỗ. Tống Nam biết nó ở chỗ này, mà nó, cũng biết nhân loại kia phát hiện chính mình. Tiếp theo nháy mắt, liền phải là chính diện xuất kích. Tống Nam đứng ở trên tê, trong tay kim loại ti vừa động, đã đổi làm trôi này sắc bén đường đao, loe ưu ám ánh sáng, mũi đao nhắm ngay kia không biết tên dã thú ẩn thân chỗ. Cơ hội là đồng thời, Tống Nam đắp xuống. Mà kêu biến dị thú cũng từ ẩn thân trong động lệ ra thân ảnh, tấn bánh tốc độ làm tống nam mặc dù là đã biết nó đã vọng ra, lại vẫn là so cảm giác trì độn rất nhiều, mới nhìn đến kêu một đạo chân chân chính chính màu xám bóng dáng, Màu nhọn răng nanh, mắt lộ ra hung quang, da lông cho đen mà thân hình không tính đại, nhìn giống chuột lại giống con thỏ, cũng không biết là cái thứ gì biến đến dị, Chi sau so ngắn nhỏ cố tình có siêu cao tốc độ, chân trước sắc nhọn cưng ngạnh cùng Tống Nam đường đao đánh giáp lá cả, tranh tranh rung động. Tống Nam tay trái vừa lật, giống tuyết lòng bàn tay nhanh chóng nắm đao, tại thân thể quay quần nháy mắt, hung hăng bổ về phía kia một đầu biến dị thú. Biến dị thú cũng không cam lòng yếu thế, sau chảo vừa dẫm, thế nhưng cũng là trực tiếp khiêng lấy Tống Nam công kích, tiếp theo nháy mắt, màu xám bóng dáng lại lần nữa biến mất ở Tống Nam trong tầm mắt. Du kích chiến, Tống Nam thoá một ngụm vừa mới rót tiến trong miệng thổ táng. Một cổ gì sắt thiết khí hương vị làm đầy miệng đều phát sắp lên. Vừa mới này biến dị động vật hất đuôi lại đây thời điểm, nàng tránh là tránh đi, rốt cuộc vẫn là tiếp một miệng bùn, thật là làm người buồn bực. Chỉ là, nó cái kia trong động cư nhiên có gì sắt thiết khí, thật là kỳ quái. Tống Nam vây vây đầu, lại lần nữa hết sức chăm chú, tìm này chỉ biến dị động vật tung tích. Đường đội, bên ngoài có người kiên trì muốn gặp ngài. Đường thuật ngồi ở bàn làm việc sau. Trong tay văn kiện xem cẩn thận, đầu cũng không nâng, đối với tiến vào cảnh vệ nói, cái gì thân phận. Căn cứ nhiệm vụ đại sảnh cán sự, nói là, tin tức này chỉ có thể nói cho ngài. Cảnh vệ bất đắc dĩ, nếu không phải nữ nhân này là thật sự có như vậy một cái công tác, hắn cũng không đến mức ở cửa bị lượng đã nửa ngày. Sau một lúc lâu, đường thuật rốt cuộc xem xong rồi trong tay văn kiện, khép lại phong trang, lại là lẳng lặng tự hỏi một cái trước mắt, mới rốt cuộc mở miệng. Tiêu nàng tiến bảo. Cảnh vệ viên nghẹn một hơi rốt cuộc đông ra, cơ hồ là lập tức xoay người liền đi, đúng vậy. Chỉ là ở hắn xoay người nháy mắt, phía sau rõ ràng đằng một tiếng, nổi lên ngọn lửa. Văn kiện thứ này, là duyệt sau tức đốt sao. Hắn thật đúng là không hiểu được người lãnh đạo nhóm tâm tư A. Chờ hắn mang theo vị kia nhiệm vụ đại sảnh cán sự đại tỷ vào cửa thời điểm, rõ ràng nhìn đến, đường thuật nguyên bản trên bàn mấy phân văn kiện, giờ phút này tất cả đều không thấy. Mà một bên thùng rác, lại là cho đen một mảnh. Thật đúng là thiêu A. Cảnh vệ viên trong lòng âm thầm xem nhẹ, túi trào xoay người ra cửa. Mà hắn cũng sẽ không biết, ở hắn ra cửa nháy mắt, đường thuật cho hắn cho điểm đã hàng đến thấp nhất. Một cái như thế xen vào việc người khác người, cũng không thích hợp đảm nhiệm hắn hiện tại trước vị. ngươi có chuyện gì, một hai phải thấy ta tới nói. Đường thuật ngồi ở cái bàn mặt sau, lại là nhìn thẳng vị kia cắn sự lại tỉ. Đường đội trường, Tống Nam tiểu thư nàng tiếp một cái nguy hiểm nhiệm vụ A. chương 271 tưởng cái biện pháp. Đường thuật phái người tiễn đi vị kia cán sự đại tỉ, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tống Nam mấy ngày nay liền ở chánh hắn, hơn nữa hắn bởi vì bận rộn, về nhà thời gian một ngày so với một ngày thiếu, ăn cơm thời gian đều không được nhàn. Hai người thế nhưng có 4 năm ngày cũng chưa hảo hảo nói chuyện qua. Hôm nay sáng sớm hắn không có ở nhà ăn cơm sáng, cũng không biết Tống Nam ra căn cứ. Hiện tại có người tới nói cho hắn, Tống Nam nhiệm vụ có nguy hiểm, làm hắn như thế nào ngồi được. Chỉ là... Đường thuật đứng lên, nhìn đã ngoài cửa sổ. Trước cửa một cây hơi hơi có chút biến dị thụ, đang ở rất là phẫn nộ chịu động chính mình cảnh, Nó người chung quanh đều trốn đến rất xa. Chính là những người đó, lại là buôn hắn tới. Thấy, vẫn là không thấy. Nhưng xem như đem bọn họ chờ thượng câu Hôm nay bắt lấy sao trời công ty Chúng ta muốn phô lộ cũng coi như là Lâm Chiêm đẩy cửa tiến vào Mấy ngày nay bận rộn rốt cuộc có rồi kết quả Hắn cũng có thể nhẹ nhàng một chút Chỉ là vào cửa vừa mới nói một câu Lâm Chiêm nhìn đứng ở mép giường Vẫn không nhúc nhích đường thuận Đột nhiên đứng lại bước chân Người muốn đi làm gì Đừng nói cho ta Người hôm nay tưởng bãi công Nhiều năm chiến hữu Phong cái giấm đều biết đối phương ngày hôm qua làm cái gì mộng ăn ý, căn bản không cần đường thuật nói chuyện, Lâm Chiêm đã nhận thấy được không đúng rồi. Sao trời công ty là gần nhất nhất đứng đầu vũ khí tiêu thụ thường, bọn họ dùng nhiều ít thủ đoạn mới chặn được đối phương con đường, hơn nữa có thể làm cho bọn họ chủ động tới tìm tới chính mình. Hiện tại đường thuật nếu là nói không thấy, kia không phải nháo sao. Sau một lúc lâu, đường thuật mới như là rốt cuộc hoàn hồn giống nhau. Không có. Hết thể chiếu kế hoạch. Hắn có bao nhiêu rồi dám, giờ phút này liền có bao nhiêu tưởng bình tĩnh lại. Lao cô đâu, hôm nay không có nhiệm vụ phái cho hắn đi. Lâm Chiêm hầu nghi nhìn thoáng qua đường thuật, Lao cô ở nhà đợi mệnh đâu, người muốn phái nhiệm vụ. Ta bắt điện thoại trở về tê Hảo. trừ bỏ chính mình, cùng với dị năng tương tương đối so đặc thù Lâm Chiêm, bài vị đệ tam hảo thủ, chính là vừa mới tiến giai tam giai phong hệ cố viễn. Thật cũng không phải bởi vì hắn tiến dai, đường thuật mới có thể trước tiên nghị đến hắn, mà là hắn vốn dị ở dị năng không chế thượng tiêu chuẩn, liền sát thật siêu việt người bình thường. Không lâm chiêm đã nhắc tới mịt rổ phồn, đường thuật lại là lại lần nữa ra tiếng, có chút bất đắc dĩ, không cần kêu, chúng ta chuẩn bị thấy sao trời công ty người đi. Lâm chiêm nhướng mày, trong mắt hiện lên hiểu rõ, khẳng định là cùng Tống Nam có quan hệ sự tình, mới có thể làm đường thuật như vậy do dự lập lại. Lâm chiêm không sao cả buông mịt rổ phổn, người đã ở phòng tiếp khách chờ, liền kém ngươi. Đường thuật gật gật đầu, quay đầu lại nhìn nhìn phương xa mơ hồ hiểm sơn, phun ra một hơi, đi thôi. Mắt thường bắt giữ không đến, tinh thần lực cũng tổng mất đi kia chỉ biến dị thú mục tiêu, duy nhất có thể cảnh kỳ chính mình, chính là ở nó công kích phía trước, nàng có thể nghe được kêu bén nhọn phá phong tiếng động, Quá nhanh! Tống nam nắm chặt trong tay đường đao. Má phải má thượng rõ ràng một đạo vết chảo, da thịt thậm chí đều có chút chẳng ra, vết máu động lại ở miệng vết thương chung quanh, nhìn giữ tận lại có thể sợ. Nhưng là Tống Nam lại một chút không phát hiện, chính mình trên mặt thương là có bao nhiêu đáng sợ, vẫn cứ là hết sức chăm chú tìm kiếm biến dị thú tung tích. Tống Nam phía sau lưng thượng cũng có một đạo không cạn miệng vết thương, màu đen quần áo che đậy ở miệng vết thương, nhìn không ra tới miệng vết thương giữ tợn, nhưng là Tống Nam có chút trắng bệnh môi đủ để thuyết minh. Thương không nhẹ. Tống Nam bị thương, kêu biến dị thú cũng không hảo quá đi nơi nào. Bất quá là ỷ vào chính mình tốc độ mau, rốt cuộc còn chỉ là một cái nhị dai vật nhỏ. Tống Nam hai lần bị thương đều là bởi vì ở quan sát kêu biến dị thú hành tung quý đạo, tìm được có thể thành công chế phục nó biện pháp. Lần đầu tiên, thương ở phía sau bối, đủ thâm đủ trọng, nhưng là Tống Nam thành công tìm được rồi nó. Lần thứ hai, cũng chỉ là ở trên mặt thổi qua một đạo vết thương. Mà lúc này đây, Tống Nam chẳng những là đuổi kịp biến dị thú tốc độ, thậm chí đồng thời đem nó trọng thương. Mỗi một lần gần gũi giao thủ, đều chỉ là vì làm nàng tiếp theo có thể càng thêm tới gần này chỉ tốc độ cực nhanh biến dị thú. Tiếp theo sau, Tống Nam trong tay đao thay đổi phương hướng, đột nhiên xoay người nhảy xuống nhanh cây. Tốc độ mau cơ hồ chỉ có thể nhìn đến nàng tàn ảnh, thẳng đến một phương hướng kia chớp đánh bất ngờ. Nàng thẳng đánh vị trí. Đột nhiên lệ ra kia nói màu xám bóng dáng chỉ là lúc này đây, nó không phải công kích, mà là hốt hoảng chạy trốn. Tống Nam rơi xuống đất bất quá ngay tại chỗ một lần, tay trái kim loại ti trường vong thắt nút dây để ghi nhớ hướng về kia màu xám thân ảnh đánh tới. Thân thể đã lại lần nữa cao cao nhảy lên, không tính toán phóng nó lại lần nữa chạy trốn. Ngao! Có thể dự kiến sắp đương tới nguy hiểm, màu xám biến dị thú rốt cuộc phẫn nộ giống ra tiếng âm, trên mặt đất tả xung hữu đột. Hốt hoảng thoát đi tống nam thiên la địa vong lúc sau, cư nhiên không muốn sống nữa giống nhau phản sung trở về, tuyệt địa phản công. Rõ ràng có thể thấy được, nó hạ bụng kéo lớn lên một đạo miệng vết thương, nội tạng đã ẩn ẩn muốn thoát rũ mà ra, giữ tợn đáng sợ. hiển nhiên là biết, chính mình không có chống đỡ khí lực. Mà nó tốc độ, cũng rõ ràng không bằng bị thương phía trước. Tống nam đường thuật một trận một phách, màu xám biến dị thú kêu rên một tiếng, thân thể rơi xuống đi xuống. Liên tục chịu động không ngừng Mà đỏ tươi máu Đã điên cuồng phun ra ra tới Đem tống nam đầu tóc cùng gương mặt đều bị kín màu đỏ huyết vụ Rơi xuống đất ngay mắt Tống nam mới rốt cuộc cảm giác được chính mình thể lực chống đỡ hết nổi Máu sói mòn cảm giác Thật là làm người xử không thượng sức lực cảm giác Đem kia biến dị thú tinh hoạch đào ra Tống nam lắc mình tiến vào không gian Xử lý miệng vết thương quan trọng Chờ nang lại từ trong không gian ra tới thời điểm quần áo thay đổi một thân, miệng vết thương đơn giản xử lý quá, nghỉ ngơi lúc sau cũng bổ sung năng lượng, người nhưng thật ra có chút thần thái sang láng. Mục tiêu, vẫn là tìm được điện tử thiết bị sưởng. Tuy rằng có chút không có manh mối, chính là Tống Nam lại có cái nghi hoặc. Cái kêu biến dị động vật phía trước gần thân huyệt động như thế ẩn nấp, kia nàng vẫn luôn lo lắng bầy sói, chẳng lẽ cũng là ẩn thân tại đây dưới nền đất. Tống Nam nhìn xem chính mình dưới chân thổ địa, ngăm đen bùn đất. Linh tinh hoàng màu xám hòn đá thượng, còn bắn kêu biến dị thú huyết. Thổ địa đầm, hơn nữa tinh thần lực hoàn toàn thăm không đi xuống. Muốn như thế nào tìm được, cũng là giấu ở ngầm kia một chỗ điện tử thiết bị sướng đâu, Nếu không, liền từ cái này cửa động thử một lần. Tống Nam đứng ở kia màu xám biến dị thú nguyên bản ẩn thân cửa động, nỗ lực đem tinh thần lực phúc tán đi vào. Bởi vì bên trong kết cấu thật sự có chút phức tạp, Tống Nam bất quá nỗ lực một lát, liền quyết định thả. Không nói đến cửa động hẹp hỏi, muốn phá vỡ liền rất lao lực, đơn từ nàng nhìn đến khu vực tới xem, cái này đông căn bản là không phải có thể làm thân thể của nàng có thể xuyên qua lớn nhỏ. Tống Nam lắc đầu, từ bỏ dùng chân đo đạc cửa động lớn nhỏ ý tưởng, xoay người hướng về một phương hướng đi đến. Nàng lên cây thời điểm vẫn là mơ hồ phát hiện, một bên tán cây tươi tốt, mà một khác sườn lại là tương đối thưa thất một ít, Tống Nam vẫn là cảm thấy, bên kia ước chừng hẳn là phương Nam. Nhưng là cũng là vô pháp xác định rốt cuộc có phải hay không chân chính phương Nam, chỉ có thể là đi theo cảm giác đi rồi. Lúc trước cao vinh bọn họ rốt cuộc là như thế nào xác định phương hướng. Tống Nam thở dài, nhận mệnh nhanh hơn tốc độ vào núi. Chờ chân chính tiến vào đến trong rừng rậm tâm lúc sau, Tống Nam lại lần nữa mất đi phương hướng, bất quá nàng lại ngoài ý muốn phát hiện một hoa con thỏ. Một hoa biến dị con thỏ. Con thỏ cảnh giác tính là phi thường cường liền tính là mạt thế phía trước, một con ưu tú chó săn muốn bắt được một con thỏ đều là phi thường chuyện khó khăn. Ở mạt thế lúc sau, loại này khó khăn, hiển nhiên là càng thêm thăng cấp. Tống Nam ánh mắt sáng lên, vừa định muốn đi bắt bọn họ, này đàn con thỏ lại là tốc độ so với trước kia chỉ màu xám biến dị thú còn muốn mau chạy trốn đi ra ngoài. Tống Nam liền lông thỏ cũng chưa vớt, chỉ có thể liều mạng ở phía sau đuổi theo. Nang Nhận Chuẩn cũng chỉ có trong đó nhất vì một con Mặc kệ mặt khác con thỏ đều là ở đâu biến mất không thấy, nàng chỉ lo truy này một con mà thôi. Vì con thỏ nhảy 3-4 mế xa, Tống Nam cơ hồ là dùng hết toàn lực, mới có thể vẫn luôn đuổi theo không có tụt lại phía sau. Nhưng là kia phì con thỏ cũng là thông minh, ở xác định nó mọi người trong nhà đều thành công đào thoát lúc sau. Vì con thỏ đột nhiên một đầu chui vào rừng rậm, Tống Nam chơ mắt xem nó nhảy vào một cái cửa động, biến mất không thấy. Buồn bực. Tống Nam khí không được, này con thỏ cư nhiên chính mình đứng ngồi, chơi nàng một đại thông. Vào con thỏ động, nàng còn thượng nào đi bắt nó a? Con thỏ có thể đem ngầm đả thông thành địa đạo chiến, muốn bắt được vào động con thỏ so lên trời còn khó. Tống Nam đoán hận dầm chân, đứng ở phì con thỏ biến mất cửa động trước, nhìn đen nhánh trong động không thể nơi hà. Nhưng là linh quang lại đống nhiên thoáng hiện. Con thỏ động nếu là bốn phương thông suốt, vì cái gì nàng không thể mượn dùng con thỏ động? Tìm được xuống phía dưới lộ đâu Lần trước cùng cái kia ăn mòn hệ dị năng giả thời điểm chiến đấu, nàng ở tiến dai nháy mắt, là bởi vì tinh thần hệ dị năng cùng bản thân kim hệ dị năng hoàn mỹ phối hợp mới có đột phá, nàng tự nhiên cũng có thể lại làm kim hệ cùng tinh thần hệ phối hợp một lần, tìm được biện pháp A. Tống nam ánh mắt sáng lên, trong tay kim loại ti đã vững ra, giống nàng lần trước chiến đấu tình huống giống nhau, đem tinh thần hệ dị năng gắt gao bao vây ở kim loại ti bên ngoài. Linh hoạt thăm vào con thỏ đậu. Tuy rằng nói, như vậy kết hợp hai loại dị năng tới chiến đấu, Tống Nam đã có một lần kinh nghiệm, nhưng là đối nàng tới nói, vẫn là có chút khó khăn. Lần trước chiến đấu, còn xem như nói chỉ đem hai loại dị năng dính bám vào cùng nhau, chủ yếu mục đích cũng chỉ là quan sát cái kia ăn mòn hệ phương thức chiến đấu. Nhưng là lúc này đây, lại là phải dùng tinh thần hệ dị năng coi như thăm dò, dẫn dắt kim loại ti điều tra ngầm tình huống. hơn nữa còn phải dùng kim loại ti làm vật dẫn, đem không thể quẹo vào tinh thần lực, đưa tới ngầm đi. Tuyệt đối là muốn hết sức chuyên chú nhất tâm nhị dụ. Bất quá xuống phía dưới đi tới mấy mét xa, tống nam trên chắn cũng đã toát ra tinh mịn mồ hôi. Thật là hảo khó a. Hai loại dị năng đều xét ở mệnh giống nhau rằng con nàng lực chú ý, nàng muốn phân ra một chút tâm thần đi xem xét một chút chung quanh tình huống, đều biến thành thực chuyện khó khăn. Ở mặt thế, này cũng không phải là một chuyện tốt. Cho dù là ở trong căn cứ, như vậy làm lơ chính mình an toàn đều là phi thường nguy hiểm sự tình. Hướng chi, nơi này là ở căn cư ở ngoài, biến dị thú lui tới rừng rậm đâu. Tống Nam gián đoạn chính mình dị năng, có vài phần bất đắc dĩ lau lau cái chán mồ hôi, lắc mình trở lại trong không gian. Nàng đến tưởng cái biện pháp mới được. chương 272 hiểm sơn phát hiện. Lâm đội, ta hôm nay không phải muốn đợi mệnh sao. Đỗ Dương Dương bước đi tiến văn phòng phát hiện đường thuật cũng không ở, chỉ có Lâm Chiêm ở lật xem vừa rồi hợp đồng. Đường đội không phải tính toán rụ dỗ chính sách sao, ta như thế nào nghe này, nhóm người đi ra ngoài thời điểm, vẫn luôn đang nói cái gì, thủ đoạn cứng rắn a. Đỗ Dương Dương nhận được điện thoại đến chạy tới, vừa lúc đuổi kịp này nhóm người rời đi thời điểm. Cứ việc đã ở nhìn đến Đỗ Dương Dương nháy mắt ý miệng, vẫn làm cho Đỗ Dương Dương bắt giữ tới rồi bọn họ nói nội dung. Lâm Chiêm dương mắt ngó hắn liếc mắt một cái. Trong tay hợp đồng đưa qua đi, còn có thể là chuyện như thế nào, đường đội suốt ruột bái. Đỗ Dương Dương tiếp nhận hợp đồng, cái gì cấp? Mở ra đệ nhất trang liền nhíu mày, không phải nói tốt muốn 40%, này như thế nào liền ký 30? Nhường ra 10 giờ lợi, tuy rằng đối bọn họ tới nói cũng là ổn kiếm, nhưng là này không phải lầm chiêm phong cách mới là A. Liên này 10 giờ lợi, cùng Tống Nam An Nguy so sánh với... Ngươi cảm thấy cái nào càng sẽ làm chúng ta đường đội sốt ruột. Đỗ Dương Dương phiên động hợp đồng số trang tay đốn một cái chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Lâm Chiêm biểu tình rất là bất đắc dĩ, cho nên ngươi không thoải mái. Hử! Chỉ phải đến Lâm Chiêm hừ thanh kháng nghị. Thống Nam tự nhiên là không biết đường thuật đã được đến tin tức chạy tới, cũng càng thêm không biết, cái kia cán sự đại tỷ trong miệng biến dị thú đàn, kỳ thật chính là nàng phía trước muốn bắt giữ tung tích bầy sói. Nàng suy nghĩ nửa ngày. Cũng vô pháp ở thao tác hảo hai loại dị năng đồng thời, còn có thể chú ý hảo chung quanh an toàn, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là Tống Nam vẫn là chưa từ bỏ ý định, ở chung quanh tỉ mỉ tìm kiếm một vòng, nhìn xem có hay không tân phát hiện. Có lẽ là Tống Nam chấp nhất rốt cuộc làm nàng nhân phẩm bạo phát, ở trải qua bị lính gác lang nhìn trộm, bị màu sám kỳ quay biến dị thú tập kích, bị một toa con thỏ vui đùa chơi chờ sự kiện lúc sau, Tống Nam cư nhiên cất chó vận giống nhau. Liền tìm tới rồi một chỗ cái khe Bởi vì đồng dạng có đột ngột sơn thể che đậy Tống Nam ban đầu cũng không có phát hiện này một chỗ cái khe Nhưng là ở nàng chưa từ bỏ ý định Ở chung quanh tìm kiếm một đoạn thời gian lúc sau Liền kinh hỉ ở mấy khối thật lớn nham thạch mặt sau Phát hiện nó Tinh thần lực tại đây chỗ núi Non Chi Gian đã chịu hạn chế thật sự là quá nhiều Cho nên Tống Nam vẫn luôn là thật cẩn thận xuống phía dưới kéo dài chính mình tinh thần lực Nhưng là này chỗ kẻ nước. Hẳn là kêu chính là kiếp trước cao vinh bọn họ tìm được kia một chỗ đi. Bởi vì tinh thần lực phản hồi trở về tin tức chính là, phía dưới là một mảnh nhà xưởng. Cân nhắc một chút sơn thể cái khe khoảng cách, tống nam kim loại ti triển trói ở cách đó không xa một cây đại thụ, gần chỗ thật lớn trên nham thạch, cẩn thận xuống phía dưới nhảy đi. Từ mặt đất đến cái khe đoạn đường nhà xưởng khu, kỳ thật khoảng cách cũng không cao. Nhưng là bởi vì duy nhất xuất khẩu, kia nói kẽ nứt là bị vô số núi đá đột ngột đan xen che đậy, cho nên này kẽ nứt dưới cơ hồ là hắc cá một mảnh. Tống Nam dơ đèn tin cường quang ở trong bóng tối phóng ra ra duy nhất ánh sáng, lại phá lệ có chút trong lòng phát mau. Tinh thần lực tại đây khu vực bên trong, tuy rằng bị hạn chế hướng ra phía ngoài kéo dài khả năng, lại cũng là ít nhất tại đây một mảnh khu vực bên trong có thể thuận lợi mở ra. Ở nàng đêm toàn bộ huyệt động bụng đều bao trùm chính mình tinh thần lực lúc sau, Tống Nam liền càng thêm kinh ngạc. Bởi vì ở cái này nhà xưởng bên trong, còn có rất nhiều vẫn cứ tồn tại, không có biến dị quá nhân loại. Tuy rằng bọn họ là ở ngủ say bên trong, lại cũng đủ để cho Tống Nam cảm thấy sởn tóc gáy. kia nhưng hơn 40 cá nhân A. Cao Vinh bọn họ tuyệt đối không có mang về đã tới này hơn 40 cá nhân. Như vậy, kiếp trước, Bọn họ hẳn là liền ở bị phát hiện một khắc, liền thảm tao độc thủ đi. Tống Nam trong lòng hơi hơi lạnh cả người, nhịn không được về phía sau lui một bước, dưới chân đụng tới hòn đá nhỏ, trên mặt đất lăn lộn đồng thời, tại đây sắp xỉ bịt kín không gian bên trong, quen quẩn vài tiếng. Phản phất giống như một chậu tới ngay vào đầu nước đá, đem Tống Nam mới vừa rồi còn kích động tâm tình nháy mắt đánh rất ngáy cốc. Nàng gặp qua người chết, cũng từng thân thủ giết chết hơn người. Nhưng là... Muốn nàng như thế nào đi tưởng tượng, giờ phút này ở bên trong những người đó, là một đám chờ đợi tử vong người đâu. Hơn nữa, những cái đó đều là kiếp chức đều chết ở chỗ này người, nơi này chẳng lẽ không phải càng giống một cái thật lớn huyệt mộ sao. Tống nam trong lòng đều có chút phát mau, tha thứ nàng trong nháy mắt này, nhớ lại chính mình vẫn là cái muội tử. Giống như là cảm giác được những cái đó đã từng oan hồn ở vây tay giống nhau, tống nam liền mại trên chân trước dũng khí đều không có. Hơn 40 điều mạng người mai táng nơi, cứ việc vượt qua một lần sinh tử, nàng vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi. Từ nàng nhìn đến tình hình tới xem, những người này tư thế căn bản là không giống như là tỉnh lại quá bộ dáng. Dựa theo nàng ý tưởng, càng như là từ mặt thế bắt đầu thời điểm toàn thể tính sau khi hôn mê, bọn họ liền không còn có thức tình quá. Tống Nam Yên lặng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy này trong không khí đều tất cả đều là tử vong hương vị. Không. Có lẽ nàng có thể thay đổi này hết thảy. Tống Nam tắt đi đèn tin, trước mắt đột ngột hắc ám, làm nàng trợn tròn đôi mắt, chậm rãi thích ứng. Có tinh thần lực làm nàng đôi mắt, ở trong bóng tối còn yếu điểm lượng một bó ánh đèn, kỳ thật ngược lại ở quấy nhiễu nàng quan sát. Kiếp trước những người này chết ở chỗ này, bọn họ còn không có nhìn đến thế giới này biến thiên liền lặng yên rời đi, nếu nàng có thể làm cho bọn họ không hề yên lặng liền rời đi thế giới này đâu. Nàng Tống Nam đều có thể có lại tới một lần cơ hội, đây là trời cao ban ân với nàng cơ hội, vì cái gì, nàng thay đổi chính mình vận mệnh, không thể trợ giúp này đó, vẫn là vô tội mọi người vận mệnh đâu. Bọn họ bị bảo hộ ở chỗ này, có lẽ chính là trời cao muốn cho bọn họ có có thể sống sót cơ hội. Nàng Tống Nam, có phải hay không có thể dối tay đi trợ giúp bọn họ một phen đâu. Tống Nam hít sâu một hơi, không phải sợ, những cái đó cũng là người. Tuy rằng có chút quỷ dị, nhưng là cũng là tồn tại người, bình tĩnh lại, hảo hảo ngẫm lại, muốn như thế nào cứu bọn họ đâu. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này vô pháp tỉnh lại, nhất định là bởi vì này hiểm sơn địa thế cùng từ trường nguyên nhân. Có lẽ, chỉ cần dẫn bọn hắn rời đi nơi này, bọn họ liền sẽ thức tỉnh đâu. Mà muốn dùng một lần mang nhiều người như vậy rời đi, duy nhất biện pháp, cũng chỉ có không gian. Tống Nam bình phục một chút kịch liệt tim đập Luôn mãi hướng chính mình bảo đảm, tinh thần lực phản hồi trở về những người này tình huống, hoàn toàn là bình thường nhân loại, không có một bên dấu hiệu, tuyệt đối không phải là tang thi hoặc là mặt khác kỳ kỳ quái quái đồ vật. Duy nhất làm Tống Nam không dám xác định là những người này trên người, đều ẩn ẩn mang theo dị năng giao động cảm giác. Có lẽ là bởi vì nơi này từ trường vấn đề, mới có thể làm nàng có như vậy cảm giác đi. Hơn 40 cá nhân Sao có thể đều là dị năng giả đâu? Trong lòng xây dựng kết thúc, Tống Nam kiên định nắm hạ quyền. Nàng nghĩ đến muốn dùng như thế nào không gian đem những người này dùng một lần đều mang đi, liền dùng bên kia một cái thật lớn thùng đựng hàng. Cái này nhà máy cũng không phải chút nào không tổn hao gì. Có thể nhìn ra được, nó nguyên bản chiếm địa diện tích cực đại, nhưng là bởi vì sơn thể biến thiên, rộng mở xưởng khu bị đè ép tiến vào, trung quanh nhà xưởng không phải bị sơn thể tổn hại. Chính là bị đè ép biến hình. Cái này thùng đựng hàng, hiển nhiên là dùng để hàng hóa chuyên trở lên xe mang đi. Nhưng là nó bởi vì vị trí không tốt, cho nên một bên có chút bị đè ép biến hình. Nhưng là trang những người này đi vào, vẫn là dư giả. Tống Nam bẻ bẻ ngón tay, trước làm nàng đem muốn điện tử thiết bị cùng sinh sản tuyến đều mang đi. Sau đó lại đem những người này đều kéo vào thùng đựng hàng mang tiến không gian, chờ rời đi hiểm sơn lúc sau. Đưa bọn họ một thả ra, liền an toàn. Chỉ là, bọn họ tiến vào không gian thời gian nhất định phải đoạn, bằng không, nàng thật sự không dám xác định, những người này có thể hay không lập tức tỉnh lại. Nghĩ đến liền phải lập tức đi làm, Tống Nam hít sâu một hơi, 10 ngón tiêm bắn ra mười mấy căn kim loại thi, từ nàng gần nhất một cái nhà kho bắt đầu sưu tập. Có rất nhiều nhà kho, có rất nhiều sinh sản tuyến, nàng đã dùng tinh thần lực điều tra giành mạch Động làm nhanh chóng mà không chậm trễ một phút một giây. Thậm chí vẫn là bởi vì trong lòng có chút biệt níu, cho nên, nàng chỉ là đứng ở ngoài cửa, đem kim loại ti phá cửa sổ hoặc là phá cửa mà vào, đem bên trong thiết bị bắt được sạch sẽ. Ở thu thập khởi những cái đó thiết bị đồng thời, Tống Nam cũng không quên đem hôn mê bất tỉnh người cũng đều kéo dài tới cửa vị trí, dễ bề nàng cuối cùng tập trung mang đi. Chỉ là đi rồi mấy cái nhà xưởng lúc sau. Nàng liền lại dâng lên cái loại này sờn tóc gáy cảm giác. Tuy rằng nàng vẫn là cảm thấy quái quái, chính là nàng đã quyết định muốn liền những người đó, liền không cần lại sợ hãi hảo sao. Tống Nam vô lực phun tào chính mình, chỉ có thể là một bên ném đầu, một bên tiếp tục đem những cái đó thiết bị thu đi, đem người kéo dài tới cửa. May mắn còn tồn tại không tổn hao gì nhà xưởng, bất quá bảy cái, Tống Nam trước sau nửa giờ, cuối cùng là đem những cái đó nhà kho đều rửa sạch sạch sẽ. Phất tay đem thùng đựng hàng thu vào không gian, trực tiếp ném ở sau núi rừng rậm. Nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là cảm thấy đem những người này ngăn cách bởi kia phiến rừng rậm tương đối an toàn, mặc dù là bọn họ tỉnh lại, nàng cũng có giảm sóc thời gian tới xử lý. Tống nam kim loại ti lần này, chính là muốn đem người trực tiếp thu vào không gian. Bất quá nàng cũng không cảm thấy có cái gì bất đồng, chỉ là dùng thu đổ vật biện pháp giống nhau, đáp thượng người thân thể liền trực tiếp đưa về không gian. Chỉ là vừa mới kéo động người đầu tiên thân thể, thu vào không gian thời điểm, Tống Nam bản năng nhíu hạ mi. Nàng như thế nào cảm thấy có điểm ghê tẩm đâu? Hình như là ở kéo một đầu lợn chết giống nhau, chính là kia rõ ràng là một cái sống sờ sờ nhân loại, nàng thật sự là cảm thấy thực biến hữu cho nên, thực ghê tẩm. Tống Nam bẹp miệng, đem người nọ đưa vào trong không gian thùng đựng hàng chung Đây mới là cái thứ nhất ta. Còn có hơn 40 người đâu, nàng phải làm sao bây giờ a Tống Nam bên này ở cùng mọi người làm đấu tranh, một khắc mặt, đường thuật lại cũng là vào hiểm sơn. Hắn mục tiêu so Tống Nam vào núi thời điểm còn muốn mở mịt, bởi vì hắn tuy rằng biết Tống Nam tiếp nhiệm vụ, nhưng là theo hắn đối Tống Nam hiểu biết, Tống Nam căn bản là không phải là vì cái kia nhiệm vụ liền vào núi người. Mỗi một lần nàng đơn độc hành động thời điểm, kỳ thuật đều là có mục đích của chính mình mà nàng mỗi lần cũng không biết che giấu, cho nên rất nhiều thời điểm, đều là từ hắn hoặc là lầm chiêm tới giải quyết tốt hậu quả xử lý. Những việc này Tống Nam cũng không biết, đương nhiên cũng không phải rất quan trọng. Quan trọng là, hắn muốn đi đâu tìm Tống Nam đâu. Đường thuật nhìn xâm xa hiểm sơn rừng rậm, đồng nhiên có chút nghiêm túc ngồi sổm đi xuống, nhìn dưới mặt đất thượng, một chua bị che giấu quá dấu chân. Một cái phi thường thông minh tộc đàn mới có thể làm sự tình, làng. Trưng 273 bảy sói lang tính. Phanh một tiếng, Tống Nam đứng ở thùng đường hàng mặt trên, đại thư một hơi, dưới chân chuyển đến chấn động, lại làm nàng trong lòng an ổn không ít, cuối cùng là thu phục Bất quá tưởng tượng đến kia hơn 40 cá nhân hô hấp đều đều ở dưới chân. Tống Nam hung hăng đánh dùng mình một cái, không thể lại suy nghĩ. Trong lòng phát mau cảm giác thật là làm người có chút chịu không nổi. Ai... Nếu là muốn cho nàng cùng này hơn 40 cá nhân sinh tử quyết đấu, nàng là tuyệt đối sẽ không vẫn luôn trong lòng nói thầm đến bây giờ. Bất quá như bây giờ, luôn là cảm giác bọn họ ngủ say quỷ dị lại làm nhân tâm kinh run sợ. Tuy rằng nàng cũng minh bạch, kia chỉ là một ít người thường mà thôi. Chỉ là nàng lại quá không được trong lòng cái này quan, luôn là cảm giác quái quái. Từ thung đựng hàng thượng nguyện chuyển nhẹ nhàng ngảy xuống, hai chân rơi xuống đất, trong tay kim loại ti mới bỗng nhiên biến mất. Từ kiếp này đối kim loại ti đột phá cùng sử dụng lúc sau, Tống Nam cơ hồ là hoàn toàn ỷ lại với loại này dị năng. Bất quá chính mình dị năng cũng lại là cấp lực, mỗi một lần đều sẽ không làm nàng thất vọng. Rồi tay chạm vào thùng đựng hàng tương ngoài, Tống Nam tâm ý vừa động, nghĩ đem thùng đựng hàng trực tiếp đưa vào sau núi rừng rậm bên trong. Một giây, hai giây, Tống Nam lại lần nữa toát ra mồ hôi lạnh, thùng đựng hàng vẫn cứ mẩy may chưa động. Chỉ có thể tăng lớn tinh thần hệ dị năng phát ra. Tống Nam cán răng, đem chính mình tinh thần hệ dị năng dọc theo thùng đường hàng tường ngoài bao vây mà đi. Tư Nang thuần thục nắm giữ không gian thu biện pháp lúc sau, đã bao lâu không gặp được loại tình huống này. Còn muốn nàng dùng tinh thần hệ dị năng đem cái này thật lớn thùng đường hàng bao vây lại. Cảm giác được chính mình dị năng đã mở ra một chương vô hình vóng, đem thùng đường hàng bao bọc lấy lúc sau, Tống Nam hít sâu một hơi, đi vào. Toán hận hai chữ âm vừa ra, thung đựng hàng nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tống Nam nhịn không được run lên một chút thân thể. Vừa rồi này trong nháy mắt, nàng cư nhiên cảm giác được đại não bị đòn nghiêm trọng một chút dường như, cả người đột nhiên hôn mê một cái trước mắt, ở khôi phục thanh minh lúc sau, còn có thể cảm giác được rõ ràng ghê tầm cảm. Từ vào này hiểm sơn lúc sau, dị năng sử dụng là càng thêm cảm thấy cố sức. Tống Nam rôi tay, ở trong bóng tối chỉ có thể dựa vào bản năng cùng tinh thần lực, mới có thể xem đến tay mình. Cái này hiểm trong núi, rốt cuộc đối dị năng giả có như thế nào ảnh hưởng. Rõ ràng không phải thực thật lớn thùng đường hàng, nàng thu lên, như thế nào sẽ có như vậy lực bất tòng tâm cảm giác đâu. Nàng liền so này hơn lần biệt thự đều trực tiếp thu vào không gian A, tự nhiên sẽ khắp nơi một cái nho nhỏ thùng đường hàng lên ngựa thất mong trước. Thật đúng là vô pháp tưởng tượng. Nơi này sẽ có cái gì ảnh hưởng đâu? Tống Nam lầm bầm lồ bầu, khinh phiêu phiêu một câu, phiêu tán ở đã trống không ngầm trong không gian, có chút quỷ dị tiêu tán. Chẳng lẽ sẽ cùng những người này giống nhau, thành một đám ngủ mỹ nhân? Tống Nam chính mình đều bị chính mình chọc cười. Liên tính nơi này lại kỳ quái, nàng mới vào núi mấy cái giờ, như thế nào sẽ? Tống Nam khỏe miệng tươi cười cứng đờ. Nàng xác thật mới vào núi mấy cái giờ nhưng là từ vào núi tới nay nàng gặp được tình huống còn chưa đủ nhiều sao lần đầu tiên gặp được lính gác lang nàng truy tung thời điểm vẫn là không hề áp lực lần thứ hai gặp được kim màu sám biến dị thú khi liền bắt đầu bị thương chờ đến lần thứ ba gặp được biến dị con thỏ thời điểm nàng cư nhiên là liền truy đều đuổi không kịp thống nam đấy mắt khiếp sợ cùng hối hận hiện lên nàng cư nhiên cho rằng này thực bình thường tuy rằng ở kiếp trước nàng chỉ là mơ hồ nghe nói qua Cao Vinh đội ngũ thiệt hại một ít hảo thủ ở hiểm sơn bên trong. Nhưng là mặt thế vào đầu, ra nhiệm vụ thiệt hại vài người, cơ bản là phi thường bình thường sự tình, cho nên Tống Nam cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại nghĩ đến đâu? Từ nàng hiện tại càng thêm nhảy lên khó có thể khống chế tim đập, đến nàng lòng bàn tay dị năng đều có chút không nghe sai sử giống nhau sinh động. Nàng vẫn là xem nhẹ nơi này. Tống Nam đột nhiên ngẩng đầu, tinh thần lực hướng về mặt trên phúc tán qua đi. Nàng cần thiết nhanh lên tìm được tới khi xuất khẩu, chạy nhanh rời đi nơi này, rời đi hiểm sơn. Vô luận nàng phỏng đoán là chính xác, lại hoặc chỉ là nàng chính mình hù dọa chính mình, hiện tại nàng tâm đã có chút rối loạn. Vạn nhất tái ngộ đến cái gì nguy hiểm, nàng hiện tại tâm thái, chỉ sợ là muốn sai lầm. Nàng trong không gian còn có hơn 40 cái đại người xuống nào. Tống nam khẽ cắn ngôi. Nàng cũng không thể đem không gian liền như vậy chắp tay nhường cho này nhóm người tâm ý vừa động ở không gian bên trong thùng đựng hàng ở ngoài Tống nam lợi dụng không gian lực không chế đem kia thùng đựng hàng trên dưới bốn phía đều đầm vững chắc lúc này mới yên tâm xuống dưới nàng làm không gian chủ nhân chẳng sợ bọn họ tỉnh lại chỉ cần nàng muốn giam cầm những người này ra không được bọn họ liền không khả năng ra tới cụ thể xem kia hồ nước trung tiểu tám cùng với chỉ có thể ở chung quanh làm bộ làm tịch miêu cùng đại thánh sẽ biết ở không gian bên trong Nàng chính là có thể khống chế hết thể người. Tống Nam bình tĩnh tâm thần, trong không gian vẫn là hết thể như cũ. Nói cách khác, này hiểm sơn tình huống lại nguy hiểm, tóm lại là ảnh hưởng không đến nàng trong không gian. Vạn nhất thật sự gặp được cái gì nguy hiểm tình huống, nàng chỉ cần tiến vào trong không gian hòa hoãn một lát, không lâu có thể sao. Tống Nam lập tức liền có tự tin, tin tưởng lập tức nạp điện no đủ. Nhập khẩu cái khe ngay trong nháy mắt này tìm được rồi. Tống Nam lập tức ra tốc chạy tới, nàng xuống dưới thời điểm cũng đã làm tốt một ít chuẩn bị, ở đâu chút đan sen chặn lại sơn thể trên nhâm thạch, bào ra một ít có thể cho nàng kim loại ti ở mặt trên tạp trụ nhô lên hoặc là ao hãm. Như vậy, nàng chỉ cần một chút một chút leo lên đi lên, là có thể đủ từ này nội bộ ngọn núi, bỏ ra đến bên ngoài. Tống Nam trong tay kim loại ti tung bay, người còn chưa tới, kim loại ti đã bắn ra đi ra ngoài hướng về cái khe ở ngoài gào thét mà đi. Ngao ô! Ngao! Ngao! Đông nhiên vang lên lẫn nhau hô ứng chu lên thanh, lại làm Tống Nam sinh sôi rừng bước chân. Đây là... Bầy sói! Tống Nam khiếp sợ nhìn lên, vẫn cứ đen nhánh một mảnh xuất khẩu vị trí. Những cái đó bầy sói cư nhiên chắn ở mặt trên. Ngao! Nghe được bầy sói chu lên thanh âm, đường thuật từ ẩn thân bủi cỏ mặt sau hơi hơi ngẩng đầu. Không chút nào ngoài ý muốn, ở hơn 10 mét ngoại, thấy được kia ước chừng có mà là nhiều đầu bầy sói, rốt cuộc hiền thân. Kỳ thật hắn cũng là lần đầu gặp được lang. Sớm tại mười mấy hơn hai mươi năm trước, mọi người vì sáng lập thổ địa gieo trồng lương thực, đem bình nguyên, vùng núi sôi nổi cải tạo thành đồng ruộng, hoạt động phạm vi kịch liệt giảm bớt, khiến cho hoang dại lang số lượng trở nên càng ngày càng ít. Mà đường thuật bọn họ ra nhiệm vụ địa phương tuy rằng hay thay đổi lại là bởi vì vẫn luôn không có chân chính thâm nhập đến quá một ít bảy sói lui tới núi sâu rừng rà, cho nên cũng liền không có gặp qua lang. Chỉ là ở một ít vẫn cứ vẫn duy trì lên núi săn thú, hoặc là có thợ săn truyền thống bộ lạc thôn trại bên trong, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua rất nhiều về bảy sói chuyện xưa. Quan trọng nhất một chút chính là, chẳng sợ đi đến ở xa, đều không thể nhìn thẳng những cái đó lang đôi mắt, bởi vì chúng nó đối với nguy hiểm thiên nhiên cảnh giác cùng với nhạy bén càng quan, đều sẽ nhanh chóng phát giác có người ở quan sát bọn họ. Đường thuật hơi hơi ru mắt, chỉ dùng khỏe mắt dư quang ở điều tra những cái đó lang nơi vị trí. hắn trên người phun một ít chuyên môn quấy nhiều khíu giác nước thuốc, xem như viện nghiên cứu cho bọn hắn phúc lợi trí nhất. Tuy rằng khoảng cách gần nhất lang chỉ có hơn 10 mét xa, nhưng là chúng nó đều hoàn toàn không có phát hiện đường thuật, này cũng làm đường thuật đấy lòng tự tin nhiều vài phần. Mà hắn tinh thần lực phản hồi trở về tin tức, cũng làm hắn có chút kích động lên. Nơi đó có một cái cái nước. Này đó bầy sói quay chung quanh tại đây chung quanh, hơn nữa phát ra thanh âm cực cửa cảnh cáo. Đường thuật tin tưởng, này cái khe bên trong, hoặc là là chúng nó con ngồi, hoặc là chính là chúng nó thiên địch. Mà đường thuật càng nguyện ý tin tưởng, có lẽ Tống Nam liền tại đây phía dưới cũng nói không chừng. Liên ở đường thuật dị thường cẩn thận dùng dư quang quan sát đến bên kia thời điểm, tam căn kim loại ti đột nhiên từ kia cái khe bên trong bắn nhanh mà ra, mau liền đường thuật đều không có ở trước tiên phản ứng lại đây, kia ba đạo kim loại ti đã chát thấu hai đầu biến dị lang đầu, cái thứ ba căn có chút chạy thiên, chỉ khó khăn lắm làm kia đầu lang hữu chi trước bị đâm thủng mà thôi. Đường thuật trong tay đột nhiên nắm tay, khẳng định chính là Tống Nam. Tống Nam cẩn thận nằm ở khoảng cách mặt đất còn có ba bốn mẹ chỗ một cái nhỏ hẹp nhô lên phía trên, khống chế được tinh thần lực bao vây lấy kim loại tì hướng về phía trước tìm kiếm. Nàng là tưởng lập tức kinh sợ một chút những cái đó bầy sói, này đàn xú lang, khẳng định có cao dài lang ở chỉ huy, bằng không như thế nào sẽ nghĩ đến thủ động đái nhân này nhất chiêu đâu. Cho nên, nàng lần đầu tiên ra tay cơ hồ là hết sức chăm chú, đem tam căn kim loại thì, Phân biệt thứ hướng về phía tam đầu lang. Chỉ là nàng không có nhắm chuẩn hảo phương vị, hơn nữa tóm lại là có chút khống chế bất biến, nhất bên phải kia một đầu lang, cư nhiên chỉ là đâm xuyên qua nó chi trước mà thôi. Nếu nói tam căn kim loại ti có thể hay không giết chết này ở đó lang đâu. Chỉ cần đâm một chút, không không thể trực tiếp đâm thủng tinh hạch nói, kỳ thật đều là hoàn toàn không có cách nào. Nhưng là tống nam vẫn luôn dùng tinh thần lực bao vây lấy kim hệ dị năng nguyên nhân. Chính là vì tại đây một khắc phát động. Tam căn kim loại ti đều ở trong nháy mắt, bị Tống Nam rót vào cường đại năng lượng, nguyên bản tế như tóc ti giống nhau kim loại ti, nháy mắt nằm ngang kéo dài tới thành lưới dao, hung hăng đem kia hai đầu biến dị lang, trực tiếp đem đầu cắt thành hai nửa, tuy rằng tinh hạch còn ở chúng nó rớt xuống kia nửa trong óc, nhưng là đã bị thiết ly thân thể. Này hai đầu lang là chết chắc rồi. Nhưng là đệ tam đầu, Tống Nam lại là gắt gao như mày. Ở nang dị năng vừa mới truyền quá khứ thời điểm, tam đầu lang kỳ thật đều là thập phần thông minh cấp tốc lui về phía sau, muốn rời đi kim loại tì công kích phạm vi. Chỉ là phía trước hai đầu lang là bị đâm xuyên qua đầu, cho nên, chúng nó no trốn cũng không có chạy thoát. Đáp án là đệ tam đầu, nó bắt đầu cũng về phía sau chạy thoát mấy mét, ở nhanh chóng cân nhắc ra bản thân vô pháp chạy thoát thời điểm, nó cư nhiên là một cái tống nam hoàn toàn tưởng tượng không đến động tác. Kêu đầu lang Hung hăng muốn ở chính mình bị kim loại ti đâm thủng chi trước phía trên, đem nó chính mình hưu chi trước hung hăng cắn rớt. Lang tính như thế, tráng sĩ đoạn cổ tay. Tống nam trong lòng không thể nói là kính để vẫn là khiếp sợ, chỉ là ở trong nháy mắt, nàng đột nhiên thu hồi kia nói kim loại ti, rút ra khai kia đầu lang cắn rớt chi trước. Vốn tưởng rằng kia đầu lang sẽ đem chính mình chi trước ngầm đi, lại phát hiện, nó cư nhiên là ngẩn cao đầu, tí tách huyết tích, ba điều chân bay nhanh chạy vội lên rút lui tới rồi bầy sói sau lưng. Mà ở giờ khắc này, Tống Nam rốt cuộc xem thành, cái này bầy sói uy vũ đầu lang, cùng với này đầu lang bên người chạm kia đầu quen thuộc lính gác lang. Nàng không có đoán sai, chính là cái này bầy sói. Chương 274 Bầy sói đã kích. Nhìn đến kim loại ti hóa thành dao nhỏ nháy mắt, Đường Thuật lập tức vui sướng lên, hắn đi theo bầy sói lại đây quả nhiên là chính xác, Tống Nam đúng là nơi này. Không nghĩ tới Này đó bầy sói, cư nhiên là có kế hoạch hướng về Tống Nam vây quanh mà đến. Đường thuật nỗ lực gáp chế hơi thở dần dần có chút buông lỏng. Từ vào sơn, hắn tinh thần hệ dị năng cũng đã cơ bản không nhạy, nói vậy Tống Nam tình cảnh cũng là giống nhau. Mà giờ phút này, Tống Nam vị trí hiển nhiên là dưới mặt đất, tình thế liền sẽ càng thêm không song. Hắn cần thiết nếu muốn biện pháp mới được. Ngao! Liên ở đường thuật còn không có nghĩ đến cái gì khả năng biện pháp thời điểm. Đầu lang một tiếng lang hào, nháy mắt hướng này kẽ nước hạ đánh tới mười mấy đầu lang, gào thét hướng về kẽ nước phía dưới vọt vào tới. Tống Nam đột nhiên một cái xoay người, từ cư trú vị trí trực tiếp lăn xuống xuống phía dưới, cơ hồ là ở nàng vừa mới rời đi, nguyên bản ngốc địa phương, cư nhiên lập tức bị một đầu kỳ tốc lang chảo nát vô số khối tạp rơi xuống. Mà một lần nữa dừng ở đen như mực sơn trong cơ thể, vốn dĩ đã thích hướng xuất khẩu phương hướng lộ trình tinh thần lực lại lần nữa nhiều lần vấp phải chắc trở Tuy rằng loại này va chạm cũng không phải sẽ làm Tống Nam rất khổ sở, nhưng là cái loại này nháy mắt bị ngăn lại đôi mắt, ngạch bị nhét trở lại tới cảm giác, vẫn là đủ làm người không thích đứng. Tống Nam là trực tiếp từ trên cao lăn xuống xuống dưới, mặt sau còn đi theo đá vụn vô số, làm nàng cơ hồ không có thở dốc thời gian, lăn xuống trên mặt đất lập tức liền hướng về một bên nhanh chóng quay cuồng qua đi. Đá vụn còn không phải lệ người lo lắng, Đáng sợ kỳ thật là mặt sau theo đuổi không bỏ bầy sói. Tống Nam cũng không biết, vừa mới trực tiếp nhảy xuống rốt cuộc có phải hay không chính xác lựa chọn. Chỉ là, nàng nếu không xuống dưới, chính là muốn ở cái kia động tác không linh hoạt địa phương cùng này đó lang chém giết, tóm lại sẽ có hại. Nhưng là nhảy xuống, nơi này gần như bị kín, trừ phi nàng có thể hướng về kẽ nước thượng tiến lên, nếu không, giống nhau là muốn trực tiếp đối mặt này đó lang. Tống Nam cắn răng. Trong tay lập tức xuất hiện một phen trường đao, tinh thần lực lại lần nữa thích hứng này sơn trong cơ thể bụng hình dạng lúc sau, rõ ràng bắt giữ tới rồi kia ước chừng 13 đầu lang sâu kín mà âm ngoan ánh mắt, lại là muốn một hồi khổ chiến sao. Hô một đoàn ngọn lửa đột nhiên phát lại đây, đầu lang vẫn nộ kêu gào một tiếng, ước chừng hai người cao thật lớn thân hình linh hoạt nhảy lên, từ tại chỗ cao cao nhảy lấy đà, nhẹ nhàng dừng ở liệt lấy bên kia núi đá thượng. Thật lớn đôi mắt lóe lệnh nhân tâm hàn quan mang, nhìn thẳng đột nhiên xuất hiện ở nó phía sau đường thuật. Nơi này cư nhiên còn có một nhân loại. Đầu lang trong mắt tựa hồ hiện lên một kia kỳ quái, nó đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin, như thế nào sẽ bỏ qua như vậy một cái nhỏ bé đối nhân loại tiến vào nó công kích phạm vi đâu. Đường thuật cũng từ đầu lang trong ánh mắt nhìn ra kia một kia kỳ quái, không khỏi trong lòng hơi hơi chìm xuống. Từ dị năng cấp bậc đi lên xem. Này đầu lang là muốn vượt qua chính mình, mà từ nó ánh mắt nhìn qua, liền càng thêm đáng sợ, đó là tràn ngập trí tuệ ánh mắt. Biến dị động vật cùng tang thi sẽ dần dần xuất hiện trí tuệ, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là đường thuật giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, tự nhiên không hy vọng đối thủ sẽ càng ngày càng cường đại. Mà đối với đầu lang tới nói, càng nhiều, lại là hưng phấn. Nó sở dĩ vẫn luôn ẩn nút giả, cũng muốn đem tống nam vây ở chỗ này. Vì chính là nàng tứ dai cao đẳng dị năng giả mỹ vị. Đối với bọn họ biến dị thú tới nói, dị năng giả cũng là tốt nhất đồ bổ. Mà tống nam tứ dai, càng là chúng nó chưa bao giờ ăn qua càng thêm mỹ vị đồ ăn.